Thông Thiên Giáo Chủ suýt chút nữa để cho mình nước bọt cho ngạn chết. Một mặt im lặng nhìn xem Liễu Minh, mặt mo run dày đạo. Liễu Minh đạo hưu trí hướng thật đúng là rộng lớn a, càng là muốn siêu việt đại đạo, lợi hại, lợi hại sáu. Thông Thiên Giáo Chủ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là có chút không tin. Dù sao Liễu Minh bây giờ bất quá là một cái chỉ là kim tiên, muốn đột phá đại đạo, cái này đến bao giờ? Bất quá Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng vẫn là có chút bội phục Liễu Minh, bội phục Liễu Minh dám nghĩ như vậy. Hai người đi tới nửa đường, sát trời bắt đầu tối, liền dừng lại cất bộ. Liễu Minh hiện lên một đoàn củi lửa, hai người uống rượu. Liễu Minh cười nói: "Tiểu Thông Thông, có rượu không thịt, rất là nhạt nhẽo, ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi đánh chút thịt rừng trở về." Nói, Liễu Minh liền đứng dậy đi ra ngoài. Tuy Liễu Minh sớm đã tích lốc, không cần ăn, nhưng hắn vẫn duy trì ăn cái gì thói quen, chủ yếu nhất là có thể qua qua miệng nhẹn đi. A, thật là tốt đẹp mập một con thỏ. Liễu Minh nhìn thấy phía trước có một con thỏ, trong lòng vui mừng, liền đuổi theo. Lấy Liễu Minh thân thủ, chả một con thỏ, tự nhiên không thành vấn đề. Liễu Minh một cái đi nhanh, một cái liền đem con thỏ chộp trong tay, ha ha cười nói, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, ha ha ha sáu. Thế nhưng là cười cười, Liễu Minh nụ cười trên mặt liền cứng lại. Bởi vì Liễu Minh nhìn thấy bên cạnh trong hồ, có một cái muội tử đang tại tắm rửa. Muội tử kia có thể xưng tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, thậm chí so với Liễu Minh thấy qua Tây Vương Mẫu, thái âm thần nữ cũng đã có chi mà không bằng. Trong lúc nhất thời, Liễu Minh liền như vậy ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Liễu Minh nhìn thấy muội tử, muội tử tự nhiên cũng nhìn thấy Liễu Minh. Dế Xuân, dám nhìn lão nương, lão nương đem ngươi tròng mắt móc ra sáu. Mội tử tính khí nóng nảy, trực tiếp từ trong nước nảy ra, vẫy tay một cái, một bộ mặc lên người, liền hướng Liễu Minh đánh tới. A Nam, cảm nhận được Mội tử trên thân khí tức cuồng bạo, Liễu Minh sợ hết hồn, hoảng sợ nói, chớ có động thủ, ta không phải là cố ý, ta là cố ý, ta sáu, ta có đạo hữu ở đây, tiểu thông thông sáu. Mội tử tu vi cao hơn nhiều Liễu Minh, Liễu Minh không có biện pháp, đành phải căng giọng tiêu to. Hừ, hôm nay mặc cho ngươi gọi tới người nào, Lão nương cũng muốn giết ngươi. Mội tử mang theo sương lạnh, một quyền liền hướng Liễu Minh đánh tới. Ngươi Đúng lúc này. Liễu Minh trước người dâng lên một cái màn ánh sáng màu xanh, chặn buộc tụ một quyển này. Muội tử bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh sau lưng, liền thấy Thông Thiên giáo chủ cưỡi châu mà đến. Cái này muội tử không là người khác, chính là 12 tổ Vu một trong hậu thổ. Hậu thổ cũng là trong Tử Tiêu cung Hồng Trần khách một trong, tự nhiên nhận biết Thông Thiên giáo chủ. Rõ ràng hậu thổ không nghĩ tới Liễu Minh nói tới tiểu Thông Thông, lại là Thông Thiên giáo chủ. Thông sáu. Hậu thổ hoảng sợ nói, "Hậu thổ đạo hữu, không nên tiết lộ bản tọa thân phận." Bản tọa bây giờ gọi Thông Thông đạo nhân. Đúng lúc này, hậu thổ trong đầu vang lên Thông Thiên giáo chủ âm thanh. Hậu thổ vội vàng đổi lời nói đạo, "Thông Thông đạo hữu." Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng nở nụ cười, "Đạo, nguyên lai là hậu thổ đạo hữu a." Hậu thổ, cái này muội tử lại là hậu thổ, hai tổ vu một trong, chẳng thể trách tính khí nóng nảy, vừa thấy mặt đã muốn động thủ đâu. Liễu Minh nhếch nhếch miệng, nhìn từ trên xuống dưới hậu thổ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, càng là hậu thổ nương nương, thất kính tất kính, đã ngươi cùng tiểu Thông Thông nhận biết, như vậy cũng là ta Liễu Minh đạo hữu, hiểu lầm hiểu lầm sáu. hừ. hậu thổ gương mặt xinh đẹp sưng lạnh, lạnh rên một tiếng. thông thiên giáo chủ trợn trắng mắt, đạo, hậu thổ đạo hiu, lần này thật là một cái hiểu lầm, hậu thổ đạo hiu không bằng liền bán bẩn đạo cái mặt mũi. cùng liễu minh đạo hiu hòa giải, như thế nào? ngay hô. thông thiên giáo chủ vậy mà xưng hô liễu minh vì đạo hiu. hậu thổ trong lòng thất kinh, đánh giá liễu minh, đạo, tốt, nếu là hiểu lầm, nói ra, dễ tính. hậu thổ mặc dù là tổ vu, tính khí nóng nảy, nhưng cũng là vô cùng ngay thẳng. do dự một chút, hậu thổ hướng thông thiên giáo chủ chắp tay đạo thông thông đạo hữu ta ngày gần đây chỉ cảm thấy thành đạo sắp đến chỉ là phía trước lại cảm giác cách cái gì mơ hồ mơ hồ còn xin thông thông thông đạo hữu chỉ điểm một hai vu tộc chỉ tin sức mạnh trong đầu cũng là khối cơ bắp không tu nguyên thần tự nhiên đối với thiên đạo cảm ngộ yếu đi chút hậu thổ hôm nay nhìn thấy thông thiên giáo chủ cái này thánh nhân tự nhiên muốn hỏi một chút chỉ là bây giờ lượng kiếp sắp đến thiên đạo che giấu thiên cơ thiên cơ hoàn toàn mơ hồ cho dù là thông thiên giáo chủ cũng nhìn không thấu bất luận cái gì thiên cơ thông thiên giáo chủ bó tay toàn tập đang ngượng nghịu mặt mũi đột nhiên thấy được một bên liễu minh Cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi lần trước không phải nói đến hậu thổ đạo hữu đạo sao? Ngươi biết của ta đạo?" Hậu thổ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, "Liễu Minh bất quá là một cái nho nhỏ kim thiên, hắn có thể biết cái gì đạo?" Thậm chí, hậu thổ đều cảm giác Thông Thiên giáo chủ là đang lừa dối chính mình. Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn ra hậu thổ tâm tư, liền cười nói, "Hậu thổ đạo hữu, ta vị đạo hữu này, ngươi chớ nhìn hắn tu vi yếu, nhưng lại có thể khám phá thiên đạo, quả thực lợi hại." Liên Thông Thiên giáo chủ đều nói như vậy, hậu thổ lại như thế nào không tin, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Liễu Minh vừa chắp tay đạo còn xin liễu minh đạo hưu chỉ điểm một hai chương 49, tam thanh cùng tổ vua ai mới là bản cổ chính tông liễu minh vênh váo tự đắc cười híp mắt nhìn xem hậu thổ đạo hậu thổ đạo hưu đạo khá là phiền thái phiền phức cái gì một cái ý tứ hậu thổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liễu minh thông thiên giáo chủ cũng là một mặt ngọng bức nhìn xem liễu minh đột nhiên hậu thổ liếc về thông thiên giáo chủ thần sắc không khỏi tâm thần chấn động thông thiên giáo chủ vì cái gì cái biểu tình này chẳng lẽ nói liền thông thiên thánh nhân cũng không biết năn đạo Ngược lại là Liễu Minh biết được, cái này sao có thể? Vừa nghĩ đến đây, hậu thổ không dám tiếp tục đối với Liễu Minh có lòng thinh thị. Liễu Minh nhìn xem hậu thổ, đạo, ta nếu là chỉ điểm ngươi thành đạo, đó chính là hại ngươi. Như vậy đi, ngươi lại đi đạo trưởng của ta Tiểu tuyển Sơn, đợi ta cùng Tiểu Thông Thông đi chuyến bất chu sơn, ven đường giúp ngươi nghĩ cách như thế nào. Hậu thổ thở ra một ngụm trọng khí, đạo, vậy liền đa tạ Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh nét miệng cười nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đi thôi, ta mời ngươi ăn nướng thỏ. Nói, Liễu Minh liền quay người rời đi. Thông Thiên Giáo Chủ cùng hậu thổ hai người đội kịp. Tiếp lấy, ba người liền vây quanh đống lửa, uống rượu với nhau, ăn chung nướng thỏ, ánh trăng phía dưới, hoan thanh tiểu ngữ, bầu không khí hòa thuận. Nay chủ yếu là bởi vì Thông Thiên Giáo Chủ tính tình chính trực sáng khoái, hậu thổ là tổ vu, cũng tính tình chính trực sáng khoái, mấy người nói chuyện rất là hợp ý. Ngày kế tiếp, Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo Chủ từ biệt hậu thổ, liền tiếp theo hướng về Bất Chu Sơn chạy tới. Bên đường, Thông Thiên Giáo Chủ vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói chúng ta tam thanh cùng vũ tẩu, người nào mới thật sự là bản cổ chính tông? mặc dù Tam Thanh Nhĩ vào một môn Tam Thánh, lấy bản cổ Chính Tông tự xưng, nhưng Vu Tộc cũng là bản cổ Đại Thần Tinh huyết biến thành, bởi vậy ở trong đó còn có chút nghi hoặc. Thông Thiên Giáo Chủ tính tình chính trực, trong lòng không nín được đồ vật, liền nhớ tới hỏi Liễu Minh. Liễu Minh liếc mắt nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, nét miệng cười nói, Tiểu Thông Thông, ngươi là muốn nghe nói thật đâu, vẫn là muốn nghe lời nói dối. Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng cả kinh, vội nói, đương nhiên là muốn nghe lời thật. Liễu Minh nét miệng cười nói, trong mắt của ta càng có khuynh hướng Vu Tộc là bản cổ Chính Tông. Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt hung hăng run lên, vội nói vì cái gì? Liêu Minh nụ cười trên mặt rào rạt đạo bản cổ đại thần không sờn lòng, dám hướng đại đạo vu múa, đó là một loại bực nào ý chí hậu duệ của hắn, tự nhiên cũng là không sờn lòng. Chúng ta so sánh một chút tam thanh cùng vũ tộc, liền biết được. Thông thiên giáo chủ ra mặt run lên cầm cập. Liêu Minh tiếp tục nói, vũ tộc bất kính thiên địa, không tuân theo đạo tổ, chỉ nhận bản cổ đại thần. Thậm chí trước kia lần thứ nhất vu yêu đại chiến thời điểm, 12 tổ vu dám hướng đạo tổ xuất thủ, bực này không sờn lòng tinh thần, mới là bản cổ nên có tinh thần, lại nhìn tam thanh sáu vốn là tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành phải bản cổ khai thiên áo nghĩa đích thật là bản cổ chính tông nhưng khi tam thanh ngã đầu bái hồng quân thời điểm tam thanh cũng đã mất khí tiết đã không phải là bản cổ chính tông bây giờ liễu minh có huấn độn châu bàng thần cũng dám nói lung tung ngược lại có huấn độn châu che đậy thiên cơ đạo tổ mấy người cũng nghe không được thông thiên giáo chủ lông mày cao chặt như có điều suy nghĩ liễu minh cười híp mắt nói hồng quân người thế nào hắn bất quá cũng là ba ngàn huấn độn ma thần một trong trước kia bản cổ đại thần thủ hạ bại tướng tam thanh ngã đầu bái hắn cái này há chẳng phải là đã mất bản cổ khí tiết? còn nói gì bản cổ chính tông? liêu minh nói tới chữ chữ như đao kiếm trực kích thông thiên giáo chủ đạo tâm thông thiên giáo chủ nghe hô hấp dần dần nhanh lên cả người khí tức biến hỗn loạn đứng lên ngay hô cái gì đó tình huống tiểu thông thông đây là đạo tâm bất ổn liêu minh thấy vậy vội nói tiểu thông thông ngươi làm cái gì ngươi cái này trong lòng năng lực chịu đựng cũng quá yếu đi chút ta liền nói mấy câu liền đem ngươi nói thành dạng này thông thiên giáo chủ một mặt khổ bức nhìn xem liêu minh cười khổ nói thì ra là thế thì ra là thế cái gọi là bản cổ chính tông, bất quá là một cái chê cười, không tuân theo đạo tổ, chỉ là đạo tổ sáu. a, tiểu thông thông, ta nói tam thanh, ngươi làm sao? liêu minh nghi ngờ nói. thông thiên giáo chủ vội nói, cái kia, cái kia ta là thay ta sư phó khổ sở. liêu minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì. tiểu thông thông, ngươi không muốn xoắn xuýt những lời này, ngươi chính là ngươi, không phải bất luận kẻ nào. sư phó ngươi thông thiên giáo chủ chính là chính hắn, hắn lựa chọn đường, ngươi cũng không cần lo lắng thay hắn. thông thiên giáo chủ sững sờ, nhìn xem liêu minh, thầm nói, ta chính là ta. Không phải bất luận kẻ nào, ta chính là ta sáu. Liễu Minh cười nói, cái này hiển nhiên, ngươi chính là ngươi, ngươi không phải bất luận kẻ nào, đạo tổ Hồng Quân lại như thế nào, Bàn cổ đại thần lại như thế nào, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt bọn hắn. Giờ khắc này, Liễu Minh trên thân bạo phát ra tự tin mãnh liệt tâm, khí trùng như đấu, ngày sâu trường hồng. Thông Thiên Giáo chủ cũng bị Liễu Minh trên người cố này tự tin cho lây nhiễm, ha ha cười nói, đúng đúng đúng, Liễu Minh đạo hưu nói là, ta chính là ta, ta chính là ta, ha ha ha sáu. Giờ khắc này, Thông Thiên Giáo chủ mở rộng cửa lòng, đạo tâm sáng trưng. Tu vi càng là lại có chỗ tiến bộ. Thông Thiên Giáo chủ lại một lần nữa khôi phục cái kia trực sàng Thông Thiên, dọc theo đường đi cùng Liễu Minh cười cười nói nói. Cuối cùng, hai người tới Bất Chu Sơn dưới chân. Hồng Hoang đệ nhất Thần Sơn, Bất Chu Sơn. Cái này Bất Chu Sơn có trụ trời danh sương, liền thấy hắn thẳng vào phía chân trời, không biết hắn cao, không biết hắn rộng, kéo dài ước vạn dặm xa. Cái này Bất Chu Sơn, giống như là Hồng Hoang mang tính tiêu chí kiến trúc, càng giống là một tôn chân đạm đại địa, đỉnh đầu Thương Thiên Cự Nhân, một cố minh mông bất khuất tinh thần đậm vào mặt, cổ phát tan hương, Hồng Thiên Tài Hưu Lực Sáu truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50 truyền thừa. liêu minh ngửa đầu nhìn trời trụ bất chu sơn cảm xúc khuấy động bành trướng không thôi. tiếp lấy liêu minh liền bắt đầu leo núi một bước một cái dấu chân đi mấy bước liền lấy ra trà ngộ đạo pha được mấy chén tiếp đó ngửa đầu uống xong đây là sáu trà ngộ đạo thông thiên giáo chủ kinh hô Bực này linh căn cho dù là hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thông thiên giáo chủ nhịn không được cũng uống mấy chén theo một ly lại một ly trà ngộ đạo vào trong bụng lại thêm Bất Chu Sơn phía trên hùng hồn bản cổ khí tức, Liễu Minh dần dần tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới Ngộ đạo. Tại Ngộ đạo huyền diệu trạng thái dưới, Liễu Minh càng gần gũi với đạo. Cả người ở vào một loại trạng thái không minh, trong lúc phất tay, đều là đạo. Liễu Minh ngộ chính là bản cổ đại đạo, ngộ chính là lực lượng pháp tắc đại đạo. Âm âm sáu. Giờ khắc này, Bất Chu Sơn rung động dữ dội, thanh âm bên trong tựa hồ có một loại vui sướng, một loại hoan hác, giống như là tìm được chủ nhân tựa như loại kia Hoan Minh. Từng đạo thần quang từ Bất Chu Sơn bốn phương tám hướng hội tụ hướng Liễu Minh khiến cho Liễu Minh cả người bị từng đoàn từng đoàn quang hoa bao vây, uy nghiêm trang trọng, thần bí lạ thường. Cổ pháp khí tức tăng thương từ Liễu Minh thể nội tuôn ra, đó là đạo lực lượng lực lượng đại đạo, lực lượng đại đạo kinh khủng thần quang bạo động, khuấy động phong vân, tường thụ ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng, địa dũng kim liên, mọi loại hào quang nổi lên bốn phía, ẩn ẩn có kim long hiến châu, thải phượng hiện lên tường mấy người dị tượng mà sống. Giờ khắc này hồng hoang chấn động, trừ thánh chấn động. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ đống nhiên mở hai mắt ra, hoảng sợ nói: đây là sáu. Bàn cột xuống lại. A. Là Liêu Minh, Liêu Minh đây là nắm giữ lực lượng pháp tắc 6. Cái này sao có thể? Nho nhỏ Kim Tiên, vậy mà nắm giữ lực lượng pháp tắc. Đây không có khả năng 6. Nói như vậy, chỉ có trở thành thánh nhân mới có thể đụng chạm đến một kia lực lượng pháp tắc, thánh nhân phía dưới, căn bản không có khả năng nắm giữ lực lượng pháp tắc. Nhưng có một loại tình huống lại ngoại lệ, đó chính là truyền thừa chi lực. Liêu Minh ngộ đạo, dẫn động Bất Chu Sơn chấn động, toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó rung dậy, bản cổ đem truyền thừa cho Liễu Minh, cái này khiến Liễu Minh trực tiếp nắm giữ lực lượng pháp tắc, căn bản không cần tu luyện. Đương nhiên bởi vì liễu minh tu vi quá thấp liễu minh có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc cũng chỉ là một tia bất quá chỉ là một tia cũng đã tương đương với thánh nhân có thể nắm giữ bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố không chi liễu minh nắm giữ cái này một tia lực lượng pháp tắc vẫn là lực lượng pháp tắc phải biết lực lượng pháp tắc thế nhưng là danh xương đệ nhất pháp tắc thiên hạ vạn pháp đều là lực chỉ cần ngươi vận dụng thần thông chính là lực liền có thể làm việc cho ta cái này cũng là vì cái gì bản cổ đại thần trước kia có thể một người thiêu phiên ba ngàn huấn ma thần nguyên nhân thủ dương sơn phía trên thái thượng lão tử mở mắt ra nhìn xem bất chu sơn trong đôi mắt thần quang chốc động thầm nói lực lượng pháp tác cái này sáu bản cổ vì cái gì đem truyền thừa cho hắn sáu côn luân sơn ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn tức giận sợi râu run lẩy bẩy cả giận nói đây không có khả năng không thể nào bần đạo mới thật sự là bản cổ chính tông vì cái gì bản cổ truyền thừa cho một ngoại nhân sáu bất chu sơn bên trên thông thiên giáo chủ cũng là gương mặt mẫu bức hơn nữa biểu lộ phức tạp đồng dạng thông thiên giáo chủ cũng là đồng dạng tâm tình theo bọn hắn nghĩ bọn hắn tam thanh mới thật sự là bản cổ chính tông nhưng mấu chốt là bản cổ truyền thừa, lại cho Liễu Minh. Cái này khiến Thông Thiên giáo chủ trong lòng làm sao có thể không xoắn xuýt. Thật lâu, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt kiên định đứng lên, thở ra một ngụm trợ khí, "Đạo, cái gì là bản cổ? Không sơn lòng, không hướng thế gian bất luận cái gì người tối đầu, vực này lòng dạ, vực này khí phách, mới có thể gọi là bản cổ chính tông, mà Liễu Minh đạo hưu chính thích hợp điểm này, hắn so ta càng thích hợp kế thừa bản cổ truyền thừa 6." Thông Thiên giáo chủ ổn định tâm thần, bắt đầu vì Liễu Minh hộ pháp. Hắn từ đạo tổ cùng Liễu Minh nơi đó biết được, tiệt giáo sẽ bị tiêu diệt mà đạo tổ cáo hắn, Liễu Minh là thiệt giáo tương lai hy vọng, là cả huyền môn mệnh môn chỗ, bởi vậy Thông Thiên giáo chủ đem Liễu Minh nhìn cực nặng. Có Thông Thiên giáo chủ hộ pháp, người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là thánh nhân cũng không dám. Thông Thiên giáo chủ trong tay thế nhưng là có Chu Tiên tứ kiếm, có thể bố trí xuống Chu Tiên tứ kiếm, là đáng mặt đệ nhất thánh nhân. Ai dám sở Thông Thiên giáo chủ cái rủi rọ này? Không biết qua bao lâu, Liễu Minh trên người quang hoa chậm rãi thối lui, mà Liễu Minh tu vi cũng là liên tục tăng lên, trực tiếp liên tục vượt 2 cấp, từ Kim Tiên hậu kỳ trực tiếp nhảy đến Thái Ức Kim Tiên Sơ Kỳ. Thở ra một ngụm trọc khí, Liễu Minh mở mắt ra, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, hắn có một loại cảm giác, một quyền này của hắn hình ra, trực tiếp có thể đem Bất Chu Sơn nổ sụp. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, đa tạ tiểu Thông Thông làm hộ pháp cho ta, yên tâm, chờ trở, trở về, rượu bao no. Thông Thiên giáo chủ một mặt hâm mộ nhìn xem Liễu Minh, bĩu môi nói, Liễu Minh đạo hữu a, ngươi sáu, ngươi thế nhưng là trở mình, ngươi biết không? ngươi lấy được bản cổ đại thần truyền thừa, ngươi nắm giữ lực lượng pháp tắc 6. Liễu Minh hơi có chút lung túng, chê cười nói, cái kia 6, cái kia tiểu thông thông, thật xin lỗi a, ta cũng không biết như thế nào tích, ta đúng là tùy tiện nói một chút mà thôi, ai biết bản cổ đại thần liền đã cho ta, này 6. Cái này cũng không nên trách ta 6. Chương 51, tam Thanh thành A. Thông Thiên giáo chủ cười khổ nói, không có việc gì, không có việc gì, bần đạo có thể chịu được. Liễu Minh nhếch nhếch miệng, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, đi, chúng ta đi tạo hóa thành liên lớn lên chỗ." Thông Thiên giáo chủ sững sờ, vẫn nói, ngươi đi nơi đó làm cái gì? 24 phẩm tạo hóa thanh liên đã bị tam thanh thánh nhân điểm a. Liêu Minh nhếch miệng cười nói, đi thì biết. Hai người gật đầu, hướng về tạo hóa thanh liên vị trí bay đi. Đợi cho chỗ, Thông Thiên giáo chủ chỉ chỉ, "Đạo, ta nghe lão sư nói qua, hẳn là nơi này." Tốt. Liêu Minh đại hỉ, không nói hai lời, đại thủ dối ra, cùng bạo pháp lực tuôn ra, trực tiếp đem chỗ kia bổ ra. Thông Thiên giáo chủ không biết nói gì, Liêu Minh đạo hĩ, bần đạo nói qua, tạo hóa thanh liên đã bị tam thanh thánh nhân điểm, ở đây không có bà bối. Ngươi nếu là thật sự là muốn bảo bối, bần đạo cho ngươi một kiện chính là cái này sáu. Nói tới chỗ này, thông thiên giáo chủ đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn nói không được nữa, liền thấy đất đá tách ra, từ đó bay ra một khối vàng nóng ánh thổ nhưỡng, cái kia thổ nhưỡng tản ra nồng đậm thổ chi khí tức, linh lực dạo dực, như một loại nước vỡ, cực kỳ loá mắt. Cùng lúc đó, một cái bình nhỏ bay ra, trong bình hưu thần thủy, nước kia hiện lên tam sắc, thần quang dạo dực, chính là cái kia tam quang thần thủy. Cái này cái này này sáu, đây là cựu thiên tức nhưỡng cùng bát bảo lưu ly tịnh bình. Cái này cái này cái này sáu. Thông Thiên Giáo Chủ trợn mắt u mồm, giống như là gặp quỷ tựa như nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, hoảng sợ nói. Liễu Minh nét miệng cười nói, sai, đây là Cựu Thiên Tức Nhượng bản nguyên, có thể vô hạn sinh ra Cựu Thiên Tức Nhượng. Hắc <cười> hắc, cái này kiếm lợi phát, lần này bất chu sơn không có thưởng phí tới sáu. Đâu chỉ không có thưởng phí tới, người đây quả thực là kiếm lợi phát, không chỉ có được bản cổ truyền thừa, thu được lực lượng phát tắc, hơn nữa còn lập tức được hai loại trí bảo. Thông Thiên Giáo Chủ nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hiếu, ngươi sáu ngươi lại như thế nào biết tạo hóa thanh liên phía dưới có hai thứ bảo vật này. Liêu Minh vui mừng luốt luốt hai thứ bảo vật này, cười nói, "Còn không phải bởi vì Tam thanh cốc." "Tam thanh cốc?" Thông Thiên giáo chủ điên cuồng mắt trợn trắng. "Dám nói lời này người, trong thiên hạ, ta sợ là chỉ có Liêu Minh. Mà dám ngay ở Thông Thiên giáo chủ mặt nói Tam thanh kẻ ngu, cũng chỉ có Liêu Minh một người, nếu là thay cái khác người, sợ là Thông Thiên giáo chủ đã sớm một cái tắt vô xuống." Liêu Minh nét miệng cười nói, "Tam thanh đương nhiên tròn váng, tiểu Thông Thông, ngươi muốn à, cái này hỗn độn thanh liên hạ sen rơi vào hồng hoàng bên trong." thứ nhất phát dục thành thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thứ hai phát dục thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hữu liên thứ ba phát dục thành thập nhị phẩm công đức kim liên lại có chính là cái này tạo hóa thanh liên ngươi muốn à, cái khác hạt sen chỗ mã bảo liên hoa đều là thập nhị phẩm vì cái gì cái này tạo hóa thanh liên nhưng là hai mươi bốn phẩm đứng hàng tiên thiên trí bảo liệt kê vì cái gì thông tiên giáo chủ ra mặt run rẩy vấn đạo liêu minh điên cuồng mắt trợn trắng không biết nói gì tiểu thông thông ngươi cũng nói a đương nhiên là bởi vì cái này tạo hóa thanh liên phía dưới có cái gì bởi vậy nó mới có thể phát dục thành 24 phần a. Thông Thiên giáo chủ cười khổ nói, thật đúng là như thế cái chuyện, Liễu Minh đạo hữu a, ngươi sáu. Ngươi đúng là không phải người sáu. Liễu Minh thu hồi bát bảo Liêu Ly Tịnh Bình cùng Cựu Thiên Tức nhượng bản nguyên, không biết nói gì, "Tiểu Thông Thông, ngươi như thế nào mắng chửi người đâu?" Thông Thiên giáo chủ đũa môi nói, "Đi cùng với ngươi, vận đạo sớm muộn sẽ bị ngươi đả kích sinh ra tâm A. Liễu Minh nhếch miệng, cười nói, "Sẽ không, sẽ không, yên tâm, ta đã định, tiểu gì cũng sẽ cho ngươi húp chút nước." Thông Thiên giáo chủ không còn gì để nói, đũa môi nói Bần đạo cái này cũng không thấy canh à. Liêu Minh cười nói, đi, chúng ta trở về tiểu tuyển sơn, canh lập tức tới ngay. Thông thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, Liêu Minh đạo hưu, ngươi là muốn tốt hậu thổ thành đạo biện pháp. Đó là đương nhiên. Liêu Minh nét miệng cười nói. Thông thiên giáo chủ cười nói, tốt tốt tốt, bần đạo ngược lại muốn xem xem ngươi là như thế nào mưu đổ, đi. Nói, thông thiên giáo chủ phất ống tay háo một cái, trực tiếp vận vẹo thời không trường hà, chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc cũng tại tiểu tuyển sơn phía trên tiểu tuyển sơn phía trên tiểu tuyển sơn phía trên tiểu tuyển sơn phía trên tiểu tuyển sơn phía trên tiểu tuyển sơn phía trên tiểu tuyển sơn phía trên Liêu Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hoàng sợ nói, "Tiểu Thông Thông, có thể a, ngươi đến cùng là tu vi gì?" Thông Thiên giáo chủ cười thần bí, "Đạo, ngươi đoán." Liêu Minh nhíu môi nói, "Ta đoán a, ngươi tối thiểu nhất có chuẩn thánh tu vi, kỳ quái, tiếp trước cũng không gặp Tiệt giáo có một nhân vật như vậy a." Cái tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta cái này con bướm cánh nhỏ vỗ, xảy ra vấn đề. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, vẫn nói, "Liêu Minh đạo hữu nói cái gì?" Cái gì cánh bướm mướm? Liễu Minh cười ha ha, cười nói, không có gì, không có gì, đi thôi, chúng ta đi xem một chút Hậu thổ đạo hữu. Hậu thổ đã sớm tới Tiểu Tuyển Sơn, bây giờ đang chờ ở Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài. Hôm đó, Hậu thổ từ biệt Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh sau đó, liền dựa theo hai người nói tới phương vị, một đường phi nhanh, tới tìm Tiểu Tuyển Sơn rơi xuống. Chỉ là Hậu thổ tìm được Tiểu Tuyển Sơn thời điểm, có chút thất vọng. Dù sao Tiểu Tuyển Sơn bất quá là một tòa tiểu núi hoang mà thôi, thật sự là cùng cao nhân khí tức chớ không hợp. Hậu thổ thiếu chút nữa thì quay đầu đi cuối cùng mới cố nén lưu lại 6. chương 52, ta muốn làm phong đô đại đế hậu thủ đạo hữu, chờ gấp a ngay tại hậu thủ chờ thật sự là chịu không được quay đầu lúc sắp đi liễu minh âm thanh vang lên hậu thủ quay đầu nhìn lại liền thấy thông thiên giáo chủ cùng liễu minh từ trong núi đại trận đi ra hậu thủ nhũ nhũ mày đạo liễu minh đạo hữu, ngươi có thể cuối cùng đi ra liễu minh nét miệng cười nói hậu thủ đạo hữu, đến đây đi vào đi lập tức hậu thủ liền theo liễu minh đi vào trong núi trở về động phủ ở trong liễu minh cùng hậu thủ cùng thông thiên giáo chủ mang tới hai vỏ rượu mấy người vừa uống vừa trò chuyện hậu thổ bây giờ tâm sự nặng nề nơi nào có tâm tình uống rượu cho dù là rượu ngon ở phía trước cũng là nhạt như nước Úc, vội la lên liễu minh đạo hiu bần đạo đạo đến cùng ở nơi nào liễu minh thở ra một ngụm cho khí đạo ngươi đạo tại u minh huyết hải phần cuối u minh huyết hải phần cuối hậu thổ trong lòng hình như có xúc động không kịp chờ đợi đạo đa tạ đạo hiu vậy ta đây liền đi tìm của ta đạo đi nói hậu thổ đứng dậy liền muốn đi đúng lúc này liễu minh lách mình ngăn lại hậu thổ đạo hậu thổ đạo hiu chớ có gấp gáp hậu thổ tao mày nói Liễu Minh đạo hiếu vì sao muốn ngăn đón ta? Liễu Minh nét miệng cười nói, hậu thủ đạo hiếu còn nhớ cho ta lúc đó nói qua, ngươi lần này đi U Minh huyết hải, đích xác có thể đủ thành đạo, nhưng lại sợ là cả đời hạn chế. Hậu thủ như mày, vẫn nói như thế nào hạn chế? Bây giờ toàn bộ tiểu tuyển sơn bên trong, Liễu Minh đã lấy hỗn độn trầu che giấu thiên cơ, cho dù là đại đạo cũng dò xét không đến. Liễu Minh cũng không kiêng nể gì cả, không sợ tiết lộ thiên cơ bị thiên đạo trỗi trừng phạt. Liễu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem hậu thủ đạo, hậu thủ đạo hiếu, ngươi lại tin ta, ngươi lần này đi U Minh huyết hải sẽ tiến vào ưu minh địa giới, ngươi sẽ lấy thân hóa lục đạo luân hồi, thiên đạo hội giúp ngươi tái tạo nguyên thần, đến lúc đó ngươi sắp thành thánh, nhưng ngươi chịu thiên địa quy tắc có hạn chế, sẽ vĩnh viễn không thể xuất địa phủ, ngươi mặc dù thành đạo, nhưng lại đã mất đi tự do, ngươi có thể nghĩ tốt. hậu thổ nghe gương mặt xinh đẹp khai biến, do dự, mà một bên thông thiên giáo chủ càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh. thông thiên giáo chủ hiện tại trong lòng có một vạn cái to lớn dấu chấm hỏi, liễu minh là thế nào sau khi biết hậu thủ đạo là tại ưu minh huyết hải. Mà Liễu Minh lại là làm sao biết, hậu thổ lần này đi U Minh Huyết Hải, chắc chắn Thành thánh, Thành thánh sau đó lại sẽ bị Tiên Đạo vây khốn tại địa phủ ở trong. Cái này cũng biết đến quá cặn kẽ điểm. Phải biết, Liễu Minh bây giờ mới bất quá thái ớt Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi, hắn là thế nào biết điều này? Bây giờ lượng kia đến, cho dù là Thông Thiên giáo chủ không biết Tiên Đạo đại thế, cái này Liễu Minh là như thế nào biết đến? Thông Thiên giáo chủ bây giờ vạn năm không đổi đạo tâm bên trong, nhắc lên kinh Đảo Hải Lãng. Hắn muốn ở chỗ này chờ, xem hậu thổ sẽ hay không hóa luân hồi liên có thể biết liễu minh có phải là hay không đang lừa dối hắn nếu là hậu thổ sẽ hóa luân hồi như vậy liễu minh nói tới tiệt giáo sẽ bị tiêu diệt đó cũng là thật hậu thổ do dự nửa ngày cắn răng nói toàn bộ hồng hoang bên trên sinh linh đều lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong bốn phía cũng là du hồn lệ quỷ không luân trở về siêu độ ta liền đi hóa cái này luân hồi lại như thế nào nói hậu thổ mặt mũi tràn đầy kiên quyết dứt khoát liền muốn rời đi đi tới u minh huyết hải cuối u minh địa giới liễu minh lại một lần nữa lách mình ngăn lại hậu thổ cười nói hậu thổ đạo hữu chậm đã hậu thổ cao mày nói Liễu Minh đạo hưu vì sao còn phải ngăn đó ta? Đột nhiên hậu thổ con mắt sáng lên, vui vẻ nói: Liễu Minh đạo hưu, ngươi nếu biết tiên đạo đại thế, vậy có phải hay không ngươi có phương pháp phá giải? Liễu Minh nét miệng cười nói: Cái này hiển nhiên, ta cùng tiểu thông thông lần này đi bất chu sơn, chậm chạp không chịu trở về, ven đường chính là đang vì hậu thổ đạo hưu muốn phá giải chi pháp. Hậu thổ một đôi mắt đẹp sáng như tuyết, vui vẻ nói: Liễu Minh đạo hưu, có cùng phương pháp phá giải? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem hậu thủ, cười nói: Hậu thủ đạo hưu, ta với ngươi nói toàn giải chi pháp nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. hậu thổ cười nói, liêu minh đạo hưu nói đùa, không cần nói một cái điều kiện, cho dù là mười cái, trăm cái ta cũng đáp ứng. liêu minh đạo hưu mau nói, liêu minh cười híp mắt nhìn xem hậu thổ, cười nói, địa phủ luân hồi như thành, tất có chính quả mà ra, cái này chính quả vì phong đô đại đế ngũ vương quỷ đế cùng thập điện diêm la, ta liền cả gan hướng hậu thổ nương nương muốn cái này phong đô đại đế chính quả, không biết hậu thổ đạo hưu chịu không. hậu thủ cười nói, chỉ là việc nhỏ, làm sao không chịu. liêu minh cười nói, đến lúc đó. Chư thánh chắc chắn đi địa phủ tranh mấy cái này chính quả, còn xin hậu thổ đạo Hưu chớ có tiết lộ thân phận của ta." Hậu thổ nhẹ gật đầu, "Đạo, Liễu Minh đạo Hưu yên tâm, ta tuyệt không tiết lộ đạo Hưu thân phận." Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười híp mắt nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi nhanh đi Kim Nao đạo, đem việc này nói cùng Thông Thiên giáo chủ nghe, nhường Thông Thiên thánh nhân kiểm chuẩn bị." Một bên hậu thổ nhếch miệng, gương mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh ngươi đây không phải Thông Thiên giáo chủ đi, còn đi cái gì Kim Nao đạo? Thông Thiên giáo chủ gật đầu, "Đạo, bần đạo biết." Liễu Minh nhếch nhếch miệng, cười nói, "Tiểu Thông Thông, tốt nhất nhường tam tiêu tất cả hơn năm phương quỷ đế chi vị, như thế cũng có thể cứu các nàng tính mệnh. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, "Đạo, Đa Tạ Liễu Minh đạo hữu, vẫn đạo đi vậy." Nói, Thông Thiên giáo chủ ra độ phụ, cưới châu giá vân mà đi. Chương 53, Hậu thổ hiểu lầm. Thông Thiên giáo chủ sau khi đi, Hậu thổ không kịp chờ đợi vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, như thế nào phá giải ta khốn cục?" Liễu Minh cười hiếp mắt nói, phân ra một tia thần hồn, lưu lại bên cạnh ta. Vu tộc không tu nguyên thần, nhưng đồng thời đại biểu bọn hắn không có nguyên thần. Hậu thổ một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, miệng nói: Liễu Minh đạo hữu, ngươi xấu? Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, Hậu tổ đạo hữu, ngươi sẽ không cho là ta đối với ngươi có ý nghĩ xấu, muốn cho ngươi lưu lại bên cạnh ta a. Hầu tổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một mặt tức giận nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh gương mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, Hậu tổ đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ngươi thật hiểu lầm, muốn phá giải ngươi khốn cục, chỗ mấu chốt liền ở chỗ như thế nào che đậy thiên đạo, ngươi chỉ có ở lại bên cạnh ta, mới có thể che đậy thiên đạo. Đàng sáu. Chỉ là trong nháy mắt, Hầu tổ liền náo loạn một cái mặt đỏ ửng, hai gò má phi hạ có chút không dám nhìn Liễu Minh, phân ra một tia thần hồn, đưa về phía Liễu Minh, Kỳ Quái nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi muốn như thế nào che đậy thiên đạo, cái này xấu. "Che đậy thiên đạo, cho dù là thánh nhân, ta sợ là khó mà làm đến." Liễu Minh một cái chỉ là thái ớt kim tiên, làm sao có thể làm đến? Hậu thổ đương nhiên tốt kỳ. Liễu Minh nhếch miệng cười nói, hậu thổ đạo hữu, ngươi lại xoay người sang chỗ khác, cảm ứng ta, nhìn phải chăng có thể cảm ứng đến?" Hậu thổ theo lời xoay người sang chỗ khác, "Cảm ứng Liễu Minh, lại phát hiện, nàng quả thật không cảm ứng được Liễu Minh, không khỏi tấm tắc lấy làm, kỳ lạ đạo Liễu Minh đạo hữu, ngươi lại như thế nào làm được? Vu tộc mặc dù không tu nguyên thần, nhưng giống hậu thổ như vậy, tu vi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới cao thủ, nguyên thần cũng là vô cùng cường đại, đây là hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Vốn lấy hậu thổ cảm giác, lại không cách nào cảm ứng được Liễu Minh tồn tại. Cái này thật sự là quá kinh khủng chút. Liễu Minh nét miệng cười nói, hậu thổ đạo hữu, ngươi không cần quản ta là như thế nào làm được, ngươi chỉ cần biết rằng, phân ra một tia thần hồn, ta liền có thể giúp ngươi thoát ly thiên địa quy tắc khống chế. Hậu thổ đại hỉ, chắp tay nói, vậy thì cảm ơn đạo hữu. Nói Mấy người ra tiểu Tuyền Sơn, tay Ngọc Vân ra, xé mở một đạo hư không, cất bước mà vào, chờ hậu thổ lại xuất hiện lúc, cũng tại phía trên U Minh Huyết Hải. U Minh Huyết Hải chính là bản cổ đại thần rốn một bãi máu đen biến thành, tụ tập thiên địa không khí dơ bẩn mà thành. Bởi vì U Minh Huyết Hải chính là cực âm chi địa, hắn phần cuối chính là U Minh địa phủ, bởi vậy đưa tới rất nhiều âm hồn quỷ vật. Lúc này địa phủ luân hồi chưa thành, những thứ này U Minh quỷ vật không cách nào tìm được luân hồi chỗ. Tại U Minh Huyết Hải phiêu phiêu đãng đãng, càng tụ càng nhiều, cực kỳ kinh khủng. Có chút quỷ vật bị biển máu huyết thủy cuốn vào trong đó liền trở thành tu la tộc. Hậu thổ đi tới huyết hải phía trên, cường đại tổ vu chi khí tản ra, đem những cái kia âm hồn quỷ vật ép ra, tiếp đó cất bước hướng U Minh huyết hải đi đến. Đi tới nửa đường, đột nhiên một vệ sáng hướng hậu thổ phóng tới. Đạo kia Lưu Quang phi đột đến hậu thổ trước mặt, Lưu Quang tản đi, lộ ra một cuốn sách. Sách này lộ ra kim hoàng sắc, chính là thiên địa nhân ba trong sách nhân thư, cái này nhân thư chú định chính là hậu thổ chi vật, tại hậu thổ hóa luân hồi sau đó giải phóng, trở thành sinh tử bạc cùng luân hồi bút. Hậu thổ được nhân thư, đạo tâm càng thông thấu, biết được sứ mạng của mình. Mà đổi thành một bên trong biển máu có nhất tôn đại thần minh hà lao tổ từ sau đó thổ đi tới u minh huyết hải minh hà lao tổ liền chú ý đến hậu thổ bây giờ hậu thổ được địa thư hắn làm sao có thể ngồi được vững huyết hải phía trên sóng máu lan lộn một cột máu phóng lên trời cột máu phía trên minh hà lao tổ nổi lên ngăn trở hậu thổ đường đi hướng hậu thổ chắp tay nói hậu thổ đạo hữu nơi đây sách chính là ta huyết hải chi vật còn xin đạo hữu đem địa thư còn cùng bần đạo cái này nhân thư chính là hậu thổ thành đạo chi vật hậu thổ lại như thế nào có thể đưa ra đi hậu thổ lạnh rên một tiếng trầm giọng nói Minh Hà đạo hưu, cái này nhân thư nếu là ngươi U Minh huyết hải chi vật, như thế nào sẽ chờ bản cung tới? Nó liền tới nhận bản cung làm chủ, chứng minh nó không có duyên với ngươi à? Minh Hà đạo hưu tốt nhất vẫn là tránh đừng ra, bằng không đừng trách bản cung không khách khí. Hậu thủ mặc dù là nữ tử, nhưng là thứ thiệt tổ vu, tính khí nóng nảy, tự nhiên không chịu thỏa hiệp. Minh Hà lão tổ cũng không phải cái gì loại lương thiện, không khỏi lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Hừ, tất nhiên hậu thủ đạo hưu không chịu cho bần đạo, vậy thì đừng trách bần đạo không khách khí. Nói, Minh Hà lão tổ liền muốn động thủ. Đúng lúc này. Không gian như một loại nước gợn dạo dực, Thông Thiên Giáo Chủ cưỡi châu mà ra, nhìn xem Minh Hà Lão Tổ, trầm giọng nói, Minh Hà đạo hữu, cái kia điệu thư không thuộc về ngươi, ngươi chính là tránh đường ra à? Minh Hà Lão Tổ như thế nào cũng không nghĩ đến Thông Thiên Giáo Chủ vậy mà lại cho hậu thổ ra mặt, không khỏi ra mặt kịch liệt run rẩy, cuối cùng vẫn là không có can đảm cùng thánh nhân tranh phòng, hướng Thông Thiên Giáo Chủ vừa chấp tay, tiếp đó chui vào trong biển máu, biến mất không thấy. Hậu thổ hướng Thông Thiên Giáo Chủ chấp tay nói, đạo tạ thánh nhân. Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, đạo, đi thôi. Hậu thổ hóa thành một vệt sáng vướng huyết hải phần cuối bay đi thông thiên giáo chủ buông xuống giúp hậu thổ chuyện này đích xác rất kỳ quái lập tức đưa tới chư thiên thánh nhân chú ý ma đổi thành một bên hậu thổ vào địa phủ địa phủ ở trong tràn đầy luân hồi pháp tắc mạnh vụ cho dù là minh hà đại thần bực này tồn tại tiến vào bên trong ta sợ là rất khó đi ra thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân địa phủ sáu chương 54, mươi tư phong đô đại đế đã có người hậu thổ đi vào địa phủ tự có một phen kỳ ngộ kinh khủng luân hồi pháp tắc mạnh vụ trực tiếp đem hậu thổ xé rách đương nhiên tê liệt là hậu thổ nguyên thần cũng không phải là nhục thân. Cuối cùng, vô số luân hồi pháp tắc mảnh vụn chui vào hậu thổ thể nội, hậu thổ nhục thân bị luân hồi quang hoa bao vây, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, hào quang bắn ra bốn phía, hóa thành lục đạo luân hồi. Cái này lục đạo luân hồi phân biệt là thiên nhân đạo, nhân đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, địa ngục đạo cùng xuất sinh đạo. Như thế, lục đạo luân hồi hiện hóa. Thiên đạo có cảm giác hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, hạ xuống vô biên công đức, vì hậu thổ tái tạo thần hồn cùng nhục thân. Lấy vô lượng công đức tái tạo nhục thân, cái này khiến hậu thổ trực tiếp công đức thành thánh. Chỉ là từ đó hậu thổ không còn u chỉ có địa phủ bình tâm nương nương hậu thổ hóa luân hồi thiết lập địa phủ lập tức chư thánh biết được thông thiên giáo chủ dụng ý chỉ là trong nấy mắt lục thánh tất cả nhập địa phủ cung chúc bình tâm nương nương thành thánh chư thánh hướng bình tâm nương nương chắp tay nói chúc bình tâm nương nương làm sao không biết chư thánh dụng ý liêu minh đã nói rồi chư thánh đến chỗ này phủ bất quá là vì địa phủ chính quả phong đô đại đế cùng ngũ vương quỷ đế chi vị thôi địa phủ liên quan trọng đại liên quan đến âm dương hai giới luân hồi cân bằng bởi vậy ai cũng muốn nhún tay vào bình tâm nương nương mặc dù biết chư thánh ý đổ đến Nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng hướng chư Thánh chắp tay nói: "Đa tạ các vị đạo hữu. Chuẩn đề đạo nhân nhất là không kịp chờ đợi, nhìn xem hậu thổ, chắp tay trước Lục đạo, Bình Tâm đạo hữu, địa phủ Tân Lập, sợ là thiếu nhân thủ, ta Tây Phương giáo nguyện ý ra nhân thủ, giúp Bình Tâm đạo hữu xử lý địa phủ." Tiếp dẫn đạo nhân cũng gọi vàng đạo: "Đứng vậy à, Bình Tâm đạo hữu, địa phủ này Phong Đô đại đế chi vị, liền giao cho ta Phật môn a, ta Phật môn rất hẳn vị Bình Tâm đạo hữu xử lý hảo địa phủ, đạo hữu nghĩ như thế nào?" "Hừ." "Tiếp dẫn, chuẩn đề, các người tốt sinh không biết xấu hổ." đây là ta phương đông sự tình sao làm phiền các ngươi người phương tây nhúng tay nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng trầm giọng quát lên thông thiên giáo chủ cũng trầm giọng nói hai vị đạo hữu chuyện này dung ngươi không được nhóm nhúng tay vẫn là mời về à bằng không bần đạo chu tiên kiếm trận cũng sẽ không khách khí thái thượng lao tử cũng trầm giọng nói tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu địa phủ sự tình cũng không nhọc đến phiền các ngươi nhúng tay vẫn là mời về à nữ hoa mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng đứng tại tam thanh bên này thái độ rất rõ ràng tam thanh quan hệ nhắc tới cũng rất huyền diệu tam thanh mặc dù cũng nổi đấu nhưng lại tại đối đại đông tây phương về vấn đề tam thanh cho tới bây giờ cũng là nhất trí đối ngoại cái này cũng khiến cho phương tây nhị thánh căn bản chui không đến bất luận cái gì chỗ trống tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếm nhau cười khổ một tiếng đành phải rời đi phương tây nhị thánh đối mặt tam thanh căn bản không có phần thắng chút nào hơn nữa bên cạnh còn có nữ hoa cùng hậu thủ hai người bởi vậy phương tây nhị thánh thức thời tạm thời rời đi phương tây nhị thánh sau khi đi nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía chư thánh đạo hậu thủ đạo hiu cái này phong đô đại đế chi vị liền do ta xỉn giáo tới tiếp quản à bình tâm đạo hiu nghĩ như thế nào Thái thượng lao tử nhíu nhíu mày, không nói gì. Một bên Thông Thiên giáo chủ Càng là Ly Kỳ cũng không có nói chuyện. Nữ hoa đại mi hơi nhíu, rõ ràng không muốn đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có nói chuyện. Tất cả mọi người không nói lời nào, điều này cũng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút một mực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, gương mặt một mực, vẫn nói: "Tam đệ, ngươi cũng đáp ứng." Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng cười nói: "Phong đô đại đế liên quan trọng đại, chính là toàn bộ U Minh địa phủ chủ tỉnh trung, bần đạo hay không thâm dự, liền rõ hậu thủ đạo hữu làm quyết định đi." Nói xong, Thông Thiên giáo chủ trong lòng cười thầm. Hắn rất muốn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là biết Phong Đô Đại Đế chính quả đã có người, không biết hắn ra sao cảm tưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng càng hoang nghi, quay đầu nhìn về phía hậu thổ, vẫn nói: "Bình Tâm đạo hữu, cái này Phong Đô Đại Đế chi vị ngươi nhìn sáu?" Bình Tâm nương nương nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói: "Bản cung lần này có thể thành thánh, nhờ có có người chỉ điểm, bản cung đã đem cái này Phong Đô Đại Đế chính quả cho vị cao nhân nào, còn xin Nguyên Thủy đạo hữu chớ có cư cầu." "Cao nhân?" "Chỉ điểm Hầu thổ thành thánh. Ở nơi này cái lượng tiếp đến thời điểm, có thể khám phá thiên đạo đại thế, ta sợ là chỉ có đạo tổ." chẳng lẽ đạo tổ dẫn dắt phong đô đại đế vị trí thế nhưng là đây không có khả năng a đạo tổ đã siêu thoát như thế nào sẽ quan tâm một cái phong đô đại đế vị trí nguyên thủy thiên tôn trong lòng hầu nghi không thôi vẫn nói xin hỏi bình tâm đạo hiếu người nào vì phong đô đại đế không chỉ có nguyên thủy thiên tôn hiếu kỳ thái thượng lao tử cùng nữ hoa cũng tỏ mò không thôi bọn hắn cũng muốn biết đến cùng là người phương nào có như thế dự kiến trước trước tiên đoạt cái này phong đô đại đế thiên đạo chính quả bình tâm nương nương cười nói không thể nói không thể nói, không thể nói. nguyên thủy thiên tôn trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên Cuối cùng vẫn quyết định không cấp đoạt phong đô đại đế chính quả, đắc tội hậu thổ sau lương vị kia người, nhân tiện nói, cái kia Ngũ Phương Quỷ Đế chi vị, không bằng liền nhường cho ta xiển giáo a, bình tâm đạo hữu nghĩ như thế nào? Bình tâm nương nương nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, Nguyên Thủy đạo hữu, thật sự là ngượng ngủng, Ngũ Phương Quỷ Đế chi vị, cũng có người. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, lập tức mặt mò đỏ lên, thậm chí và mẹo, cả giận nói, là tên hỗn đản nào dám đem Ngũ Phương Quỷ Đế chi vị cũng đã chiếm. Chương 55, trừ thánh tranh chấp. Thông Thiên giáo chủ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận mặt mo và mẹo, trong lòng mừng thầm Ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ừ, nhị sư huynh, lúc nói chuyện chú ý chút. Nguyên Thủy Thiên tôn sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Thông Thiên giáo chủ, hoảng sợ nói, ngươi sáu. Thông Thiên, ngươi là ngươi đem ngũ phương quỷ đế vị trí chiếm. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, cười ha hả nói, không tệ. Bần đạo lần trước trợ giúp hậu thổ đạo hưu đi tới U Minh địa phủ, hậu thổ đạo hưu cho phép bần đạo ngũ phương quỷ đế vị trí. Hậu thổ gật đầu, đạo, Thông Thiên đạo hưu nói không sai, bản cung hoàn toàn chính xác cho phép ngũ phương quỷ đế vị trí cùng điện giáo. Nói, hậu thổ tay vừa lộn sinh tử bạc xuất hiện trong tay, sinh tử bạc bên trong thần quang nở rộ, hiện ra ngũ phương quỷ đế chính quả người. Đông phương quỷ đế, vân tiêu, chấn thủ đào chỉ sơn, quỷ môn quan. Phương tây quỷ đế, bích tiêu, chấn thủ ba trùng sơn. Phương bắc quỷ đế, quỳnh tiêu, chấn thủ la phong sơn. Phương nam quỷ đế, triệu công minh, chấn thủ la Phù sơn. Trung ương quỷ đế, quy linh thánh mẫu, chấn thủ Báo độc sơn. Nguyên thủy thiên tôn nhìn nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: Thông thiên, ngũ phương quỷ đế chi vị, ngươi toàn bộ nuốt vào, liền không sợ cho an bệ bụng sao? Thông thiên giáo chủ cười híp mắt nói. Ta thiệt giáo nhiều người chính là, chống đỡ không chết, chống đỡ không chết, ha ha ha 6. Thông Thiên giáo chủ mỗi lần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm giao phòng, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn ám thắng một bậc, đều là bởi vì Thông Thiên giáo chủ đang lưu độ phương diện này, không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay, từ Liễu Minh lưu độ, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần. Thông Thiên giáo chủ vừa nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vặn vẹo mặt mò, liền cảm giác sảng khoái đến cực điểm. Ngươi sáu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, kinh sợ liên tục. Đúng lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thân ảnh nổi lên. Chuẩn Đề đạo nhân hướng Nguyên Thủy Thiên tôn thi lễ, đạo các vị đạo hữu, bần đạo cảm thấy cái này ngũ phương quỷ đế chi vị liên quan trọng đại, không nên từ thiệt giáo một giáo người đảm nhiệm, không bằng chúng ta lại thiết kế thêm 5 vị ngũ phương quỷ đế chi vị như thế nào? Nguyên Thủy Thiên tôn nghe hai mắt tỏa sáng, cười nói, chuẩn Đề đạo hữu nói là ngũ phương quỷ đế chi vị liên quan trọng đại, làm cần nhiều thiết lập. Thái thượng Lão Tử cũng gật đầu, cười nói, như thế chính quả, liên quan trọng đại, hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều thiết lập. Chỉ là trong khoảnh khắc, Thái thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Phương Tây nhị thánh liền lại cấu kết đến cùng một chỗ muốn nhiều thiết lập ngũ phương quỷ đế chính quả. đương nhiên, đây cũng là bởi vì lợi ích chi tranh. địa phủ vân vân tảng mỡ dày, chấp trưởng âm dương hai giới. đây là hội tụ khí vận chỗ. bởi vậy, chư thiên thánh nhân tự nhiên muốn giành giật một hồi. Tiệt giáo đem ngũ phương quỷ đế chi vị đều bỏ vào trong túi, cũng là chuyện không thể nào. thái thượng lao tử thản nhiên nói, liền nhường bần đạo cái kia đổ nhi huyền đô tới đảm nhiệm trong lúc này quỷ đế chính quả. cho nên đạo nhân không kịp chờ đợi đạo, có thể để bần đạo đồ đệ địa tạng vương tới đảm nhiệm phương tây quỷ đế. tiếp dẫn đạo nhân vội nói, bần đạo đồ đệ phật diệc có thể đảm nhiệm đông phương vị đế. Nữ Hoa Cao mày nói, ta tuy không giáo phái, nhưng tọa kỵ chính là đệ tử, có thể để Kim Phượng đảm nhiệm Phương Nam Quỷ đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày nói, vân đạo đệ tử tạm giữ tôn có thể đảm nhận làm Phương Bắc Quỷ đế. Thái thượng lão tử nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, nhìn về Phương Tây Nhị Thánh, đạo, hai vị đạo hữu, Phương Tây nên có một người đảm nhiệm Quỷ đế chi vị. Phương Tây Nhị Thánh lần này mặc dù giúp bọn hắn, nhưng muốn để ra hai phe Quỷ đế chi vị, nhường đây phương giáo Quỷ đế chi vị vượt qua nhân giáo cùng Tiên giáo, đây là Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nhượng nhịn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lên nhau, tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, "Đạo, vậy liền nhường bần đạo đệ tử Phật Di lạc nhường ra Đông Phương Quỷ Đế chi vị a." Nguyên Thủy Thiên tôn đại Hỷ, "Đạo, tốt, nếu như thế, vậy liền nhường bần đạo đệ tử từ hàng tới đảm nhiệm Đông Phương Quỷ Đế chi vị." Tốt, Chư Thánh gật đầu. Trong khoảnh khắc, Chư Thánh lại quyết định Ngũ Phương Quỷ Đế. Như thế, Ngũ Phương Quỷ Đế chung 10 người, 10 người cùng phân công quản lý địa phủ Ngũ Phương sự tỉnh. Nếu đem địa phủ so sánh một công ty, như vậy Phong Đô Đại Đế chính là địa phủ lớn nhất cổ đông, cổ phiếu giá trị ít nhất tại 51% trở lên chấp hành tổng giám đốc, có địa phủ hết thảy quyền sinh sát, nói 102. Cái này Ngũ Phương Quỷ Đế chính là 10 cái tiểu cổ đông. Đến nỗi thập điện Diêm La, chính là công ty người chấp hành, cũng tức là giám đốc. Hậu thổ chính là này nhà công ty khởi đầu người. Trên thực tế, trong lúc bất chi bất giác, Chư Thiên Thánh Nhân cũng đã rơi vào Liễu Minh tính toán ở trong. Bọn hắn cho là tranh đoạt Ngũ Phương Quỷ Đế chi vị, cho riêng phần mình giáo phái mang đến khí vận, nhưng hết thảy đều tại Liễu Minh nắm giữ ở trong. Liễu Minh vị Phong Đô Đại Đế, tại địa phủ ở trong có nói 102 quyền lợi, tùy thời có thể phế truất Ngũ Phương Quỷ Đế. Nếu là cái nào một ngày, có người chọc giận Liễu Minh, Liễu Minh có thể trực tiếp phế chuất hắn Quỷ Đế chi vị, khiến cho cái kia một giáo khí vận giảm lớn. Đến nỗi thiết kế thêm Quỷ Đế chi vị, Liễu Minh cũng biết, dù sao hậu thế ở trong, Ngũ Vương Quỷ Đế chính là chín người, một vị nhiều thiết lập, lẫn nhau ngăn được, cái này cũng là cân nhắc chi đạo. Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ đều là cho Liễu Minh đi làm, bởi vậy Liễu Minh cũng không có nhúng tay. Hú hổ, Liễu Minh cảm thấy mình bây giờ còn chưa tới có cùng thánh nhân xung đột chính diện năng lực xấu. Chương 56, Khí vận Kim Long. Lần này địa phủ luân hồi thiết lập trừ thánh tranh đoạt địa phủ chính quả. Ngoại trừ cái kia thần bí Phong Đô đại đế bên ngoài, lớn nhất bên thắng không gì bằng Tiệt giáo. Tiệt giáo một giáo liền chiếm 5 cái chính quả, những người còn lại dạy, Xiển giáo, Tây Phương giáo cùng nữ hoa, tứ phương thế lực mới có thể cùng Tiệt giáo ngang hàng. Đương nhiên, Xiển giáo chiếm 2 phe chính quả, mặt ngoài chiếm ưu thế, kỳ thực hết thảy cũng tại Liễu Minh trong công chế. Nếu là Liễu Minh biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Nguyên Sơ, trong cơn tức giận, sợ là có thể tại chỗ phế bỏ Xiển giáo 2 phe chính quả. Một phen minh tranh ám đấu, cuối cùng quyết định địa phủ chính quả hướng cử viên Khổ nhất ép không gì bằng tây phương giáo bên trong địa tạng vương. Địa tạng vương có thể nói là bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hố. Trước kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì hướng thiên đạo mượn công đức thành thánh. Hai người này phát hạ 48 đạo hoài nguyện. Ở trong đó có một đầu hoài nguyện chính là vượt qua hết thiên hạ ác quỷ. Ác quỷ nơi nào nhiều nhất? Đó là đương nhiên là địa phủ. Địa phủ ở trong ác quỷ có thể nói là vô cùng vô tận, căn bản độ không hết. Cái này địa tạng vương bồ tát lại là toàn cơ bắp. Hết lần này tới lần khác còn phát hạ cái gì địa ngục chưa không? Địa tạng không ra nguyện vọng, này cũng tốt. Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ có thể tại địa phủ ngây nô. Như thế, Tây Phương Giáo mặc dù được một tôn chính quả, điểm địa phủ một chút khí vận, nhưng lại mất nhất tôn đại thần tử rồi. Tức giận tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liên tục giậm chân. Nhưng việc đã đến nước này, hai người bọn họ cũng không biện pháp, quyền đương địa Tạng Vương Bồ Tát vì bọn họ lễ tạ thần. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Lần này, địa phủ chính quả chi tranh, lớn nhất bên thắng, không gì bằng Liễu Minh. Liễu Minh một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, có thể nói đem Chư Thiên Thánh Nhân cũng tính toán mang đến lượt, chư thánh môn nhân đều là Liễu Minh đi làm như thế địa phủ một nửa trở lên khí vận đều tập trung vào liễu minh trên thân cái này mang tới chỗ tốt chính là khí vận ra thân khí vận cùng công đức không tầm thường không có cái gì vấn đề là chân chính độ tốt cái kia tiểu tuyền sơn vốn là một toà núi hoang lại bởi vì khí vận gia trì biến linh lực dồi dào tường thụy ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng kim liên loạn rủ xuống đầy trời hoa nở xanh ún tươi tốt thụy thú bút đầu ngẫu nhiên đã thành một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa lại nhìn tiểu tuyền sơn bên trong càng là có chín đầu khí vận kim long xoay quanh quả thực kinh người đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là liễu minh trong đạo trường có như thế dị tượng mà thôi đến nỗi tiểu tuyển sơn bên ngoài liễu minh mới lười nhắc quẳng xem như lần này địa phủ nưu đồ cuối cùng người được lợi ích liễu minh lúc này đương nhiên sẽ không lãng phí khí vận ra thân chỗ tốt liễu minh ở trong động phủ bắt đầu tu luyện điên cuồng qua không biết bao lâu một vệ thần quang bay vút lên trời phá vỡ hư không thẳng vào hỗn độn ở trong đem bầu trời quấy đến long trời lở đất màu sắc lộn lấy thái ướt kim tiên trung kỳ liễu minh lại một lần nữa đột phá vốn là lấy liễu minh căn nguyên một khỏa phổ thông cây liễu tinh Liên đột phá chân tiên cũng khó khăn, lại bởi vì Liễu Minh nhu đồ, một đường bổ sóng tràn biển, cứng rắn đột phá đến thái ất kim tiên trung kỳ cảnh giới, cái này vốn là đã có thể được xem là một loại kỳ ngộ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Liễu Minh tự nhiên lấy được lợi ích to lớn, Liễu Minh tọa kỵ lân chiến, cũng là lấy được lợi ích to lớn. Vốn là Kỳ Lân nhất tộc phạm vào sát kiếp, không vì thiên địa dung thân. Đáng thương Kỳ Lân nhất tộc từ khi ra đời ngày lên, liền không vì thiên địa dung thân, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, cũng tỷ như nói lần chiến. Lấy lần chiến xuất thân, Kỳ Lân tộc hoàng bắt đầu kỳ lân huyết mạch từ xuất thế lên chính là thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi thế nhưng là những năm này lân chiến bởi vì nghiệp lực gia thân nguyên nhân tu vi một mực điên cuồng đi không chỉ bây giờ chỉ có chỉ là kim tiên tu vi hơn nữa còn tại đi nhưng lần này lại bất động xem như liễu minh và kỵ lân chiến cũng là khí vận gia thân trên người nghiệp lực trừ khử không thiếu bắt đầu từ từ khôi phục tu vi bây giờ lân chiến đã có kim tiên đỉnh phong tu vi điều này cũng làm cho lân chiến lần thứ nhất nếm được đi theo liễu minh ngoan ngoãn lại không lợi hoãn giận mà Liễu Minh tắc thì đem hậu thổ đạo kia luân hồi trực tiếp đầu nhập địa phủ ở trong như thế hậu thổ cùng bình tâm dung hợp liền phá vỡ thiên đạo công xiềng hậu thổ liền có thể xuất địa phủ thu được thân tự do thiên đạo tức giận nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao Liễu Minh bây giờ có huấn độn châu bằng thân, có thể che đậy thiên đạo thiên đạo căn bản liền Liễu Minh đều không thể khóa chặt như thế nào hạ xuống lôi kiếp hùng chi Liễu Minh vẫn là địa phủ phong đô đại đế thiên đạo lại như thế nào có thể đánh chết phong đô đại đế đây chẳng phải là chính mình quất chính mình tắt đi đáng thương. Thiên đạo cũng bị Liễu Minh tính kế một đạo. Đương nhiên, chư thánh còn không biết hậu thổ có thể tùy ý xuất nhập địa phủ sự tình. Mà đổi thành một bên, Thông Thiên giáo chủ lại cưỡi châu tới Tiểu Tuyển Sơn, mới vừa vào Tiểu Tuyển Sơn, Thông Thiên giáo chủ liền nhìn thấy Tiểu Tuyển Sơn bên trong khí vận hàng long. Kinh khủng khí vận ngưng kết thành chín đầu khí vận kim long, tại Tiểu Tuyển Sơn bên trên khoảng không xoay quanh, cấp độ kia chẳng diện, quả thực hùng vĩ. Thậm chí, Thông Thiên giáo chủ đều có chút ước ao kính dị. Liễu Minh nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, cười nói: "Tiểu Thông Thông, ngươi đã đến a?" Thông Thiên giáo chủ chua chất đạo, Liễu Minh ngạo hữu Ngươi mới là lần này địa phủ chi tranh người thắng lớn nhất A, Huyền môn cùng Tây phương giáo đều đang vì ngươi một người đi làm a, lợi hại, lợi hại. Chương 57, đợi ta thành thánh đến cưới ngươi. Liễu Minh cám rỗ Thông Thiên Giáo chủ bà bay, nét miệng cười nói, như thế nào? Không muốn a, tốt lắm, vậy ta bây giờ liền phế chuất tiệt giáo tất cả địa phủ chính quả, như thế nào? Nhìn Thông Thiên Giáo chủ trở về không thể rút ra của ngươi, Thông Thiên Giáo chủ ra mặt hung hăng rú lên, vội nói, đừng, đừng, đừng, ngươi ta quan hệ thế nào? H H H sáu, Thông Thiên Giáo chủ mặt rú nói như thế. Nhưng trong nội tâm lại suy nghĩ, một ngày kia, đưa người cái này phong đô đại đế cũng kéo vào tiệt giáo ở trong, vậy ta tiệt giáo chẳng phải là kiếm lợi phát. Bất quá dưới mắt, Thông Thiên giáo chủ vẫn là rất chân quý hắn cùng với Liễu Minh ở giữa phần tình nghĩa này. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ Quang Minh thân phận, tất nhiên có thể đem Liễu Minh kéo vào tiệt giáo ở trong, tiệt giáo khí vận lại có thể nâng cao một bước, nhưng Thông Thiên giáo chủ rất có thể mất đi Liễu Minh, cái này là hưu. Bây giờ tiệt giáo vạn tiên triều bái, khí vận hàng long, cũng không quan tâm Liễu Minh điểm ấy khí vận, đem Liễu Minh kéo vào tiệt giáo, đơn giản là dệt hoa trên gấm mà thôi đem so sánh mà nói, thông thiên giáo chủ vẫn là hy vọng có liêu minh cái này không có gì giấu nhau đạo hưu. nếu như hắn vạch trần thân phận của mình, hắn sợ mất đi liêu minh cái này đạo hưu. hai người tới đạo phủ, riêng phần mình vào chỗ. liêu minh mang tới hai vò rượu, cho thông thiên giáo chủ rót một chén rượu. thông thiên giáo chủ buồn bực nói, lần này mưu đồ mặc dù thành công, nhưng lại để cho còn lại thánh nhân riêng phần mình cầm một cước, điểm ta tiệt giáo khí vận, quả thực làm giận. liêu minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì. được, tiểu thông thông, có thể, trang tròn thì khuyết, ngươi tiệt giáo bây giờ lập tức chiếm ngũ phương quỷ đế năm vị còn lại mấy vị thánh nhân cộng lại cũng không bằng ngươi tiệt giáo nhiều, ngươi cũng đừng được tiện nghi ra vẻ, lại nói, tiệt giáo, tây phương giáo chiếm ngũ phương quỷ đế chính quả, cũng bất quá là cho ta đi làm thôi. thông thiên giáo chủ sững sờ, lập tức ha ha cười nói, liễu minh đạo hiu nói rất đúng, ngược lại là bần đạo chấp niệm. đúng lúc này, tiểu tuyển sơn bên ngoài một chỗ không gian, dường như mặc nhiễm, đó là kết nối âm dương hai giới nhận thiên chi môn. hậu thổ nương nương một đạo nguyên thần từ trong không gian đi ra, đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài, cười nói, liễu minh đạo hiu, hậu thổ cầu kiến. liễu minh nét miệng nở nụ cười hướng thông thiên giáo chủ đạo tiểu thông thông hậu thổ đạo hiếu tới đi thôi chúng ta đi nên đón một chút nói liễu minh đi ra ngoài hai người ra tiểu tuyển sơn liễu minh hướng hậu thổ chặt tay cười nói chúc mừng hậu thổ đạo hiếu được chứng hôn nguyên đại đạo hậu thổ cười nói lần này vẫn là may mắn mà có liễu minh đạo hiếu nếu như không phải liễu minh đạo hiếu bản cung sợ là muốn bị vây khốn tại địa phủ cả đời liễu minh nét miệng nở nụ cười đạo hậu thổ nương nương mời vào bên trong a thỉnh hậu thổ cười nói một cái thánh nhân càng là đối với liễu minh khách khí như thế cái này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, sợ là cần phải ngoắc mồm kinh ngạc không thể. đương nhiên, người khác cũng không khả năng biết. Tiểu Tuyền Sơn phụ cận đã sớm bị Liễu Minh lấy hỗn độn trầu che đậy thiên cơ, liền xem như thánh nhân cũng dò xét không đến. ba người đi vào tiểu Tuyền trong động, riêng phần mình vào chỗ. Liễu Minh lại vì hậu thổ mang tới một vò rượu, cười nói, lần này hậu thổ đạo hiu thành thánh, chúng ta hẳn là thật tốt, chúc mừng một phen. Tới tới tới, đi một cái. hậu thổ cùng Thông Thiên Giáo chủ đại hỉ cũng riêng phần mình năm chén. uống rượu xong, Thông Thiên Giáo chủ nhìn về phía hậu thổ, cười nói. Hậu thổ đạo hữu, cái này Liễu Minh đạo hữu giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi có phải hay không chắc có chỗ cảm tạ à? Hậu thổ do dự một chút, nhìn về phía Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, cùng ngươi kết làm đạo lữ, như thế nào?" Phốc. Liễu Minh không nghĩ tới hậu thổ có thể như vậy nói, phun ra thông thiên giáo chủ một mặt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hậu thổ, hoảng sợ nói, "Cái này xấu, Cái kia xấu. Hậu thổ đại mi hơi nhíu, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, như thế nào, ngươi không muốn sao?" Nếu như không muốn vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng liễu minh chừng to mắt nhìn xem hậu thổ đạo hậu thổ đạo hiu không phải là ta không nguyện ý mà là sáu mà là cái gì hậu thổ vấn đạo liễu minh pet miệng nói mà là sáu mà là giữa ngươi ta trinh lệnh quá đại hậu thổ đạo hiu ngươi là thánh nhân mà ta chỉ là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên cái này sáu thông thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên cười nói cái này dễ xử lý cái nào một ngày liễu minh đạo hiu cũng thành thánh rồi bần đạo liền tự thân vị các ngươi chủ trì huân lễ các ngươi nghĩ như thế nào hậu thổ nhìn liễu minh một mắt Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khẽ gật đầu. Liễu Minh nhìn xem xinh đẹp động lòng người, đẹp kinh tâm động phách hậu thổ, trong lòng lập tức hào khí tỏa sáng, lớn tiếng nói, "Tốt, liền như thế, chờ ta thành thánh thời điểm, chính là ta cưới hậu thổ đạo hưu thời điểm." Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, "Tốt tốt tốt xấu." Tiếp lấy, ba người liền ăn uống linh đình, tiếp tục uống lên rượu. Thông Thiên giáo chủ sở dĩ cao hứng, là bởi vì hắn suy nghĩ, cái nào một ngày, hắn đem Liễu Minh kéo vào Tiệt giáo ở trong, như vậy hậu thổ chẳng phải là cũng thành Tiệt giáo bên trong người sao? Cái kia Tiệt giáo chẳng phải là một giáo song thánh? thử hỏi thiên hạ người nào có thể địch, Tiên giáo chẳng phải là vô địch. Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ càng cao hứng, tự mạnh vài chén đến rượu, cười nói, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện, bần đạo liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ cuộc sống hạnh phúc sáu. Nói, Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, cười khwhe như mà đi. Chương 58, nữ hoa đến. Ánh trăng buông xuống, giai nhân nương hẹn, uống rượu kết thân. Hơn nữa cái này giai nhân còn là một vị thánh nhân. Liễu Minh đã từng một trận cho là mình sinh hoạt đạt đến đỉnh phong. Vì để cho Liễu Minh yên tâm tu luyện, hậu thổ trở về U Minh địa phủ. Lúc này địa phủ mới lập, khuyết thiếu nhân thủ, còn cần người xử lý, mà Hậu thổ chính là nguyên thần thành thánh, bởi vì công pháp đặc thù nguyên nhân, có thể hóa thân ước vạn phân thân, xử lý địa phủ. Đã từng có một chủng tộc chống cự Hậu thổ câu hồn, tới vô số Hậu thổ phân thân, trực tiếp đem cái chủng tộc đó tàn sát. Việc này tại Hồng Hoang đưa tới bạo động. Nhưng chuyện này rất nhanh cũng dịu xuống một chút đi, Hậu thổ làm việc rất công bằng, cứ âm phủ sự tình, tuyệt không đúng tay dương dàn sự tình, cũng làm cho Hồng Hoang chúng sinh linh tùng trợ ra một hơi. Một ngày này, Liêu Minh đang tại trong núi tu luyện, đột nhiên bên ngoài vang lên nữ oa âm thanh. Liêu Minh đạo hiu, nhưng tại trong núi. Liêu Minh nghe tu luyện, thầm nói, a, nữ huyền đạo hiu, nàng tìm ta chuyện gì? Nói, Liêu Minh ra Hộ Sơn đại trận. Nữ Hoa nhìn thấy Liêu Minh, cười nói, Liêu Minh đạo hiu, gần đây vừa vặn rất tốt. Liêu Minh nét miệng cười nói, tốt tốt tốt, không biết nữ huyền đạo hiu như thế nào nơi này. Nữ Huyền cười hiếp mắt nhìn xem Liêu Minh, đạo, bản cung đi ngang qua nơi đây, liền thuận đường đến xem Liêu Minh đạo hiu. Liêu Minh cười nói, nếu như thế, cái kia nữ huyền đạo hiu vẫn là mời đến a thỉnh. Nữ Hoa cười nói. Liễu Minh đem nữ hoa mời vào trong núi, nữ hoa ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tiểu tuyển Sơn đã xưa đâu bằng nay, chín đầu kinh khủng khí vận kim long ở trên bầu trời xoay tròn gào thét, cực kỳ bắt mắt lóa mắt. Tương Thụy từ cửu thiên mà hàng, địa dũng kim liên, hào quang ngẩn hiện, đã hoàn toàn là một chỗ khó được động thiên phúc địa. Nữ hoa trong lòng thất kinh, ám nói, quả là thế. Nữ hoa không thể nào nhàn rỗi không chuyện gì làm, hướng về Liễu Minh ở đây chạy, nàng tới Tiểu tuyển Sơn, chính là muốn chứng thực một sự kiện. Phong đô đại đế là Liễu Minh, Tiểu Tuyền Sơn phía trên biến hóa, cùng cái kia chín đầu khí vận kim long đã nói rõ hết thảy. Lần trước Liễu Minh giáo hóa nhân tộc, nhân tộc tôn sưng Liễu Minh vì Liễu Thần, Liễu Minh hoàn toàn chính xác được một số nhân tộc khí vận, nhưng xa xa không có nhiều như vậy. Nhiều như vậy khí vận, nói rõ một sự kiện, Liễu Minh chính là cái kia sau lưng lưu đồ hết thảy, vì Thông Thiên giáo chủ lưu được địa phủ năm tôn chính quả thần bí Phong Đô đại đế. Thậm chí, lần trước tính toán tiên đạo cũng là Liễu Minh thủ bút. Bực này Mưu Đồ đem Chư thiên Thánh Nhân tính kế mấy lần, thật sự là đáng sợ. Nếu nói lần trước Nữ Oa nhìn Liễu Minh thời điểm, còn có chút khinh thường, bây giờ lúc này, Nữ Oa nhìn Liễu Minh đã là đã bình ổn cùng thế hệ đối đại Liêu Minh. Liêu Minh thủ đoạn để cho người ta kinh ngạc. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem nữ hoa đạo nữ Huyền Đạo Hưu, "Ngươi là sáu? Hoa hoàng cung người a?" Nữ hoa sử sở, cười nói, "Là, ta là hoa hoàng cung người." Liêu Minh vì nữ hoa rót một chén rượu, cười híp mắt nói, "Là nữ hoa nương nương nhường ngươi tới ta cái này Tiểu Tuyển Sơn tìm hiểu tin tức ta." Nữ hoa nết nết miệng, nhìn xem Liêu Minh, cười nói, "Cái gì đều không thể gạt được Liêu Minh đạo hữu." Liêu Minh nết miệng cười nói, "Nữ Huyền Đạo Hưu tới ta cái này Tiểu Tuyển Sơn, không chỉ cái này một cái mục đích ta." Nữ Voa nhìn xem Liễu Minh, cười nói, hoàn toàn chính xác. Liễu Minh Đạo Hưu thực sự là thông minh. Nữ Voa nương nương muốn cho ta tới hỏi Liễu Minh Đạo Hưu một chút. Lần trước Liễu Minh Đạo Hưu nói câu kia phá rồi lại lập, là đạo lý gì? Liễu Minh cười híp mắt nói, Nữ Huyền Đạo Hưu cho là tương lai ai mới là phương thiên địa này nhân vật chính. Nữ Voa sững sờ, cười nói, cái này sáo, có lẽ là yêu tộc, lại có lẽ là vu tộc a. Lúc này lượng kiếp buông xuống, cho dù Nữ Voa là thánh nhân, cũng không rõ thiên đạo đại thế, nhưng nhân tộc là Nữ Voa nương nương sở tạo, Nữ Voa hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng được cái gì. Nhân tộc mới là tương lai thiên địa nhân vật chính. Việc này cũng chỉ có nữ hoa cái này nhân tộc thánh mẫu cùng nhân giáo giáo chủ thái thượng lao tử biết. Trừ cái đó ra, cho dù là nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ cùng phương tây nhị thánh cũng không biết. Nữ hoa sở dĩ nói là yêu tộc, hay là vu tộc vì thiên địa nhân vật chính, chính là muốn khảo giáo liêu minh. Liêu minh uống một ngụm rượu, cười híp mắt nhìn xem nữ hoa đạo, ai, nữ huyền đạo hữu à, uống cho ngươi vẫn là nữ hoa nương nương người bên cạnh đâu? Nữ hoa trong đôi mắt thần quang chấn động, vẫn nói, liêu minh đạo hữu lời này ý gì? Liêu minh đạo. Tương lai thiên địa nhân vật chính cũng không phải là yêu tộc, cũng không phải vu tộc, mà là nữ hoa nương nương sở tạo nhân tộc. Nữ huyền đạo hưu sợ là đã sớm biết ta, là nữ hoa nương nương nhường ngươi hỏi như vậy ta, cố ý tới khảo giáo ta à? Nữ hoa nương nương nghe trong lòng giống như nhắc lên thiên đảo sóng biển, hoảng sợ nói: cái này sáu, cái này liễu minh đạo hưu là như thế nào biết đến? Nhân tộc là thiên địa nhân vật chính việc này là một cái tuyệt mật, nữ hoa rất hiếu kỳ, liễu minh là như thế nào biết đến? Liễu minh cười híp mắt nhìn xem nữ huyền đạo, ngươi không cần phải để ý đến ta là như thế nào biết đến. Tóm lại ta xem như vượt qua kiểm tra rồi a." Nữ Hoa nương nương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, gật đầu nói, "Liễu Minh đạo hữu đại tài, qua nương nương khảo giáo." Liễu Minh lại uống một ngụm rượu, nhìn xem nữ Hoa nương nương, cười híp mắt nói, "Nữ Huyền đạo hữu, ngươi trở về cáo chi nữ Hoa nương nương, phá rồi lại lập câu nói này, nàng muốn biết đáp án, liền cần lấy điều kiện để đổi." Chương 59: Thái thượng bại phỏng. Nữ Hoa nương nương cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, lúc ta tới, nữ Hoa nương nương liền phân phó, đáp ứng Liễu Minh đạo hữu bất kỳ điều kiện gì, Liễu Minh đạo hữu nói đi." Liêu Minh cười hiếp mắt nói: Ta muốn làm phục hy lão sư. Nữ hoa nương nương sững sở, lông mày cao chặt, đạo làm phục hy lão sư, cái này xấu. Liêu Minh đạo hữu không nói đùa chứ. Phục hy đại thần thế nhưng là nữ hoa nương nương huynh trưởng, ngươi làm phục hy đại thần lão sư, chẳng phải là nói so nữ hoa nương nương cao hơn đồng lửa? Liêu Minh cười nói: Dĩ nhiên không phải bây giờ phục hy đại thần lão sư, mà là về sau luân hồi chuyển thế sau đó phục hy lão sư. Không tệ. Liêu Minh lần thứ nhất đếm được khí vận chỗ tốt, bởi vậy muốn miêu nhân hoàng chi sư chính quả kiếm lại lấy chút khí vận. Bởi vì Liêu Minh biết. Trong tương lai, thông thiên giáo chủ đánh nát Hồng Hoang, khiến cho Hồng Hoang linh lực tiết ra ngoài, chia làm tầng tầng muốn chạm thi thành thánh đã rất khó khăn, muốn đột phá thì nhất định phải có thật nhiều khí vận tới treo chống. Bởi vậy Liễu Minh muốn sớm làm chuẩn bị, tụ lại số lớn khí vận. Nữ oa nương nương nhíu nhíu mày, "Đạo, có thể." Dừng một chút, nữ oa nương nương vội la lên, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói phục hy đại thần sẽ vào luân hồi, cái này sao? Ta có hay không trở về bẩm báo nữ oa nương, nương?" Nhưng nữ oa nương nương khuyên can phục hỉ đại thần vào lực tiếp. Liễu Minh mỉm miệng cười nói, "Không cần như thế." Phục Hy đại thần vào lựa kiếp hoàn toàn chính xác sẽ chết, nhưng lại có một phen khác cơ duyên. Nữ Hoa đứng dậy, hướng Liêu Minh chắp tay nói: Nếu như thế, nếu như thế, ta liền trở về bẩm báo Nữ Hoa nương nương đi. Cáo tử, Nữ Huyền đạo hưu đi thong thả. Liêu Minh đứng dậy, đem Nữ Hoa nương nương đưa tiễn. Tiếp đó, Liêu Minh liền trở về động phủ tu luyện. Chỉ là cái mông của hắn còn không có ngồi ấm chỗ, bên ngoài lại có tiếng âm truyền đến. Liêu Minh đạo hiu, nhưng tại trong núi. Đây là Thái sơ đạo hiu, hắn như thế nào cũng tới. Liêu Minh một mặt một bước, đành phải lần nữa đứng dậy đi bên ngoài nên đón Thái thượng Lão tử, Liêu Minh ra đại trận, hướng Thái thượng Lão tử chắp tay nói, Thái sơ đạo hiu, ngươi cũng tới. Thái thượng Lão tử sững sờ, cười nói, xem ra bần đạo phía trước còn có người đến qua. Liêu Minh cười nói, nữ huyền đạo hiu vừa đi. Nữ huyền, Thái thượng Lão tử vẫn đục trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cười nói, Liêu Minh đạo hiu, bần đạo có thể có thể vào núi bên trong một lần. Liêu Minh cười nói, đương nhiên có thể. Thái sơ đạo hiu, thỉnh. Thái thượng Lão tử giắt thanh liêu, đang muốn vào núi, đúng lúc này liền thấy không gian như một loại nước gợn dạo dực. Thông Thiên Giáo Chủ cười châu mà ra, Liễu Minh cười nói, nha, tiểu thông thông, ngươi như thế nào cũng tới. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn Thái Thượng Lão Tử một mắt, biết miệng cười nói, bần đạo không tới nữa, sợ là Liễu Minh đạo hữu liền bị người lừa chạy. Thông Thiên Giáo Chủ lời này, hiển nhiên là nói cho Thái Thượng Lão Tử nghe. Thái Thượng Lão Tử lần này tới Tiêu tuyển Sơn, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn tìm tòi hư thực, nhìn Liễu Minh có phải là hay không cái kia vì Thông Thiên Giáo Chủ bảy muội tính kế người, xem Liễu Minh có phải là hay không cái kia thần bí Phong Đô Đại Đế. Nếu như Liễu Minh thực sự là cái kia thần bí Phong Đô đại đế, Thái thượng lão tử tất nhiên sẽ gặp săn lên tâm, thu Liễu Minh làm đồ đệ. Nếu là Liễu Minh vào Nhân giáo, cái kia Thông Thiên giáo chủ nhưng là thiệt toai lớn. Bởi vậy, Thông Thiên giáo chủ gặp Thái thượng lão tử tới Tụ tuyển Sơn, liền cũng vội vàng chạy đến. Thái thượng lão tử sững sờ, cười khẽ không nói. "Bắt có ta." "Nào có dễ dàng như vậy, hai vị đạo hữu, hay là mời vào núi rồi nói sau?" Liễu Minh không rõ ràng cho lắm, cười nói. Thái thượng lão tử tiến vào Tụ Điểu Sơn, liền thấy Tụ Điểu Sơn bên trong cùng lúc trước quả thực là có như là hai núi. Trước đây Tiểu Tuyển Sơn bất quá là một tòa tiểu phá núi hoang, mà bây giờ Tiểu Tuyển Sơn, khí vận hàng long, trên bầu trời lượn vòng lấy chín đầu khí vận kim long, tường thụy ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng, địa dung kim liên, đã thành một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa. Đây cũng là khí vận công hiệu. Có thể có như thế khí vận, nói rõ một điểm. Nói rõ, Liêu Minh chính là địa phủ vị kia thần bí phong đô đại đế, cũng là cho thông thiên giáo chủ bảy miêu tinh kế cái vị kia người thần bí. Dạng này người, mặc dù xuất thân kém một chút, nhưng dạng này mưu đồ, đủ để bù đắp được xuất thân. Thái thượng lão tử lập tức động thu học trò tưởng niệm một bên thông thiên giáo chủ lại cảnh mấy người vào chỗ sau đó liêu minh mang tới rượu thái thượng lão tử tay vừa lộn hiện ra một cái hồ lô đưa về phía liêu minh cười hiếp mắt nói liêu minh đạo hữu trong cái này có 10 khỏa cựu truyền kim đan còn xin liêu minh đạo hữu vui vẻ nhận cái gì cựu truyền kim đan liêu minh kinh hãi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái thượng lão tử hoảng sợ nói cái kia lần trước thái sơ đạo hữu cho ta viên kia kim đan cũng là cựu truyền kim đan thái thượng lão tử cười nói chính là cựu truyền kim đan liêu minh hô hấp dồn dập hai mắt sáng rực nhìn xem thái thượng lão tử vẫn nói đạo hữu 6. chẳng lẽ là thái thanh thánh nhân khu khu khu sáu một bên thông thiên giáo chủ đột nhiên ho kịt liệt thái thượng lão tử nhìn thông thiên giáo chủ một mắt quay đầu nhìn về phía liêu minh cười híp mắt nói bần đạo cũng không phải là thái thanh thánh nhân chỉ là bần đạo cùng thái thanh thánh nhân giao hảo bần đạo lần này đến đây chính là chịu thái thanh thánh nhân sở thác tới vì thái thanh thánh nhân làm một người người trung gian chương sáu tranh nhau thu đồ đệ ngày ô thái thượng lão tử lời này quá rõ ràng chính là muốn lôi kéo liêu minh Giang xét một chút Liễu Minh thái độ, nhìn Liễu Minh có nguyện ý hay không gia nhập vào Nhân giáo. Thông Thiên giáo chủ trong lòng đại cảnh, tay vừa lộn, hiện ra một hạt châu cùng một cái đàn, đưa về phía Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, đây là thượng thanh bảo châu cùng trận lôi cầm, chính là bần đạo chịu Thông Thiên Thánh nhân ủy thác, đến cho Liễu Minh đạo hữu." Tiểu hài mới lựa chọn, đại nhân đương nhiên đều muốn. Liễu Minh hai mắt sáng rực, nhìn xem thái thượng lão tử trong tay mười khỏa cự chuyển kim đan, lại nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ trong tay thượng thanh bảo châu cùng trợt lôi cầm, sau đó tay một chào, đem hồ lô Thượng Thanh Bảo Châu cùng chợt lôi cầm đều trộn trong tay. Ách, cái gì đó cái tình huống. Hai nhóm đồ vật đều muốn. Thái Thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người gương mặt một bước, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, miệng đồng thanh đạo: Liễu Minh đạo hữu, ngươi đến cùng tuyển phương nào? Liễu Minh nét miệng cười nói: Ta cùng với Tiểu Thông thông quan hệ tốt như vậy, tự nhiên là tuyển tiền giáo. Thông Thiên Giáo Chủ lại hỉ, ha ha cười nói: Liễu Minh đạo hữu, bần đạo liền biết ngươi đối với bần đạo tốt, ha ha ha sáu. Thái Thượng Lão Tử ra mặt hung hăng du lên, nhìn xem Liễu Minh trong tay gỗ lô, đạo cái kia cựu chuyển kim đan 6. Liêu minh trực tiếp thu vào cười híp mắt nói thái sơ đạo hưu thay ta cảm ơn thái thượng thánh nhân mấy người cái nào một ngày ta tự mình đi thủ dương sơn tiếp kiến thánh nhân ngay ô đây là không cho thái thượng lao tử gương mặt phiền muộn cũng chỉ đành thu tay về chỉ là trong lòng đang dỉ máu phải biết bây giờ luyện chế cựu chuyển kim đan rất nhiều tài liệu đã không có thái thượng lao tử trong tay cũng chỉ có khoảng hơn trăm khỏa cựu chuyển kim đan mà thôi có thể nói thái thượng lao tử lần này là lấy ra một phần mười liền chuyển kim đạt tới lôi kéo liễu minh hắn lần này vì có thể lôi kéo liễu minh cũng coi như là bỏ hết cả tiền vốn, đem mười khỏa cựu chuyển kim đan cho Liễu Minh, này cũng tốt, người không có lôi kéo thành, cựu chuyển kim đan cũng tiến vào Liễu Minh trong túi, đây cũng quá khổ cực một chút. uống rượu, uống rượu, ha ha ha 6. Liễu Minh cái này lại được bảo vật, lại được cựu chuyển kim đan, trong lòng vui vẻ vô hạn, cười to nói, Thái thượng Lão Tử không thể làm gì khác hơn là buồn bực rót mấy ngụ rượu. Thái thượng Lão Tử thật sự là có chút không tiếp tục chờ được nữa, liền hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, vân đạo còn muốn trở về hồi bẩm Thái thượng thánh nhân, liền đi về trước. Liễu Minh nét miệng cười nói, tốt tốt tốt, cái kia Thái sơ đạo hữu thường lai a, ngày hôm, còn thường lai, tới một lần đã bị ngươi hố mười khỏa cựu chuyển kim đan, lại thường lai, sợ là trong tay của ta những cái này liền chuyển kim đan cần phải đều đến ngươi trong túi. Thái thượng lão tử nghe thân hình lão đảo một cái, cơ hồ quỵ người xuống đất, vội vàng ra tiểu tuyển sơn, cưới thanh như rời đi. Thông thiên giáo chủ cũng chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, hôm nay bần đạo có chuyện quan trọng, liền cũng cáo từ trước. Nói xong, thông thiên giáo chủ vội vàng cưới khuyên lưu mà đi. Liễu Minh sững sờ thầm nói, làm cái gì vậy? Như thế nào đều đi. Nói, Liêu Minh trở về độc phủ, Mân Mê Thái thượng Lao tử mời khóa cựu chuyển kim đan, chật lôi cầm cùng Thượng Thanh Bảo Châu tới. Liêu Minh bây giờ còn tồn lấy rất nhiều công đức, bởi vậy, vậy luyện hóa lên chật lôi cầm cùng Thượng Thanh Bảo Châu tới, đặc biệt dễ dàng. Đến nỗi cựu chuyển kim đan, Liêu Minh lần này nhưng không có đường đột một mụn nuốt vào. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ gia tiểu Tuyển Sơn, một đường cưới châu đổi kịp Thái thượng Lao tử, cười híp mắt nói, "Đại sư huynh, cái kia Liêu Minh chính là bẩn đạo coi trọng, đại sư huynh chẳng lẽ muốn cùng bẩn đạo tranh đoạt không thành?" Thái thượng lão tử nhìn Thông Thiên giáo chủ một mắt, miệng môi nói: "Thông Thiên sư đệ, cái kia Liễu Minh còn không phải không có gia nhập ngươi tiệt giáo đi, ngươi nói đúng không?" "Ngươi sáu?" Thông Thiên giáo chủ nghẹn lời, khi nói: "Bần đạo mặc kệ, cái kia Liễu Minh bần đạo đã chắc chắn phải có được, hy vọng đại sư huynh chớ có làm tiếp loại chuyện này." Thái thượng lão tử nhếch miệng, vô vỗ thanh lưu, dùng tay xé mở hư không, trở về thủ Dương Sơn đi. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, cũng trở về Kim Ngao Đảo đi. Thủ Dương Sơn bên ngoài, Thái thượng lão tử cỡi châu mới xuất hiện, liền gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cỡi tứ bất tượng, đang chờ hắn. Thái thượng lão tử sưng sở, vẫn nói, sư đệ tại bậc này thời gian dài. Nguyên thủy thiên tôn cười nói, không dài, không dài, chỉ là có chút nghi hoặc, tới thỉnh giáo sư huynh mà thôi. Thái thượng lão tử thản nhiên nói, đi thôi, lên núi một lần. Tốt. Nguyên thủy thiên tôn đuổi kịp Thái thượng lão tử, hai người vào thủ dương sơn, tiến vào trong bát cảnh cung, riêng phần mình vào châu khánh vân. Thái thượng lão tử nhìn xem Nguyên thủy thiên tôn, cười nói, sư đệ này tới, chẳng lẽ là vì liễu minh? Nguyên thủy thiên tôn gật đầu, cười nói, không dối gả sư minh, vân đạo này tới, chính là vì cái kia liễu minh. Sư Minh lần này đi tiểu tuyển sơn dò xét như thế nào? Thái thượng lao tử do dự một chút, đạo, cái kia Liễu Minh đích thật là phong đô đại đế, hơn nữa cũng là hắn giúp thông thiên sư đệ ra chủ ý, thật là hắn. Nguyên Thủy Thiên tôn cả kinh, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Liễu Minh là như thế nào sau khi biết thổ muốn hóa luân hồi? Kẻ này sáu. Thái thượng lao tử lông mày cao chặt, trầm giọng nói, Nguyên Thủy sư đệ nhất định không thể động ý nghĩ sang bệ. Nguyên Thủy Thiên tôn ra mặt du lên, đạo, sư Minh, bần đã biết. Nói, Nguyên Thủy Thiên tôn ra thủ dương sơn trở về Côn Luân Sơn đi. Chương 61, tha làm thị nữ chứ không làm đế hậu. Liễu Minh trở về Tiểu Tuyền Sơn, lại qua lên chính mình tháng ngày. Mỗi khi trăng sáng nô lên cao, hai vị thái âm thần nữ liền sẽ hạ phàm, đi tới Tiểu Tuyền Sơn, cùng Liễu Minh đối tiểu đường ca, nâng cốc nói ca. Ngày qua ngày, thời gian trôi mau. Ma đuổi thành một bên, yêu tộc, Thiên Đình ở trong, đế tuấn cùng thái nhất tụ tập cùng một chỗ. Đế tuấn cười nói, "Hiện đại à, ta yêu tộc Thiên Đình đã lập rất lâu, bây giờ ta cái kia hậu cùng chồng rỗng, ta muốn lập hậu, như thế nào?" Đế tuấn cùng thái nhất hai người hai huynh đệ này, đế tuấn hao sắc, thái nhất thích võ. đông hoàng thái nhất nghe xong, cười nói, đại ca phương pháp này rất tốt, nên kéo dài ta kim ô một mạch. chỉ là không biết đại ca nhưng có vừa ý người. đế tuấn cười nói, cái kia thái âm tinh phía trên có hai vị thần nữ, một cái thường hy, một cái hy hỏa, này hai nữ đều có tư dung tuyệt thế, ta không như liền cưới tới làm đế hậu cùng thiên phi, như thế nào. đông hoàng thái nhất cười to nói, rất tốt, rất tốt. đế tuấn đại hỉ. hai người định xong thời gian, không cần mấy ngày, đế tuấn liền phất cờ giống trống mang theo một đội nhân mã lực lượng đi tới Thái Âm Tinh, đợi cho Thái Âm Tinh bên ngoài. Đế Tuấn hướng Thái Âm Tinh chắp tay nói, yêu tộc Đế Tuấn cầu kiến hai vị thần nữ, còn xin hai vị thần nữ ra gặp một lần. Dài lát, hai vị Thái Âm thần nữ bay ra, ánh trăng cuốn thân, càng lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Đoan Trang đại khí. Khi hòa gặp Đế Tuấn sau lưng khuya chiên gõ chống đội ngũ, không khỏi đại mi nhíu chặt, vẫn nói, không biết Đế Tuấn đạo hưu tới ta Thái Âm Tinh có chuyện gì quan trọng. Đế Tuấn tên sắc phôi này tự xem xét, lập tức hai mắt đều thẳng, hướng hai vị Thái Âm thần nữ chắp tay nói, hai vị thần nữ, bần đạo lần này đến đây chính là có cái quặp việc vui, muốn cùng hai vị thần nữ nói chuyện. Việc vui? Việc vui gì? Tính tình hoạt bát hiếu động thường hi thần nữ vấn đạo. Đế Tuấn cười nói, hai vị thần nữ cũng biết, Vân đạo chính là yêu tộc thiên đế, chỉ là Vân đạo một mực không lập đế hậu, Vân đạo muốn cùng hai vị đạo hữu kết làm đạo lữ, như vậy hai vị thần nữ sau này chính là ta yêu tộc đế hậu cùng thiên phi, không biết hai vị thần nữ có bằng lòng hay không. Tại Đế Tuấn nghĩ đến, hắn chính là yêu tộc thiên đế, hiện nay hồng hoàng bá chủ, hắn chịu hạ mình, đi cầu cưới hai vị thái âm thần nữ, đây là hai vị thái âm thần nữ phúc phận Hai vị thái âm thần nữ tất nhiên vui vẻ cho phép. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, nhường đế tuấn có chút ngượng bước, sự tình cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Khi Hòa Trầm giọng nói, "Đế tuấn đạo hữu mời trở về đi, tỷ muội chúng ta hai người sẽ không đi cho ngươi làm cái gì đế hậu cùng thiên phi." Thường hi nhất miệng, khinh thường nói, "Cắt, chó má gì đế hậu cùng thiên phi, tỷ muội chúng ta hai người mới không có thèm đâu." Đang sáu, chỉ là trong náy mắt, đế tuấn liền náo loạn một cái mặt đỏ ửng, mặt mơ vật bèo, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai vị thái âm thần nữ, cả giận nói: Hai vị thái âm thần nữ nói cái gì? Chấm không có nghe rõ. Khuôn núm. Biệt quất. Sấu hồ khô. Đủ loại cảm xúc trong nháy mắt phun lên đế Tuấn trong đầu. Hắn một cái đường đường thiên đế, an nói khép nép, phất cờ giống chống đi cầu cưới hai vị thái âm thần nữ, kết quả lại bị hai vị thái âm thần nữ ngay trước dưới tay hắn mặt, tại chỗ cự tuyệt. Cái này khiến đế Tuấn mặt mơ hướng về nơi nào đặt. Thường hy thần nữ nhếch miệng, khinh thường nói, "Vậy ngươi nghe cho kỹ, chúng ta không có thèm làm cái gì đế hậu cùng tiên phi, ngươi chính là trở về đi." Đế Tuấn tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Vì cái gì?" Thương Hy thần nữ tính tình chính trực, miệng môi nói, "Đương nhiên là chúng ta đã có người trong lòng đi." Đế Tuấn sững sờ, lập tức giận tím mặt, trầm giọng nói, "Là ai? Ngươi nói thế nào người là ai? Trong thiên hạ, ngoại trừ thánh nhân, người nào có ta Đế Tuấn hiển quý? Các ngươi mau nói là ai." Thương Hy đang muốn nói, khi Hòa lập đầu, đạo, "Muội muội, không nên nói lung tung." Thương Hy cả kinh, cả giận nói, "Đế Tuấn, ngươi chính là trở về đi, chúng ta sẽ không đáp ứng ngươi." Đế Tuấn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn hằm hằm hai vị thái âm thần nữ thật lâu, lớn tiếng nói, "Đi." Nói thay đổi thân hình mà đi màn đêm buông xuống trăng sáng nô lên cao hai vị thái âm thần nữ lại một lần nữa từ trong nguyệt cung mà hàng đi tới tiểu tuyển sơn chỉ là các nàng không biết là các nàng mới ra thái âm tinh đệ tuấn liền lặng lẽ đi theo phía sau của các nàng hai nữ đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài thường hy thần nữ cười nói liễu minh đạo hữu nhưng tại trong núi giây lát liễu minh từ trong động phủ đi ra cười nói hai vị đạo hữu lại tới thường hy thần nữ tính tình hoạt bát hiếu động khoác lên liễu minh cánh tay cười duyên nói liễu minh đạo hữu ngươi không biết Hôm nay thái âm tinh tới một tự đại điên cuồng, hắn cho là hắn là ai vậy? Muốn chúng ta tỉ mọi hai người cho hắn làm cái gì đế hậu cùng thiên phi, chúng ta mới không cần đâu. Chúng ta tình nguyện mỗi ngày bồi liễu minh đạo hưu bên cạnh, cho liễu minh đạo hưu làm thị nữ, cũng không nguyện ý cho hắn làm cái gì đế hậu cùng thiên phi sáu. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hai vị thái âm thần nữ đi vào tiểu tuyển sơn bên trong. Đế tuấn trốn ở trong bóng tối, mặt mò một mảnh dữ tợn, nhìn xem tiểu tuyển sơn, trong đôi mắt tràn đầy căm hận chi ý, nghiến răng nghiến lợi nói, liễu minh, lại là người, ngươi một cái nho nhỏ thái ất kim tiền lấy cái gì cùng chấm so, chấm chính là đường đường yêu tộc thiên đế sáu. Tinh nguyện làm thị nữ, cũng không muốn làm chấm đế hậu cùng thiên phi, chấm sẽ không để cho các ngươi tốt qua sáu. Đế Tuấn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhanh chân hướng về Tiểu Tuyền Sơn đi đến. Chương 62, đa tạ đế tuấn đạo hữu cho nguyên liệu nấu ăn. Đế Tuấn hướng về Tiểu Tuyền Sơn đi đến, phía sau hắn từng tôn đại yêu yêu khí trùng thiên, đi theo Đế Tuấn cùng một chỗ hướng về Tiểu Tuyền Sơn đi đến. Đợi cho Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, Đế Tuấn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, cho chấm giết. Vô số đại yêu tôn ra, hướng Tiểu Tuyền Sơn phóng đi. Đúng lúc này Tiểu tuyển Sơn bên ngoài chống lên một cái thanh sắt che chắn, bảo vệ toàn bộ Tiểu tuyển Sơn. Không gian một hồi dạo dực, Thông Thiên Giáo Chủ cưỡi châu mà ra. Đế Tuấn nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ, vội nói, lui ra. Một đám đại yêu trầm dãi lui. Đế Tuấn mặt mo kịch liệt run rẩy, hướng Thông Thiên Giáo Chủ chắp tay nói, không biết Thông Thiên Thánh Nhân vì sao muốn ngăn đoan chấm. Đừng nhìn Đế Tuấn là yêu tộc Thiên Đế, nhưng đối mặt Thông Thiên Giáo Chủ, như thế phải rụt lại. Thánh Nhân phía dưới đều là run rẩy, câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Tại Thánh Nhân trước mặt, Đế Tuấn cũng bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Đế Tuấn biết rõ này lý, bởi vậy không dám làm cản. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, nơi đây chính là Bần Đạo Hảo Hữu đạo trường, Đế Tuấn đạo hữu muốn làm gì? Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, là Thông Thiên thánh nhân đạo hữu, cái kia chấm liền liền như vậy tính toán. Nói, Đế Tuấn quay người, mang theo một đám đại yêu rời đi. Thông Thiên giáo chủ nhíu nhíu mày, hớ châu chui vào trong hư không, biến mất không thấy. Đế Tuấn trở lại Thiên Đình sau đó, càng nghĩ càng suy khí, liền đã làm một ít tiểu động tác. Một bên khác, Liêu Minh cũng từ hai vị thái âm thần nữ trong miệng biết được hắn lần này sợ là đắc tội đế tuấn hơn nữa đắc tội hung ác đế tuấn tự thân tới cửa cầu thân kết quả hai vị thái âm thần nữ tình nguyện cho liễu minh làm thị nữ cũng không nguyện ý gả cho đế tuấn đây đối với đế tuấn tới nói thế nhưng là không nhỏ vũ đủ đế tuấn tuyệt đối sẽ không từ bỏ liễu minh cũng âm thầm trở nên cẩn thận mấy ngày nay cũng không thấy yêu tộc bên trong người lại đến tiễn đưa linh quả điều này nói rõ cái gì nói rõ đế tuấn hiển nhiên là ghi hận hắn bất quá liễu minh cũng không sợ một ngày này liễu minh cùng hai vị thái âm thần nữ đang tại vui cười đột nhiên ngoài núi truyền đến một kia chớp tiếng giống giận dữ, nơi đây điều đạo nhân lan ra đến nhận lấy cái chết. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, Đế Tuấn cuối cùng ngồi không yên sao? Nói, Liễu Minh đứng dậy, đi ra ngoài. Liễu Minh cũng không có đường đổ sông ra đi, cùng yêu tộc liều Mạng, đó là đồ đần. Bây giờ yêu tộc thế lớn, Liễu Minh bất quá là thái ớt kim tiên tu vi, cùng yêu tộc liều Mạng, đây tuyệt đối là ngu đần tát pháp. Liễu Minh ở trong trận âm thầm quan sát đến, liền thấy ngoài núi và bì chính là một con châu tinh, một đầu màu vàng kim lưu tinh cùng Liễu Minh như thế đồng dạng là thái ớt kim tiên tu vi hơn nữa liễu minh nhiều lần kiểm tra thực hư qua trong vòng nghìn dặm xa tuyệt đối không có người hôn độn châu không chỉ có kinh khủng che đậy công năng một cái chức năng khác chính là tìm kiếm công đức thông qua hôn độn châu liễu minh có thể đem thần trí của mình mở rộng ước và lẩn tại hôn độn châu gia trì liễu minh thần thức tuyệt đối có thể sương thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân bởi vậy liễu minh có thể xác định trong phương viên vạn dặm không có ai chỉ có cái này một đầu màu vàng kim thần yêu đầu này hoàng kim thần yêu hiển nhiên là đế tuấn phái tới khiêu khích liễu minh người tới tu vi cao Thông Thiên Giáo chủ nhất định phải nhúng tay, nhưng nếu như là ngang nhau tu vi cảnh giới phía dưới, Thông Thiên Giáo chủ cũng không tiện nhúng tay. Bởi vậy Đế Tuấn mới phái cùng Liễu Minh cảnh giới ngang hàng Hoàng Kim Thần Nưu đến đây khiêu khích. Liễu Minh nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, cười nói, "Lân Chiến, hôm nay chúng ta có luật ăn, muốn ăn thịt trâu. Lân Chiến dụ cụp lấy lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng lên tới, một mặt mừng rỡ nhìn xem Liễu Minh. Mặc dù, Lân Chiến sớm đã đến tích cốc cảnh giới, nhưng Liễu Minh nướng thịt nhưng là nhất tuyệt, nhường hắn con sâu thèm ăn đại động. "Này, trong núi trứng chim, nhanh cho ra già sáu." Hoàng Kim Thần Nưu kêu gào đạo: Chỉ là lời nói của hắn còn chưa nói xong, liền thấy trong núi bay ra 24 quả hạt châu màu xanh lam nhạt, đó là Định Hải thần châu. Định Hải thần châu sau lưng lại có 2 quả hạt châu đi theo. Đó là Trọng Thủy châu cùng Thượng Thanh Bảo châu. Thượng Thanh Bảo châu cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Nhiều như vậy linh bảo bay ra, đáng thương cái kia hoàng kim thần Nhưu trong nháy mắt bị văn thần thức cô diệt, chân linh tan dã. Đương nhiên, nhục thân của nó vẫn duy trì hoàn chỉnh. Đây là Liễu Minh cố ý chỉ công kích nguyên thần của hắn, mà không công kích hắn nhục thân nguyên nhân. Ngay sau đó, Trọng Thủy châu cuốn lên hoàng kim thần nưu nhục thân liền trở về Tiểu Tuyền Sơn, đa tạ Đế Tuấn đạo hiếu đưa tới cho ta nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, chuyên gia Liễu Minh thanh âm díu cận. Thiên đình phía trên, lấy gọng nước kính quan sát đến hết thể Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người trận tròn mắt. Này hắn mẹ nó cái tình hữu gì? Cái kia Hoàng Kim Thần Nhiu chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người chú tâm chọn lựa ra nhân tuyển. Vậy mà tại Liễu Minh trong tay sống không qua một hiệp. Phải biết, Hoàng Kim này Thần Nhiu cũng là thượng cổ dị trùng, da dày thịt béo, hết sức chịu đòn. Chỉ là lại chịu đòn cũng gánh không được Liễu Minh nhiều như vậy thượng phẩm tiên tiên linh bảo cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo hành kìa. Hắn sáu, hắn như thế nào có nhiều như vậy tiên tiên linh bảo? Đế Tuấn trợn tròn mắt, cả giận nói, Đông Hoàng thái nhất ra mặt kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, đại ca, cái này Liễu Minh cùng Thông Thiên Thánh Nhân giao hảo, trước kia phân bảo nhai bên trên bà bối, bị Thông Thiên Thánh Nhân cuốn đi hơn phân nửa. nghĩ đến là Thông Thiên Thánh Nhân cho hắn nhiều như vậy bà bối, Bảng không sáu. Chúng ta coi như xong. Chương 63, Thông Thiên phẫn nộ. Tính toán. Không thể cứ tính như vậy. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, núi hận cướp vợ, không đội trời chung, truyền lệnh xuống, để cho người ta tại Tiểu tuyển Sơn Phụ cận tuần tra, chấm không dễ chịu, hắn cũng đừng hỏng tốt hơn, tự có người đi truyền lệnh, như thế Tiểu tuyển Sơn Phụ cận thường có đại yêu qua lại, Đế Tuấn chính là muốn ác tâm Liễu Minh, nhưng Liễu Minh biết, đắc tội hắn yêu tộc, tuyệt đối không có kết cục tốt, thậm chí ngay cả cửa cũng không ra được. Liễu Minh tự nhiên biết Tiểu tuyển Sơn tình huống xung quanh, liền cầu trong núi không đi ra ngoài, mà đổi thành một bên Đông Hải Kim Ngao đảo, trong bích du cùng Thông Thiên Giáo chủ Đổng Nhiên mở hai mắt ra, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ. Đế Tuấn Gan chó thật lớn, Bần đạo đã cảnh cáo hắn, hắn lại còn không nghe, đơn giản tự tìm cái chết. Truyền lệnh xuống, phàm ta tiệt giáo đệ tử, tất cả đi Tiểu Tuyển Sơn phụ cận Hàng Yêu trừ ma, quét sạch Tiểu Tuyển Sơn phương viên ức vạn dặm xa bên trong yêu vật. Thông Thiên giáo chủ mặt tâm trầm, trầm giọng nói, "Là, đa bảo đạo nhân ánh mắt chớp động, quay người truyền lệnh đi." Trong lúc nhất thời, tiệt giáo đệ tử gào thét hướng Tiểu Tuyển Sơn phụ cận, hàng yêu trừ ma, chém giết yêu tộc bên trong người vô số. Đây cũng là đỉnh phong thời khắc bá khí tiệt giáo, nói một không hai. Cho dù là yêu tộc cũng không dám cùng tiệt giáo chống lại. Tiệt giáo nói là vạn tiên triều bái, thực tế số lượng xa xa không chỉ vạn tiên, mà có hơn 84 ngàn người. Hơn nữa tiệt giáo bên trong người tu cũng là tiệt giáo thượng thanh tiên pháp, pháp lực cao thâm. Trong lúc nhất thời, vạn tiên hội tụ, gào thét như nước thủy triều, trực tiếp đem tiểu tuyển sơn nước vạn giảm xa bên trong yêu tộc bên trong người quét sạch, chém giết sạch sẽ. Bất Chu Sơn bên ngoài, 33 trọng tiền, yêu tộc thiên đỉnh, đế tuấn tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, tiệt giáo khinh người quá đáng, khinh người quá đáng sáu. Ông 6. Đúng lúc này, một tiếng kinh khủng kiếm minh truyền đến. Liên thấy Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, không gian dạo dực, đột nhiên một ngụm tiên kiếm bay ra, trực tiếp chém về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn sợ hết hồn, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Hắn gái này vừa trốn, phía sau hắn Thiên Đế bảo tọa trong nháy mắt bị oanh nát bấy. Ngay sau đó, chiếc kia tiên kiếm chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc mọi người thấy hai mặt nhìn nhau, kinh hô không thôi. Thanh bình kiếm. Đông Hoàng thái nhất trong đôi mắt phun ra ngọn lửa hực hực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đế Tuấn mặt mo xanh xám, nhìn xem bị oanh thành tận bã Thiên Đế bảo tọa, thật lâu im lặng. Hừ, Đế Tuấn, thái nhất Bần đạo đã cảnh cáo các ngươi, nếu là nếu có lần sau nữa, bần đạo át hẳn tự thân lên lăng tiêu bảo điện, chém xuống chim của ngươi đầu. Trong hư không, chuyến đến Thông Thiên giáo chủ bá khí tuyệt luân âm thanh. Mên ngông quần quần thánh uy giống như là thủy triều, phô thiên cái điệu một dạng đè xuống, đè yêu yêu tòa tựa hồ muốn từ trên trời rớt xuống đi. Yêu tộc đám người mặt như bụi đất, cho dù là đế tuấn cùng thái nhất hai người, cũng là bị Thông Thiên giáo chủ kinh khủng thánh uy ép tới không thở nổi. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Cho dù là đế tuấn cùng thái nhất hai người, tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, cũng bất quá là hai cái cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. thật lâu, cô này cuồn cuộn thánh uy mới chậm rãi tan đi. yêu tộc đám người mỗi cái mặt như bụi đất kinh hãi không thôi. đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lướt nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi chi ý. không thành thánh, trung vi sâu kiến. câu nói này tại đế tuấn cùng thái nhất hai người bên thai quanh quẩn không thôi. bị thông thiên giáo chủ như vậy giáo huấn một trận, đế tuấn cùng thái nhất hai người lập tức rất là biết điều. chỉ là khẩu khí quả thực khó mà nuốt xuống. đế tuấn cùng thái nhất hai người liền ra thiên đỉnh, thẳng hướng qua hoàng thiên cáo trạng mà đi. Thuận đệ hai người tới Hoa Hoàng Thiên bên ngoài, chắp tay nói: "Đế Tuấn, Thái Nhất hai người cầu kiến Nữ Hoa Nương Nương." D giây lát, Hoa Hoàng Thiên bên trong Kim Vương chậm rãi đi ra. Kim Vương nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, đạo: "Hai vị yêu hoàng mời trở về đi, Nương Nương nói, cái kia tiểu Tuyển Sơn Liễu Minh cùng Nương Nương có giao tình, khuyên các ngươi vẫn là đến đây dừng tay à, chớ có sinh thêm sự cố." Đa tạ Nương Nương. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người ra mặt kịch liệt run rẩy, cũng chỉ được rời đi Hoa Hoàng Thiên, trở về Thiên đỉnh. Trở lại Thiên đỉnh sau đó, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người càng buồn bực một ngày này, yêu sư côn bằng tới gặp đế tuấn cùng thái nhất hai người. đế tuấn tâm phiền ý loạn, nhìn xem yêu sư côn bằng, vẫn nói, yêu sư có gì trọng yếu sự tình, nhất định muốn gặp trớm. yêu sư côn bằng nhìn về phía đế tuấn cùng thái nhất hai người, chắp tay nói, hồi bẩm hai vị bệ hạ, lần này chúng ta yêu tộc thất bại, đều là bởi vì không có thánh nhân chi tội. nếu là hai vị yêu hoàng thành thánh, làm sao có thể chịu này vô cùng nục nhã. đế tuấn hai mắt phun lửa, cao mày nói, thành thánh, chỉ là thành thánh biết bao khó khăn. yêu sư côn bằng trầm giọng nói, thành thánh chi pháp có bao nhiêu? Về căn bản chính là đại đạo chi cơ hồng mông tử khí, nếu là có hồng mông tử khí, hai vị yêu hoàng chưa chắc không thể lấy thành thánh. Hồng mông tử khí. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người cả kinh, vội nói, yêu sư nói tiếp đi. Yêu sư côn bằng trong đôi mắt hàn mang chớp động, trầm giọng nói, cái này hồng mông tử khí đạo tổ trung ban thượng bảy đạo, trong đó lục đạo tại hiện nay sáu đại thánh nhân trong tay, cái này còn lại một đạo đi, tại Hồng Vân Tên kia trong tay, nếu là chúng ta đem Hồng Vân Tên kia hồng mông tử khí đoạt lấy, hai vị yêu hoàng nhất định có thể thành thánh. Đế Tuấn cau mày nói, thế nhưng là cái kia hồng mông tử khí chính là đạo tổ ban tặng nếu là trắng trận cướp đoạn, sợ đạo tổ trách tội 6 yêu sư côn bằng cười nói, hắn hồng vân bất quá là gặp vận may mà thôi, mới hồng mông tử khí. hai vị yêu hoàng suy nghĩ kỹ một chút, đạo tổ thu 6 đồ, lại không thu hồng vân làm đồ đệ, đây là đạo lý nào? đế tuấn cùng thái nhất hai người nhãn tỉnh sáng lên 6 chương 64 hồng vân bị tập kích. vạn thọ sơn ngũ trang quan bên trong, hồng vân láo tổ hướng chấn nguyên tử đại tiên chắp tay nói, chấn nguyên tử đạo hữu, bần đạo đi ra đã lâu, bần đạo cái kia hỏa vân động đều hoa phế, hôm nay liền trở về, cáo tử. chấn nguyên tử đại tiên cao mày nói. Hồng Vân Đạo Hữu, cái kia tiểu tuyển sơn Liễu Minh ba lần bốn lượt nhắc nhở Hữu phải cẩn thận, Đạo Hữu ngươi sáu. Hồng Vân lão tổ cười nói, ai nha, Đạo Hữu, cái kia Liễu Minh bất quá là một cái nho nhỏ kim tiền, này lại cho ăn bể bụng mới đột phá thái ớt kim tiền, hắn có thể thông hiểu cái gì thiên cơ? huống chi, Vân đạo xưa nay cùng người giao hảo, không có việc gì. Trấn Nguyên Tử đại tiên vội la lên, Hồng Vân Đạo Hữu, thế nhưng là cái kia Liễu Minh làm sao có thể cùng thánh nhân giao hảo, nghĩ đến hắn nhất định có bản lĩnh gì, Đạo Hữu vẫn cẩn thận chút tốt. huống chi Vân đạo cái kia nhân sâm quả sắc quen bằng không Hồng Vân đạo Hưu chờ ăn chút nhân sâm quả lại đi Hồng Vân lão tổ ha ha cười nói đa tạ chấn nguyên tử đạo Hưu mỹ ý chỉ là cái kia nhân sâm quả bẩn đạo ăn rất nhiều liền không còn lãng phí chấn nguyên tử đạo Hưu nhân sâm quả bẩn đạo lại đi nói Hồng Vân lão tổ không để ý chấn nguyên tử đại tiên quên can giang ngũ trang quán giá Vân hướng về hỏa Vân động bay đi Hồng Vân lão tổ sau khi đi chấn nguyên tử đại tiên mí mắt bạo khiêu không thôi bấm đốt ngón tay tính toán nhưng là thiên cơ hoàn toàn mơ hồ cái gì cũng không tính được tuy bây giờ lượng tiếp đến thiên cơ hỗn độn mơ hồ nhưng nguyên tính toán gần đây xác định người vẫn có thể suy tính ra thứ gì tới đại thế mơ hồ tiểu thế vẫn là có thể thôi tính ra nhưng chấn nguyên tử nhưng cái gì cũng suy tính không ra là bởi vì phương tây nhị thánh còn không trước kia tử tiêu cung hồng vân láo tổ thoái vị nhân quả bởi vậy khoei đục thiên cơ nhường chấn nguyên tử đại tiên không cách nào suy tính ra cái gì không cách nào trợ giúp hồng vân láo tổ đã như thế hồng vân láo tổ chắc chắn phải chết hồng vân láo tổ vừa chết như vậy thoái vị nhân quả tự nhiên cũng liền tiêu trừ chấn nguyên tử đại tiên còn tưởng rằng là lượng kết đến hắn mới cái gì cũng suy tính không ra bởi vậy cũng không có để ý, lại nói Hồng Vân Lão Tổ ra ngũ trang quán, một đường bay đến, đi tới nửa đường, đột nhiên một tiếng to rõ tiếng lưng gáy vang lên, vang một chút, đánh vào Hồng Vân Lão Tổ sau lưng, Hồng Vân Lão Tổ bị đánh lảo đảo thổ huyết, chờ ổn định thân hình, nhìn chăm chú nhìn lên, đánh lén hắn chính là yêu sư Côn Bằng, không khỏi cả giận nói, Côn Bằng, ngươi đến rồi, Bần Đạo trêu cho ngươi, ngươi vì sao muốn đánh lén Bần Đạo? Yêu sư Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, hử, Hồng Vân, nếu không phải trước kia ngươi nát vụn hảo tâm, Bần Đạo làm sao có thể ném đi thánh vị? Hôm nay chỉ cần ngươi giao ra Hồng Mông Tử Khí, Bần Đạo liền tha cho ngươi một cái mạng. Hồng Vân Lão Tổ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: Nguyên lai like ngươi là muốn muốn Bần Đạo Hồng Mông Tử Khí, ngươi mơ tưởng. Ngươi sáu. Lời nói của hắn vừa nói xong, sau lưng lần nữa chịu trọng kích. Hồng Vân Lão Tổ bị đánh liền lăn mang lật, hướng về phía trước ngã đi, hoa hoa thổ huyết không chỉ. Hồng Vân Lão Tổ thật vất vả ổn định thân hình, đã là dầu hết đèn tắt, quay đầu nhìn lại, liền thấy đánh lén hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất, không khỏi cà rỡ nói: Thái Nhất, ngươi sáu. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói: Giao ra Hồng Mông Tử Khí tha cho ngươi khỏi chết. Ngay sau đó, Đế Tuấn cũng cất bước mà ra. Vô số yêu tộc bên trong người bay ra, đem Hồng Vân lão tổ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hồng Vân lão tổ thấy vậy, trong lòng thê lương, cười khổ nói, "Hối hận không nghe Liễu Minh đạo hữu chi ngôn à, hôm nay bần đạo mệnh thôi vậy sao?" Hồng Vân, bất nói nhảm, giao ra Hồng mông tử khí, "Bằng không đừng trách chấm không khách khí." Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Hồng Vân lão tổ quanh thân đạo bào liệt liệt, dính đầy tiên huyết, thần sắc điên cuồng, ba búi tóc đen của Vũ, "Ha ha cười nói, Hồng Ngông tử khí ngay tại bần đạo ở đây, các ngươi có bản lĩnh tới lấy a." Ha ha ha sáu, ngươi tự tìm cái chết. Đế Tuấn giận dữ, liền hướng Hồng Vân Lão Tổ đánh tới. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư côn bằng mấy người yêu tộc đại năng cũng động. Ha ha ha, đến đây đi, đến đây đi sáu. Hồng Vân Lão Tổ không sợ chút nào, thần sắc điên cuồng, điên cuồng cười to, quanh thân thần quang lấp lóe, ẩn ẩn phát ra hửng mang. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt ngưng lại, hoảng sợ nói, không tốt, hắn muốn tự bạo, mau bỏ đi. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng đem hỗn đột trung đẻ vào trên đầu, bảo vệ quanh thân, thân hình lui nhanh. Đế Tuấn cũng sợ hết hồn vội vàng lấy ra hà đồ lạc thư bảo vệ quân thân cũng lui về phía sau tối lui yêu sư côn bằng cũng là dọa đến toàn thân lông vũ dựng thẳng lên hót vang một tiếng lên như diều gặp gió chín vạn dặm, tránh đi hồng vân lão tổ hồng vân lão tổ bây giờ thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại hắn tự bạo sinh ra huy lực tất nhiên là cực mạnh cho dù là nắm giữ hỗn độn trung đông hoàng thái nhất cũng không dám lui cứng doanh sáu sau một khắc hồng vân lão tổ ầm vang tự bạo kinh khủng tự bạo năng lượng trực tiếp đem phương viên ức vạn giảm xa san bằng yêu tộc đám người tử thương vô số Hồng Vân lão tổ một đạo chân linh bọc lấy hồng ngông tử khí cùng cựu cựu tán phách hồ lô hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Không được chạy Hồng Vân, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người mau chóng đuổi. Yêu sư côn bằng sau đó đuổi kịp. Hồng Vân lão tổ tự bạo nhục thân chỉ để lại một đạo chân linh chạy trốn, thê thảm đến cực điểm. Đường ở phương nào? Hồng Vân lão tổ theo bản năng hướng về ngũ trang quán phương hướng bay đi, muốn tìm Trần Nguyên Tử đại tiên cầu cứu. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến yêu tộc tất nhiên đánh lên hắn, tất nhiên tại ngũ trang quán có mai phủ. Thế là Hồng Vân lão tổ thay đổi phương hướng chuẩn bị đi U Minh Huyết Hải cuối địa phủ Lâu thai. Thế nhưng là đi tới nửa đường, Hồng Vân lão tổ đột nhiên nghĩ đến, U Minh Huyết Hải có Minh Hà lão tổ tôn đại thần này tại, tất nhiên cũng muốn cản đường. Đây thật là phía trước có mai phục, phía sau có truy binh, lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Ngay tại Hồng Vân lão tổ lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Liêu Minh. Kết quả là, Hồng Vân lão tổ đem hết toàn lực, hướng về Tiểu Tuyển Sơn phương hướng bay trốn đi. Chương 65, ta thực sự không muốn. Liêu Minh đạo hữu, cứu mạng, cứu bần đạo sáu. Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài Hồng Vân lão tổ căng rộng hay lớn. Giờ lát, Liễu Minh từ trong núi đi ra, nhìn thấy Hồng Vân lão tổ tình huống, không khỏi lông mày cao chặt, đạo: "Ai, Hồng Vân đạo hữu à, ngươi quả thật vẫn là không có đem lời của ta nghe được trong lòng đi, mau tới, vào đi." Đà tạ đạo hữu. Hồng Vân lão tổ vội nói. Nhưng vào lúc này, Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng mang theo quần quần yêu tộc đại quân đuổi theo. Đế Tuấn nhìn thấy Hồng Vân lão tổ chân linh đã trốn vào tiểu Tuyền Sơn bên trong, tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: "Cho chấm bên trên, đoạt lại Hồng Mông tử khí." Siu siu siu siu sáu đúng lúc này, Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, bốn người Tiên Kiếm chỗ thủng mà đến. Cùng lúc đó, một trường to lớn vô cùng trận đồ bay ra. Trận đồ kia trực tiếp bao phủ Trư tiên Vạn Giới, đem ức vạn thái cổ tinh thần bao phủ trong đó. Kiếm khí ngút trời, thần quang bạo động. Bốn người Tiên Kiếm riêng phần mình treo ở trận đồ đông nam tây bắc bốn cái sừng bên trên, chấn động không ngừng, mỗi chấn động một chút, liền có vô số kinh khủng kiếm khí sinh sôi mà ra. Vẹn vẹn chỉ là kiếm ý, liền đem hồng hoang phía trên vô số thái cổ tinh thần đánh nát bấy. Chủ Tiên Kiếm trận, Đế Tuấn hai con ngươi kịch co lại, vội vàng hoảng sợ hét lớn, lui mau lui lại nói dẫn yêu tộc đại quân vội vàng triệt hồi đông hoàng thái nhất cùng yêu sư côn bằng mặc dù cũng rất không cam tâm nhưng không có biện pháp gì đế tuấn thái nhất cùng côn bằng đều là trong tử tiêu cung hồng trần khách trước kia đạo tổ tặng thông thiên giáo chủ chu tiên tứ kiếm thời điểm đã từng nói trận này chính là vạn cổ thứ nhất sát trận không phải tứ thánh không thể phá muốn bốn cái thánh nhân mới có thể bài trừ sát trận bọn hắn đi vào sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt vụ tử thông thiên giáo chủ từ chu tiên kiếm trận bên trong đi ra ngẩng đầu nhìn trong hư không lệnh giền một tiếng tiếp đó run tay thu chu tiên kiếm trận hướng về tiểu tuyển sơn bên trong đi đến đối phó yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất bọn người thông thiên giáo chủ còn không cần bố trí chu tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ bố trí xuống cái này chu tiên kiếm trận là vì chấn nhiếp trừ thiên thánh nhân thôi hồng ngông tử khí loại vật này cho dù là thánh nhân cũng ngấp nghé khó đảm bảo không có thánh nhân đến đây tranh đoạt bởi vậy thông thiên giáo chủ dứt khoát liền bố trí xuống chu tiên kiếm trận tên là chấn áp yêu tộc thật là chấn nhiếp trừ thiên thánh nhân liêu minh ở trong trận nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn thấy thông thiên giáo chủ đi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo Tiểu Thông Thông, mới đó là 6. Chu Tiên Kiếm Trận. Thông Thiên Giáo chủ cười nói, đích thật là Chu Tiên Kiếm Trận, lão sư tính ra ngươi gặp nạn, liền để cho ta tới thay thế lão sư bố trí xuống Chu Tiên Kiếm Trận, ngăn trở yêu tộc. Liêu Minh lúc này mới thở dài một hơi, đạo, nguyên lai là dạng này à, làm ta sợ muốn chết, có khoảnh khắc như thế, ta còn tưởng rằng ngươi chính là Thông Thiên Giáo chủ đâu. Thông Thiên Giáo chủ nhếch miệng, cười nói, đi thôi, vào động một lần. Tốt. Liêu Minh gật đầu. Cửu Tiên trong động, Thông Thiên Giáo chủ chỉ một ngón tay Hồng Vân lão tổ chân linh, vì đó ổn định thần hồn ngay đầu nhìn về phía Liêu Minh, hoảng sợ nói: Liêu Minh ngạo hữu, ngươi xấu, ngươi đúng là không phải người. Tam Thanh phân ra, hậu thổ hóa luân hồi, Hồng Vân bị tập kích, tiệt giáo hủy diện. Liêu Minh tứ đại trong dưỡng nôn, bây giờ tốt ba cái tiên đoán cũng đã từng cái thực hiện, cái này không phải do thông thiên giáo chủ không nhìn thẳng vào. Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, Tiểu Thông Thông, ngươi cái tình huống gì à? Ta trêu trong ngươi, ngươi lại mang ta. Thông Thiên giáo chủ nhất miệng, không nói thêm gì nữa. Hồng Vân lão tổ mang theo thảm ý, cười khổ nói. Liễu Minh đạo hưu đã từng nhiều lần khuyên giải Bần đạo ít đi ra ngoài, Bần đạo lại không có nghe vào, cho nên đưa tới hôm nay Thái vã bất ngờ. Quả thật Bần đạo chi tội, hôm nay Liễu Minh đạo hưu trượng nghĩa cứu Bần đạo, Bần đạo nguyện ý đem Hồng Nông Tử khí đem tặng, để diễn tả Bần đạo đối với Liễu Minh đạo hưu ân cứu mạng. Nói, Hồng Vân lão tổ tay vừa lộn, hiện ra một đạo Tử khí, đưa về phía Liễu Minh. Một bên Thông Thiên giáo chủ con mắt sáng lên. Liễu Minh nếu là được đạo này Hồng Nông Tử khí, như vậy ngày sau đem Liễu Minh kéo vào Tiệt Giáo ở trong, như vậy Tiệt Giáo chính là một giáo song thánh nhân đến lúc đó tiệt giáo muốn không hương thịnh cũng khó khăn. nhưng vào lúc này liêu minh lại khẽ lắc đầu, đạo, hồng vân đạo hữu, ta không có thể muốn ngươi hồng mông tử khí. tĩnh. trong lúc nhất thời tiểu tuyền trong động tĩnh quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. thông tiên giáo chủ cùng hồng vân lão tổ đều trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ, thật lâu im lặng. cự tuyệt hồng mông tử khí. đây quả thực là chuyện không có khả năng. phải biết cái này hồng mông tử khí thế nhưng là đại đạo chi cơ, thành thánh cơ sở a. còn có người sẽ cự tuyệt. cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hai người. Ta sợ là sẽ không tin tưởng. Thông Thiên Giáo Chủ mở to hai mắt nhìn, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo. Liễu Minh đạo hữu, cái này cái này này sáu. Đây chính là Hồng Mông Tử Khí A, Đại Đạo Chi Cơ sáu. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi không muốn. Cái này sáu. Bần đạo không phải không có nghe lầm a. Hồng Vân Lão Tổ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, đây chính là Hồng Mông Tử Khí A. Liễu Minh đạo hữu thật không muốn. Ngươi đối với bần đạo có ân cứu mạng, bần đạo là thật tâm muốn cho đạo hữu cũng không phải là hư giả. Liêu Minh cười híp mắt liếc mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, lại nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, cười nói: "Hồng Vân đạo hữu, ta nói chính là thật, ta thật sự không muốn ngươi cái này Hồng Mông Tử Khí." Chương 66: Hồng Mông Tử Khí cũng là hố người. Thông Thiên giáo chủ nghe một hồi lộn xộn, vội la lên: "Ai nha, Liễu Minh đạo hữu, chớ có hành động theo cảm tính, cái này Hồng Mông Tử Khí cũng không phải vật khác, bực này trí bảo đã là bảo vật vô giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngươi cầm, rất có thể thành tựu Hỗn Nguyên đại đạo." Thông Thiên giáo chủ cấp bách còn kem từ Hồng Vân Láo Tổ trong tay đoạt lấy Hồng Mông Tử Khí nhét vào Liễu Minh trong tay Hồng Vân Láo Tổ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh ra mặt run rẩy đạo Liễu Minh đạo hiu này sáu đây là vì cái gì này sáu đây chính là Hồng Mông Tử Khí a ngươi thật không muốn ta biết là Hồng Mông Tử Khí Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng không biết nói gì các ngươi nhưng biết cái này Hồng Mông Tử Khí công dụng Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt run lên vội la lên Đại Đạo Chi Cơ thành thánh chỗ ngấu chỗ ta Liễu Minh nứt miệng đạo Đại Đạo Chi Cơ không giả Thành thành mấu chốt cũng không sai, nhưng cái này Hồng Mông tử khí nhưng là cũng có kỳ hại chỗ. Thông Thiên giáo chủ cấp bách đầu đầy mồ hôi, "Đạo, ai nha, Liễu Minh đạo hữu, ngươi hồ đồ rồi, cái này đại đạo chi cơ có cái gì chỗ hại a?" Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, hắn chỗ hại đi, cùng công đức tương tự sáu." "Chẳng lẽ sáu?" Thông Thiên giáo chủ cả kinh, "Minh bạch cái gì? Hoàng sợ nói, chẳng lẽ cái này Hồng Mông tử khí cũng là cái hố?" Liễu Minh nhẹ gật đầu, "Đạo, không tệ, cái này Hồng Mông tử khí đích thật là cái hố, nếu là lấy cái này Hồng Mông tử khí làm cơ sở, như vậy sau này liền không cách nào đột phá thiên đạo trói buộc. Thông Thiên giáo chủ ra mặt hung hăng giô lên, ám nói, dựa vào à, hồng hoang khắp nơi cũng là hố, vận đạo lại trúng súng sáo. Một bên Hồng Vân lão tổ nghe trợn mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Cái này Liễu Minh giá tâm cũng quá lớn điểm, người bây giờ mới là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, cũng đã suy nghĩ như thế nào siêu việt thiên đạo, đây cũng quá giật điểm. Liễu Minh nhìn xem Hồng Vân lão tổ, cười nói, bất quá, cái này hồng nông tử khí bên trong đại đạo nhưng là thật. Hồng Vân lão tổ nghĩ nghĩ, đạo, Liễu Minh ngạo hữu. Bần đạo bây giờ bộ dáng này, sợ là khó mà lưu lại cái này Hồng Mông Tử Khí, không bằng dạng này, đạo hưu liền trước tiên tạm thời thay bần đạo bảo tồn cái này Hồng Mông Tử Khí, chờ bần đạo đấu thai chuyển thế sau đó, lại đến tìm đạo hưu muốn cái này Hồng Mông Tử Khí. Đạo hưu nghĩ như thế nào?" Liễu Minh biết Hồng Vân láo tổ là muốn cho hắn lĩnh hội Hồng Mông Tử Khí bên trong đại đạo, cười nói, "Tốt, nếu như thế, cái kia liền do bần đạo tạm thời thay đạo hưu bảo quản cái này Hồng Mông Tử Khí, đạo hưu chuyển thế sau đó, tùy thời có thể tới Tiểu Tuyển Sơn tìm bần đạo lấy đi." Nói, Liễu Minh tiếp nhận Hồng Mông Tử Khí. Hồng Vân Lão Tổ đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ đạo hiu. Nói, Hồng Vân Lão Tổ liền muốn đứng dậy, đi đến U Minh Địa Phủ đầu thai. Liêu Minh gọi lại Hồng Vân Lão Tổ, vẫn nói, Hồng Vân đạo hiu đi nơi nào? Hồng Vân Lão Tổ đạo, bần đạo thương thế quá nặng, sợ là chỉ có thông qua lục đạo luân hồi một lần nữa đầu thai chuyển thế, mới có thể tái tạo nhục thân. Bần đạo muốn đi tới U Minh Địa Phủ chuyển thế đầu thai. Liêu Minh cười nói, Hồng Vân đạo hiu không cần đại phí quanh co đi ra, bằng không ngươi như thế nào qua U Minh huyết hải? Cái kia U Minh huyết hải minh hà lão tổ, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hồng Vân lão tổ ra mặt run lên, cười khổ nói, thế nhưng là sáu. Liêu Minh cười nói, Hồng Vân đạo hiếu, ngươi có biết bẩn đạo một thân phận khác? Một thân phận khác. Hồng Vân lão tổ một mặt ngậm bứt đạo, thông thiên giáo chủ đạo, Hồng Vân đạo hiếu, Liêu Minh đạo hiếu chính là địa phủ phong đô đại đế. Cái gì? Liêu Minh đạo hiếu càng là địa phủ phong đô đại đế. Cái này sáu. Hồng Vân lão tổ cả kinh trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Liêu Minh cười nói, đầu thai sự tình trước tiên không nóng nảy, tại đầu thai phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi đạo hiếu. Hồng Vân lão tổ vợ nói. Liêu Minh đạo hiu mỉm nói. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Hồng Vân lão tổ. Đạo, đạo hiu có biết là ai hại ngươi? Hồng Vân lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là yêu tộc đế Tuấn, Thái Nhất cùng côn bằng tiền kia. Chờ bần đạo đấu thai chuyển thế, một lần nữa tu được thần thông, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Liêu Minh khẽ lắc đầu. Đạo, cố nhiên là yêu tộc hại ngươi, nhưng ngươi có biết cái này sau lưng còn có hai người hại ngươi. Bọn hắn mới là kẻ cầm đầu. Hồng Vân lão tổ sững sờ, vẫn nói, còn xin Liêu Minh đạo hiu chỉ rõ. Bây giờ Hồng Vân lão tổ cùng Thông Thiên giáo chủ không sai biệt lắm. Đối với Liễu Minh là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, Liễu Minh nói tới từng cái nghiệm chứng, không phải do bọn hắn không tin. Liễu Minh chỉ chỉ Phương Tây, trầm giọng nói, chính là cái kia Phương Tây Nhị Thánh. Phương Tây Nhị Thánh? Hồng Vân lão tổ kinh hãi, nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ, lại nhìn về phía Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo cùng Phương Tây Nhị Thánh cũng không liên quan, huống hồ bần đạo tại trong Tử Tiêu cung cùng Phương Tây Nhị Thánh có thoái vị tri ân, nghĩ đến bọn hắn sẽ không hại bần đạo a. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, ai nha, Hồng Vân đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ Ngươi làm sao còn không rõ à? Thoái vị nhân quả lớn biết bao. Cái kia phương tây nhị thánh còn không như thế nhân quả, tự nhiên muốn làm hại ngươi, là bọn hắn che giấu thiên cơ, nhường chấn Nguyên Tử đạo hữu không biết thiên cơ, không cách nào tiếp ứng ngươi, ngươi mới bị hại đó à? Hồng Vân Láo tổ bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, đáng chết tiếp dẫn, chuẩn đề, bần đạo cùng các ngươi có ơn, các ngươi vậy mà lời đoán trả ơn, bần đạo định không cùng các ngươi chơi thôi. Chương 67, Tiểu Thông Thông nói cho Thông Thiên Thánh Nhân, cẩn thận đa bảo đạo nhân. Liễu Minh cũng chỉ là không muốn để cho Hồng Vân Láo tổ làm quỷ hồ đồ thôi, cười nói lần này tiền căn hậu quả đạo hưu đã minh bạch đi đầu thai đi thôi nói liêu minh vung tay lên một đạo nhận thiên chi môn liên thông âm dương hai giới bên trong bên trong có âm sai lão giả chọn đèn báo, cơi thuyền giấy chậm rãi lai like tới liêu minh chính là phong đô đại đế chịu địa phủ khí vận gia trì tự nhiên biết được luân hồi chi đạo có thể câu thông âm dương hai giới cũng là bình thường Hồng vân lão tổ hướng liêu minh vừa chắp tay đạo đa tạ đạo hưu chỉ điểm sai lầm tiếp sau gặp lại nói huong vân lão tổ quen người lên âm sai lão giả thuyền giấy âm sai lão giả hướng liêu minh chắp tay tiếp đó cơi thuyền giấy chở Hồng Vân lão tổ hướng về địa phủ đi đầu thai. Liêu Minh thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười khổ nói: "Hồng Vân đạo hữu đi, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại." Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Liêu Minh, vẫn nói: "Liêu Minh đạo hữu, ngươi vì sao muốn cáo chi Hồng Vân đạo hữu phương Tây Nhị Thánh Như hại hắn sự tình?" Liêu Minh ngồi xuống, mang tới rượu, rót một chén rượu, ngửa đầu chút xuống, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, cười híp mắt nói: "Thông Thiên giáo chủ đối với ta không tệ, mới còn lấy Chu Tiên kiếm trận thay ta ngăn lại yêu tộc, ta dù chưa vào Tiệt giáo, nhưng đã là Tiệt giáo bên trong người." Tiệt giáo chủ định hủy diệt, ta cũng không có thể ra sức. Dù sao đó là ta sợ là còn không có thành thánh, không cách nào ngăn cản tiệt giáo hủy diệt. Nhưng cái này phục hưng tiệt giáo sự tình, ta nhất thiết phải sớm một chút nêu đổ. Hồng Vân Lão tổ lần này đi đầu thai, tất nhiên muốn đi tìm Tây Phương giáo phiến phước. Liễu Minh đây coi là được là cho Tây Phương giáo trôn xuống quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể bạo tạc, nhường Tây Phương giáo thương cân động cốt. Như thế đến lúc đó Tây Du thời điểm, Liễu Minh mới có cơ hội nêu đổ trọng trấn tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ nhãn tỉnh sáng lên, đạo bần đạo ở đây đa tạ liễu minh đạo hiu liễu minh nét miệng cười nói tiểu thông thông không nói những lời này đúng lần này nhờ có thông thiên thánh nhân giúp đỡ ta thông thiên thánh nhân nhưng tại kim ngao đạo, ta cũng tốt đi tiếp kiến một phen thông thiên thánh nhân tốt gia nhập vào thiền giáo thông thiên giáo chủ ra mặt run lên vội nói sư tôn bế quan liễu minh nét nét miệng đạo bế quan sao ai vậy quên đi đợi ngày sau ta lại đi tiếp kiến thông thiên thánh nhân a thông thiên giáo chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thông thiên giáo chủ sợ dĩ không muốn để cho liễu minh biết thân phận của hắn một là bởi vì thông thiên giáo chủ rất chân quý hắn cùng với liêu minh quan hệ trong đó chỉ sợ thân phận của hắn một khi bại lộ liêu minh liền cùng hắn lạnh nhạt hai là bởi vì lượng kiếp chưa tới tới thông thiên giáo chủ không muốn để cho liêu minh cuốn vào lượng kiếp ở trong dù sao liêu minh nếu là thấy hắn tất nhiên sẽ gia nhập vào thiền giáo đến lúc đó liêu minh liền có có thể cuốn vào lượng kiếp ở trong nếu là liêu minh cũng phạm vào sát kiếp thân tử đạo vẫn cái kia thiền giáo nhưng là phục hưng vô vọng liêu minh đạo hiu nhưng tại trong núi đa bảo đạo nhân âm thanh truyền đến liêu minh nét miệng cười nói là tiểu đa đã tới nói, Liêu Minh hùng hục đi ra ngoài. Một lát sau, Quyến Dũ lấy đa bảo đạo nhân bả vai, đi trở về. Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, Thông Thông sư huynh, ngài chuyện phân phó đã làm xong. 33 trọng thiên bên ngoài đều có ta tiệt giáo đệ tử, nghĩ đến yêu tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, đạo, tốt, làm phiền sư đệ. Đa Bảo đạo nhân miết miết miệng, đạo, phải. Tiểu đa đa, tới tới tới, uống rượu. Lần này thực sự là làm phiền ngươi. Liễu Minh lôi kéo đa bảo đạo nhân ngồi xuống lại mang tới một vỏ rượu đưa cho đa bảo đạo nhân, cười nói, "Như thế, ba người lại ngồi cùng một chỗ, uống rượu." Qua ba lần rượu, ba người đều có chút men say. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, cười hỏi, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi nhưng có lời gì đối với Vân đạo nói sao?" Vân đạo trở về cũng tốt cáo chi lão sư. Liễu Minh nghĩ nghĩ, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đạo, "Nhường Thông Thiên giáo chủ cẩn thận đa bảo đạo nhân." Phốc 6. Một bên đa bảo đạo nhân nghe một ngụm rượu phun tới, phun ra Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy cũng lạ. Liễu Minh không biết là hắn muốn thông thiên giáo chủ cẩn thận đa bảo đạo nhân thật tình không biết đa bảo đạo nhân ngay ở bên cạnh cùng hắn uống rượu cũng khó trách đa bảo đạo nhân sẽ phun ra rượu tới đa bảo đạo nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh sắc đến mặt mo đỏ bừng nói không ra lời liễu minh nứt miệng nhìn xem đa bảo đạo nhân đạo tiểu đa đa ngươi thế nào ta nói là cẩn thận đa bảo đạo nhân cũng không phải cẩn thận ngươi ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao ngay ô ta đúng là đa bảo đạo nhân đa bảo đạo nhân trong lòng phiền muộn đến cực điểm một mặt u ám nhìn xem liễu minh không biết liễu minh đây là phát thần kinh cái gì, như thế nào đột nhiên tại thông thiên giáo chủ trước mặt tố cáo hắn. cẩn thận đa bảo, thông thiên giáo chủ cũng là cả kinh, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh, nghi ngờ nói, liễu minh đạo hữu, ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không? cái kia đa bảo đạo nhân thế nhưng là ta thiệt giáo đại sư Minh, thay thế lao sư thống lĩnh thiền giáo, hắn làm sao lại phản bội lao sư? liễu minh uống một ngụm rượu, đạo, cái này ta cũng không nói lên được, tóm lại, ngươi trở về nói cho thông thiên giáo chủ, cẩn thận đa bảo đạo nhân cũng được. tiếp lấy ba người bầu không khí có chút quỷ dị. Chương 68: Tiệt giáo lớn nhất phản độ. Dời lát, Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, cười nói: "Liễu Minh đạo hữu, hôm nay không còn sớm, bần đạo cũng phải trở về hướng lão sư phục mệnh đi. Cái kia bần đạo cũng cáo tử. Đa Bảo đạo nhân một mặt buồn bực nhìn xem Liễu Minh, cũng đội vàng chắp tay nói: "Hai vị đi thong thả." Liễu Minh đem Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân đưa ra Tiểu Tuyển Sơn, liền trở về tu luyện đi. Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân rời đi Tiểu Tuyển Sơn sau đó, Thông Thiên giáo chủ liếc nhìn Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân trong lòng cả kinh, vội nói: "Lão sư, Nhất định không thể nghe Liễu Minh chi ngôn à, Đồ Nhi đối với lão sư trung thành tuyệt đối, như thế nào sẽ phản bội lão sư. Thông Thiên giáo chủ trong đôi mắt thần quang lấp lóe, sáng rực nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, thật lâu hư đã dậy Đa Bảo đạo nhân, đạo, người đối với vi sư chân thành, vi sư lại như thế nào có thể không biết, đứng lên đi. Đa tạ lão sư. Đa Bảo đạo nhân thở dài một hơi, vội nói, sư đồ hai người không nói gì nhau, hướng về Kim ngao đạo chạy tới. Mà Liễu Minh còn không biết chuyện này, hắn một câu nói, khiến cho Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân quan hệ thầy trò quỷ dị tới cực điểm chủ yếu là Liễu Minh mấy đại tiên đoán đều nhất nhất thực hiện, không phải do Thông Thiên giáo chủ không kiêng kỵ, mà Liễu Minh cũng không phải là bắn tiên không đích, mà là có chính mình căn cứ. Những ngày này, Liễu Minh một mực đang nghĩ tiệt giáo hủy diệt môn nhân. Ngay từ đầu, Thông Thiên giáo chủ chỉ là ướp thuốc tiệt giáo môn nhân, nhường trong giáo người đóng chặt sân môn, không thể xuống núi. Tiệt giáo mặc dù chết rất nhiều người, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng không dự định đúng tay phong thần sự tình. Càng về sau, Hỏa Linh Thánh Mẫu vừa chết, lúc này liền biến quỷ dị. Cái này Hỏa Linh Thánh Mẫu là đa bảo đạo nhân đệ tử. Là Đa Bảo Đạo Nhân suối dục Thông Thiên giáo chủ xuống núi bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, cùng Thiệt giáo quyết tử chiến. Tiệt giáo không có chân áp khí vận chí bảo, một khi vận dụng Chu Tiên kiếm trận, khí vận liền tự nhiên trôi đi. Đương nhiên, lần trước Thông Thiên giáo chủ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận chỉ là một hồi, hơn nữa cũng không có bị người phá vỡ, bởi vậy tiệt giáo khí vận sẽ không trôi đi. Nhưng Đa Bảo Đạo Nhân suối dục Thông Thiên giáo chủ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận cũng không giống nhau. Chu Tiên kiếm trận bị tứ thánh phá vỡ, đã thương tiệt giáo căn bản, khiến tiệt giáo khí vận như vỡ đê đập lớn đồng dạng, điên cuồng trôi qua dẫn đến tiệt giáo vạn nhân đại giáo, cuối cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là, đa bảo ngươi một cái chuẩn thánh, thế mà đi đánh lén thái thượng lão tử, là muốn chết đâu. Vẫn là tự tìm cái chết đâu. Chuẩn thánh cùng thánh nhân mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng cái này một cái cấp bậc nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là run rễ. Thánh nhân run tay ở giữa, có thể diệt đi vô số chuẩn thánh. Đa bảo quanh năm đi theo thông thiên giáo chủ bên cạnh tu hành, làm sao có thể không biết đạo lý này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng chính là đa bảo đạo nhân cố ý nhường thái thượng lao tử bắt hắn tiếp theo nhìn xuống phong thần sau đại chiến thái thượng lao tử vì phân tiệt giáo khí vận mang theo đa bảo đạo nhân rời khỏi phía tây hàm cốc quan hóa hồ vi phật cái này đa bảo đạo nhân đã biến thành thích Già ma ni phật cũng chính là phật như lai về sau nữa phật giáo cùng tây phương giáo sát nhập trở thành đại thừa phật giáo đã như thế toàn bộ phong thần lượng kiếp khí vận đều thuộc về kết ở phật như lai trên người một người phật như lai mục đích làm như vậy lâu chính là vì thành thánh năm đó đạo tổ tụ tập long hán đại kiếp cả một cái lượng kiếp khí vận vào một thân thành cửu hồn nguyên chính quả phật như lai đây là tại bắt trước đạo tổ muốn tụ tập cả một cái phong thần lượng kiếp khí vận vào một thân muốn trở thành liền hồn nguyên chính quả chỉ là thành cửu hồn nguyên chính quả đánh đổi đi chính là toàn bộ thiệt giáo cái này một cái bẫy một cái phật như lai làm thiên đại cục ở nơi này cái trong cục phật như lai đem chư thiên thánh nhân tính kế mấy lần có thể nói là phật như lai cũng chính là đa bảo đạo nhân đem toàn bộ thiệt giáo đẩy về phía hủy diệt vực sâu bởi vậy liêu minh mới nhắc nhở thông thông đạo nhân nhờ thông thông đạo nhân cáo cho thông thiên giáo chủ cẩn thận đa bảo đạo nhân chỉ là Liễu Minh không biết là, Thông Thông đạo nhân là Thông Thiên giáo chủ, mà Đa Đa đạo nhân là Đa Bảo đạo nhân. Kim Ngao đạo phía trên, Đa Bảo đạo nhân chờ tại cung điện của mình ở trong, mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong nội tâm lại giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng, am nói, hắn là thế nào biết đến? Bần đạo cục này vừa mới có cái lông mày, hắn lại như thế nào biết bần đạo tính toán? Cái này Liễu Minh thật sự là không đơn giản, xem ra bần đạo phải cẩn thận hắn, bất chính hắn hỏng bần đạo đại sự, nếu là thực sự không được, bần đạo cũng chỉ có thể nhường hắn biến mất sau. Trong những ngày kế tiếp, Đa Bảo đạo nhân biểu hiện càng thêm kiêu tốn, tận tâm tận lực phục thị Thông Thiên giáo chủ, thay Thông Thiên giáo chủ xử lý trong giáo sự vật, một bộ cục cùng tận tụy, chết thì mới dừng dáng vẻ. Hơn nữa đa bảo đạo nhân đối đại tiệt giáo chủ tiên, càng là càng tốt. Đương nhiên, thu hẹp tiệt giáo lòng của mọi người, đây là đa bảo đạo nhân toàn bộ kế hoạch một bộ phận mà thôi. Ngay bình thường, đa bảo đạo nhân ưa thích luyện chế bảo vật, liền đem một chút luyện chế bảo vật phân cho trong giáo sư huynh đệ, khiến cho tiệt giáo bên trong người đối với hắn đại sư huynh này mà ơn, thậm chí tiệt giáo có thật nhiều người chỉ biết đa bảo đạo nhân, mà không biết Thông Thiên giáo chủ mà Liễu Minh còn không biết đây hết thảy. Đi qua yêu tộc nháo trò như vậy, nhường Liễu Minh có cảm giác cấp bách, nhường ý hắn nhận ra thực lực tầm quan trọng. Những ngày này, Liễu Minh đều tại đạo trường ở trong tu luyện sáu. chương 69, thường có thánh nhân tới chơi uống rượu. Hồng Vân Lão Tổ bị tập kích bỏ mình, tại Hồng Hoang làm đến sôi sùng sùng lên. Việc này tự nhiên không gạt được. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sau đó cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hướng Tiểu Tuyền Sơn chạy đến. Bởi vì Hồng Vân Lão Tổ cuối cùng đi chính là Tiểu Tuyền Sơn, hắn phải biết Hồng Vân Lão Tổ đến cùng như thế nào. Phương Tây Thế Giới, Tu Di Sơn tiếp dẫn đạo nhân khổ qua khuôn mặt đạo sư đệ à cái kia thông thiên sợ là không có mưu đồ lần này tiệt giáo chiếm năm tôn địa phủ chính quả tất có cao nhân tương trợ chuẩn đề đạo nhân như mày, đạo ý của sư minh là sáu tiếp dẫn đạo nhân nhìn về phía tiểu tuyển sơn phương hướng đạo sợ là tiểu tuyển sơn cái kia vị trí tại thông thiên sau lưng chỉ điểm sai lầm chuẩn đề đến người gật đầu đạo chờ bần đạo tiến đến xem xét liền biết nếu là cái kia tiểu tuyển sơn khí vận hàng long hắn chính là địa phủ phong đô đại đế không thể nghi ngờ như vậy nhất định là hắn ở sau lưng vị thông thiên mưu đồ Sư đệ lời ấy có lý. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, "Đạo." Chuẩn Đề đạo nhân cười nói, "Nếu là cái kia Liễu Minh thật có như vậy nhu đổ, bần đạo lợi dụng đạo hữu thân phận hướng hắn lấy hỏi một phen, cũng tốt vì ta Tây Phương giáo mượn chút khí vận." "Tốt, sư đệ lại đi." Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu nói. Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy, từng bước đi ra, hướng về tiểu Tuyển Sơn mà đi. Lúc trước, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người bởi vì hướng Thiên Đạo mượn công đức thành thánh, khiến cho Tây Phương giáo một mực thấp cháu không thôi, không bằng Vương Đông như vậy khí vận hàng long. Bởi vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền luôn muốn mưu chút khí vận cùng công đức trả hết mượn tới công đức chuẩn đề đến tiểu tuyên sơn vừa vặn đụng vào đâm đầu vào chấn nguyên tử đại tiên gặp qua đạo hiu chấn nguyên tử đại tiên gấp hướng chuẩn đề đạo nhân hành lễ chuẩn đề đạo nhân cười ha hà nói nguyên lai là chấn nguyên tử đạo hiu a không nghĩ tới chấn nguyên tử đạo hiu cũng cùng liễu minh đạo hiu có biết chấn nguyên tử đạo lần trước bần đạo đã từng từng tới bái phòng liễu minh đạo hiu một lần chuẩn đề đạo nhân gật đầu hướng trong núi đạo liễu minh đạo hiu tu đề cầu kiến chấn nguyên tử cầu kiến chấn nguyên tử đại tiên cũng đội ván đạo giây lát Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ từ trong núi đi ra. Chuẩn Đề đạo nhân gặp Thông Thiên giáo chủ cũng tại, chắp tay trước lực đạo, "Nguyên Lai Thông Thông đạo hữu cũng tại Liễu Minh ở đây à?" Ngày đó, Lục thanh tiến đến gặp Liễu Minh, đã từng đáp ứng Thông Thiên giáo chủ không bại lộ thân phận. Gặp qua Thông Thông đạo hữu. Chấn Nguyên tử đại tiên gặp Chuẩn Đề đạo nhân xưng hô Thông Thiên giáo chủ, vì Thông Thông giáo chủ, trong lòng hiểu ý, cũng xưng hô Thông Thiên giáo chủ vì Thông Thông đạo nhân. Thông Thiên giáo chủ cũng hướng Chuẩn Đề đạo nhân cùng Chấn Nguyên tử hai người chào, cười nói, "Nguyên Lai là tu Đề đạo hữu cùng Chấn Nguyên tử đạo hữu." Trấn Nguyên Tử đại tiên trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuẩn đề đạo nhân xưng hô. Chỉ là trong lòng của hắn càng kỳ quái, không biết tại sao Lục Thánh đều phải đối với Liêu Minh giấu giếm thân phận. "Ai nha, không nên ở chỗ này khách khí khách đến thăm khí đi, mau vào, chúng ta đi vào nói chuyện." Liêu Minh trợn trắng mắt, chịu không được những người này chua khỉnh, vội vàng thúc giục nói. Mấy người cười to, đi theo Liêu Minh đi vào Tửu Tuyền Sơn bên trong. Trấn Nguyên Tử cùng chuẩn đề đạo nhân gặp Tửu Tuyền Sơn bên trong khí vận hàng long, có 9 đầu khí vận kim long xoay quanh, trong lòng âm thầm chấn kinh. Đồng thời, chuẩn đề đạo nhân cũng minh bạch hết thảy. Liễu Minh chính là cái kia thần bí Phong đô đại đế, cũng là Liễu Minh vì thông thiên giáo chủ lưu như đồ, nhường thiệt giáo lập tức được địa phủ năm tôn chính quả. Cho đề đạo nhân âm thầm kinh hãi Liễu Minh lưu đồ chi lực đáng sợ. Trấn Nguyên Tử cũng thầm kinh hãi, trong lòng cũng đại khái đoán được đại khái. Một tòa tiểu phá núi hoang thường xuyên lại thánh nhân đến thăm, vậy cái này tiểu phá núi hoang chủ nhân, át hẳn đúng rồi nhân vật không tầm thường. Nhất là gia hồng vân láo tổ việc chuyện này, Trấn Nguyên Tử đối với Liễu Minh càng là tin phục không thôi. Liễu Minh đã từng ba lần bốn lượt căn dặn hồng vân láo tổ phải cẩn thận rõ ràng Liễu Minh đã sớm tính ra Hồng Vân Láo Tổ sẽ xảy ra chuyện. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên rất hiếu kỳ, Liễu Minh là lấy thủ đoạn gì tính ra Hồng Vân Láo Tổ sẽ xảy ra chuyện? Phải biết, bây giờ lượng kết đến, thiên cơ hỗn độn một mảnh, cho dù là Thánh Nhân, cũng không khả năng như vậy rõ ràng biết được thiên cơ. Nhưng Liễu Minh lại sớm biết, điều này nói rõ cái gì? Liễu Minh thủ đoạn vượt qua Thánh Nhân, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng không thể không đối với Liễu Minh cái này nho nhỏ thái ất kim tiên nổi lòng tôn kính, nhìn thẳng vào đứng lên. Liễu Minh đem mấy người mời vào động phủ ở trong mấy người riêng phần mình vào chỗ. Liễu Minh cười nói, hai vị đạo hưu như thế nào cũng tới ta cái này tiểu Tuyển Sơn. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lo lắng Hồng Vân Láo Tổ đi hướng. Hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hưu, bần đạo này tới, chính là vì Hồng Vân đạo hưu mà đến. Nghe nói lần trước Hồng Vân đạo hưu cuối cùng đến đạo hưu cái này tiểu Tuyển Sơn, xin hỏi Liễu Minh đạo hưu, Hồng Vân đạo hưu hiện nay ở đâu? Sống hay chết. Một bên chuẩn đề cũng dựng lô thai lên. Liễu Minh nhìn chuẩn đề một mắt, lại nhìn về phía Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Đạo, không tệ. Hồng Vân đạo hưu cuối cùng hoàn toàn chính xác chạy tới bần đạo Tự Tuyển Sơn cứu bần đạo cầu cứu, cũng nhiều thua thiệt tiểu thông thông thay ta đỡ được yêu tộc bên trong người, lúc này mới cứu được Hồng Vân đạo hữu một mạng. Đa tạ thông thông đạo hữu. Trấn Nguyên tử đại tiên đại hỉ, gấp hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói: "Việc rất nhỏ mà thôi." Thông Thiên giáo chủ cười nói. Trấn Nguyên tử đại tiên nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn về phía Liêu Minh, vẫn nói: "Cái kia Hồng Vân đạo hữu hiện nay ở đâu?" Chương 70, Liêu Minh là quân tử. Hồng Vân lão tổ ở nơi nào? Chuẩn đề đạo nhân cũng vô cùng quan tâm vấn đề này. Nếu là Hồng Vân lão tổ chết, như vậy thánh vị nhân quả liền coi như là trả, liền như vậy kết thúc nhưng nếu như Hồng Vân Lão Tổ chưa chết như vậy Thánh Vị nhân quả liền tại lần này nhân quả cũng không nhỏ tuy Thánh Nhân không dính nhân quả nhưng lần này nhường Thánh Vị nhân quả chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chưa thành Thánh thời điểm kết xuống thiên đạo nhân quả nếu là không trả tất có nghiệp lực buông xuống đến lúc đó cho dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không sợ như vậy Tây Phương Giáo làm sao bây giờ bị nghiệp lực dây dưa Tây Phương Giáo sợ là đời này cũng đừng nghĩ chân hương bởi vậy Hồng Vân Lão Tổ phải trang bỏ mình cùng Tây Phương Giáo có quan hệ trực tiếp tại Trấn Nguyên Tử Đại Tiên hỏi Liễu Minh thời điểm chuẩn đề đạo nhân lô thai cũng mất tự nhiên dựng lên hồng vân lão tổ chết thì cũng thôi đi nhưng nếu như hồng vân lão tổ chưa chết hắn nhất định phải lại nghĩ biện pháp đem hồng vân lão tổ giết chết liêu minh liếc mắt nhìn chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt nói tu đề đạo hưu tựa hồ rất quan hệ hồng vân đạo hưu chết rồi a chuẩn đề đạo nhân cả kinh vội nói là cái kia xấu cái kia hồng vân đạo hưu đã từng đối với bần đạo có ân bởi vậy bần đạo quan hệ hồng vân đạo hưu a là như thế này a liêu minh gật đầu quay đầu nhìn về phía chấn nguyên tử đại tiên đạo chấn nguyên tử đạo hưu hồng vân đạo hưu chưa chết Chuyển thế đi đầu thai, đến nỗi Hồng Vân đạo hưu chuyển thế đi đầu thai nơi nào, ta cũng không biết. Trên thực tế, Liễu Minh xem như địa phủ phong đô đại đế, làm sao có thể không biết Hồng Vân chuyển thế thân đi nơi nào? Cho dù là Liễu Minh không biết Hồng Vân lão tổ hướng đi, đi tìm hậu thổ dùng sinh tử bạc vừa kiểm tra, cũng có thể tìm được Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân hướng đi. Chỉ là hắn có chút đề phòng chuẩn đề đạo nhân mà thôi. Chuẩn đề đạo nhân mặc dù lấy tu đệ thân phận cùng Liễu Minh giao kết, nhưng Liễu Minh luôn cảm thấy tu đệ người này hư tình giả ý rất, hơn nữa tu đệ lại là tây phương giáo người, Liễu Minh tự nhiên muốn đề phòng. Trấn Nguyên Tử đại tiên thở dài một hơi, "Đạo, ai, Hồng Vân Đạo hữu bị này hành khó khăn, chung quy là nhặt về một cái mạng, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh." "Đúng vậy a, vạn hạnh trong bất hạnh." Một bên chuẩn đề đạo nhân trong lòng mặc dù hận đến nghiến răng, hận không thể bây giờ liền đem Hồng Vân lão tổ tìm ra, đem Hồng Vân lão tổ chém thành muôn mảnh, nhưng không thể không giả trang ra một bộ may mắn bộ dáng. Liêu Minh gật đầu, tay vừa lộn, hiện ra một đạo hồng mông Tử khí, đưa về phía Trấn Nguyên Tử đại tiên, "Đạo, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đây là Hồng Vân đạo hữu chuyển thế thời điểm, lưu cho bản đạo hồng mông từ khí." liền giao cho chấn nguyên tử đạo hưu bảo quản a. Chuẩn đề đạo nhân hai con ngươi kịch co lại, giống như là sói đói tìm được con mồi đồng dạng, hai mắt nhìn trọng chọc vào Liễu Minh trong tay Hồng Mông Tử Khí, nếu là Thông Thiên giáo chủ không ở bên người, hắn nhất định nhào tới liền đoạn. Hừ. Chỉ là một bên Thông Thiên giáo chủ trọng trọng hư lệnh một tiếng, bỏ đi trong lòng của hắn ý niệm. Thế nhưng là Hồng Mông Tử Khí a. Nếu là được Hồng Mông Tử Khí, Tây Phương giáo liền có có thể lại xuất một vị thế nhân, như thế Tây Phương giáo chính là nhất giáo Tam Thánh, cũng không cần khắp nơi bị quản chế tại Tam Thánh. Chỉ là Thông Thiên giáo chủ ở bên Hắn không dám động thủ mà thôi. Chuẩn Đề đạo nhân một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh cái thằng này đến cùng là không khéo đâu, vẫn là ngất đầu, vậy mà đem Hồng Mông tử khí cũng có thể đưa ra ngoài. Không chỉ có Chuẩn Đề đạo nhân kinh ngạc, cho dù là một bên Thông Thiên giáo chủ cùng Chấn Nguyên tử đại tiên cũng là kinh hô không thôi. Thông Thiên giáo chủ chỉ sợ Chấn Nguyên tử đại tiên tiếp nhận Hồng Mông tử khí. Thông Thiên giáo chủ mặc dù biết Hồng Mông tử khí là thiên đạo thiết lập một cái hố, nhưng Hồng Mông tử khí đích xác có thể để cho người ta thành thánh. Lại nói, Siêu Thoát Thiên đạo cùng đại đạo quá mức hư vô mà mịt, vẫn là lợi ích trước mắt trọng yếu nhất, cũng chính là thánh vị. Thông Thiên giáo chủ đã sớm đem đạo này Hồng Mông Tử Khí nhìn thành liễu minh chi vật, muốn Liễu Minh giữ lại đột phá hôn nguyên thánh nhân. Chỉ là bây giờ Liễu Minh lại đem Hồng Mông Tử Khí đưa ra ngoài, cái này khiến Thông Thiên giáo chủ làm sao không gấp gáp. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, thật lâu, nhẹ gật đầu, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu chân quân tử cũng, liền Hồng Mông Tử Khí cũng có thể đưa ra, xem ra Hồng Vân đạo hữu không có nhìn là người." Nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đem Liễu Minh tay đẩy trở về, tiếp tục nói cái này hồng mông tử khí nếu là hồng vân đạo hưu cho liễu minh đạo hưu vậy liền vẫn như cũ tử liễu minh đạo hưu bảo quản a vân đạo nhận lấy thì ngại phải cái này lại một cái đồ đần cho hồng mông tử khí đều không cần chuẩn đê đạo nhân thấy không còn gì để nói thông thiên giáo chủ thở phào nhẹ nhõm liễu minh nết miệng nở nụ cười đạo nếu như thế vậy thì do ta bảo quản a cái nào một ngày chờ hồng vân đạo hưu tới tìm ta ta lại đem cái này hồng mông tử khí cho hắn chính là trên thực tế liễu minh cũng đang thử thăm dò chấn nguyên tử đại tiên trong truyền thuyết, mặc dù nói chấn nguyên tử cùng hồng vân láo tổ là một đôi bạn gay tốt, nhưng ở hồng ngông tử khí loại bảo vật này trước mặt, có thể chịu đựng được dụ hoặc, đó mới coi là thật bằng hữu. chấn nguyên tử đại tiên cũng thông qua được liễu minh khảo nghiệm. chấn nguyên tử đại tiên chính là Điệu tiên chi tổ, tu hành chính là thổ hệ đại đạo, cái gọi là thổ người hậu đức tái vật khoan hậu đái đức. chấn nguyên tử đại tiên thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. chấn nguyên tử đại tiên nhìn xem liễu minh, thở dài một hơi, đạo, ai, liễu minh đạo hiu đã từng ba lần muốn luận căn dặn hồng vân đạo hiu phải cẩn thận, không nghĩ tới hồng vân đạo hiu vẫn là xảy ra chuyện. Nếu là Hồng Vân đạo hữu có thể nghe vào Liễu Minh đạo hữu lời nói, cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục như thế. Chương 71, Phương Tây Nhị Thánh không phải kẻ tốt lành gì. Một bên chuẩn đề đạo nhân nghe trong lòng cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh vậy mà đã sớm nhìn ra, có người muốn đối với Hồng Vân lão tổ đồng thủ, đây cũng quá yêu nghiệt chút. Cho dù là bọn hắn mấy cái này thánh nhân cũng không tính được, Liễu Minh thế mà tính tới, đây là người sao? Liễu Minh thở dài, "Đạo, ai, đây là thiên định sự tình." Liễu Minh sợ rĩ nói là thiên định sự tình, là bởi vì hắn biết là đạo tổ tính kế Hồng Vân lão tổ, Phương Tây Nhị Thánh cùng yêu tộc, bất quá là người chấp hành thôi." Trấn Nguyên Tử đại tiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Đáng chết yêu tộc, vận đạo định không cùng bọn hắn bỏ qua." Liễu Minh trợn trắng mắt, bĩu môi nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi chớ để cho người bán, còn thay người khác kiếm tiền đâu?" Trấn Nguyên Tử đại tiên sững sờ, vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu lời này giải thích thế nào?" Liễu Minh liếc mắt nhìn bên cạnh chuẩn đề đạo nhân, lại nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, "Đạo, Trấn Nguyên Tử đạo hữu có chớ không biết, chân chính hại chết Hồng Vân đạo hữu, chính là Phương Tây Nhị Thánh." Phốc. Chuẩn đề đạo nhân sợ hết hồn. Thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ quỵ người xuống đất. Phương Tây Nhị Thánh, Liêu Minh không biết tu đề thân phận, nhưng Chấn Nguyên Tử đại tiên nhưng là biết, hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân, cả giận nói, "Liêu Minh đạo hữu, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định không thể nói lung tung." Liêu Minh nhũ môi nói, "Ai nha, chính là bởi vì can hệ trọng đại, ta mới sẽ không nói mò đi. Chấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi cũng đã biết, yêu tộc tập sát Hồng Vân đạo hữu thời điểm, chính là cái kia Phương Tây Nhị Thánh xuất thủ che giấu thiên cơ, mới khiến cho đạo hữu ngươi không biết thiên cơ, không kịp cứu viện Hồng Vân đạo hữu, mới khiến cho Hồng Vân đạo hữu chết oan chết uổng a." Chuẩn Đề đạo nhân ra mặt kịch liệt run rẩy, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, hắn thật sự là không biết, việc này Liễu Minh lại là làm thế nào biết. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người ngày đó che giấu thiên cơ, việc này sợ là còn lại thánh nhân cũng không biết, Liễu Minh là như thế nào biết đến. Chuẩn Đề đạo nhân muốn giải thích, chỉ là cũng không thế nào rặn giải, chỉ sợ nói nhiều rồi nói lộ ra miệng, liền dứt khoát không nói. Trấn Nguyên Tử đại tiên nghe khí tức quanh người cuồng bạo không thôi, hai mắt nhìn chổng chọc vào Chuẩn Đề đạo nhân, hô hấp dần dần nhanh lên, đạo, Liễu Minh ngạo hữu, Hồng Vân đạo hữu đối với Phương Tây Nhị Thánh có thoái vị trí ẩn. Cái kia Phương Tây Nhị Thánh vì sao muốn hại Hồng Vân Đạo Hữu? Đúng a, chuyện này nói không thông. Chuẩn Đề đạo nhân vội nói. Liêu Minh vô vội chuẩn đề đạo nhân bà vai, "Đạo, tu đề đạo hữu, bình tĩnh, bình tĩnh, ta nói cũng không phải ngươi, ngươi cấp bách cái gì kỉnh?" Ngài hô, "Thế nhưng là ngươi nói chính là ta." Chuẩn Đề đạo nhân mặt mơ kịch liệt run rẩy, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Liêu Minh nhìn về phía Chấn Nguyên Tử Đại Tiên, "Đạo, Chấn Nguyên Tử đạo hữu a, ngươi có chỗ không biết, chính là bởi vì Hồng Vân Đạo Hữu hảo tâm, nhường thánh vị cho Phương Tây Nhị Thánh." Phương Tây Nhị Thánh Như Hại Hồng Vân Đạo Hưu a. Đây là vì cái gì? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cao mày nói. Liêu Minh trợn trắng mắt, không biết nói gì, cái kia Phương Tây Nhị Thánh lòng lang dạ thú, không phải thứ tốt, bọn hắn còn không như vậy thoái vị nhân quả, chỉ có thể nhường Hồng Vân Đạo Hưu biến mất. Một bên Chuẩn Đề đạo nhân mặt mo run lên cầm cập, thân hình lại một lần nữa lão đảo một cái, không ngừng nuốt nước miếng. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên minh bạch hết thảy, hai mắt nhìn chằm chọc vào Chuẩn Đề đạo nhân, hắn không thể bây giờ liến sông đi lên, cùng Chuẩn Đề đạo nhân liều mạng. Chỉ là duy nhất lý trí nói cho hắn biết, hắn mặc dù là chuẩn thánh Nhưng căn bản không phải chuẩn đề đạo nhân cái này thánh nhân đối thủ, hắn rất có thể bị chuẩn đề đạo nhân miễu sát. Liễu Minh nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân bộ dáng như vậy, không khỏi bĩu môi nói: "Ai nha, tu đề đạo hữu, ngươi làm sao?" Như thế nào một bộ chết lão mâu biểu lộ. "Ta nói chính là Phương Tây Nhị Thánh, cũng không phải ngươi." Chuẩn đề đạo nhân gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Đạo, cái kia sáu, cái kia bọn đã biết." Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Chấn Nguyên Tử Đại Tiên, gặp Chấn Nguyên Tử Đại Tiên một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không khỏi không biết nói gì, "Chấn Nguyên Tử đạo hữu, là tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia hai cái vương bắt độc tử hại chết hồng vân đạo hưu cũng không phải tu để đạo hưu hại chết hồng vân đạo hưu không cần như vậy không cần như vậy cho ta cái mặt mũi đi chấn nguyên tử đại tiên ra mặt run lên đành phải coi như không có gì chuẩn đề lại một lần nữa nằm thương ra mặt run lên cầm cập. Liêu minh liếc mắt nhìn chấn nguyên tử đại tiên lại nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân diễm môi nói tu để đạo hưu à cái kia phương tây nhị thánh thật không phải là vật gì tốt nếu không thì ngươi chính là tới ta đồng phương hôn à. dạng này ta nhường tiểu thông thông cùng thông thiên giáo chủ nói một tiếng giúp ngươi châm trước một chút, nhường ngươi vào tiệt giáo như thế nào? một bên thông thiên giáo chủ đều nhanh cười phun ra, nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, ha ha cười nói, đúng à, tu đề đạo hiếu, cái kia phương tây nhị thánh không phải kẻ tốt lành gì, ngươi chính là tới ta tiệt giáo à, ha ha ha sáu, ngay ô, lại mang ta, chuẩn đề đạo nhân trong lòng khổ bức không thôi, một mặt im lặng đạo, cái kia sáu, cái kia phương tây nhị thánh đối với bần đạo có ơn chi ngộ, bần đạo sẽ không phản bội tây phương giáo, còn xin liễu minh đạo hiếu chớ có khuyên. liễu minh nhẹ gật đầu, thở dài nói, ai, thôi, thôi mọi người đều có trí khác nhau, ta cũng không cưỡng cầu được ngươi, chỉ là ta sợ đạo hưu đi theo phương tây nhị thành cái kia hai cái hỏng điểu cũng học xấu, vậy cũng không tốt. chương 72, tiểu thông thông con mắt của ngươi thế nào? đúng đúng đúng, tu đề đạo hưu, ngươi đi theo phương tây nhị thành cái kia hai cái hỏng điểu sớm muộn học cái xấu, ngươi chính là tới chúng ta tiệt giáo à? ha ha ha sáu thông thiên giáo chủ hưng phấn cười ha ha không chỉ Trần đây đạo nhân ra mặt hung hăng du lên, không nói gì thêm trong lòng nhưng là khổ bức không thôi, hắn cảm giác mình tới không đúng lúc. Trung hợp bắt kịp chấn nguyên tử đại tiên cùng thông thiên giáo chủ đều tại này cũng tốt, không chỉ có bị liễu minh ngay trước chấn nguyên tử mặt phơi bày hại hồng vân láo tổ sự tình, còn bị thông thiên giáo chủ chào phúng nửa ngày, thật sự là quá mất mặt phát. Chuẩn đề đạo nhân đều nghĩ quay đầu liền đi, nhưng nghĩ đến mục đích chính mình tới, vẫn là cố nén lưu lại. Bởi vậy, có thể thấy được chuẩn đề đạo nhân ra mặt là có bao nhiêu dãy. Chấn nguyên tử đại tiên nhìn về phía liễu minh, chắp tay nói, đa tạ liễu minh đạo hữu chỉ điểm, cho ta xem rõ ràng cái kia phương tây nhị thánh chân diện mục. Liễu minh nít miệng, cười nói, việc rất nhỏ đi. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn xem Liễu Minh, đạo: "Liễu Minh đạo hữu, Vân đạo cái kia nhân sâm quả sắp chín rồi, nếu có thì giờ rảnh, liền tới ta Ngũ Trang quán ngồi một chút." Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, ha ha cười nói: "Ta đã sớm thèm Trấn Nguyên Tử đạo hữu nhân sâm quả, đến lúc đó ta nhất định đi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu cũng đừng ghét bỏ a, ha ha ha sáu. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cười nói: "Liễu Minh đạo hữu nếu là đến đây, Vân đạo nhất định quét dọn giường chiếu chào đón, như thế nào sẽ ghét bỏ." Vân đạo liền cáo từ trước, "Tại Ngũ Trang quán xin đợi đạo hữu đại giá quang lâm, cáo từ." Nói Trấn Nguyên Tử Đại Tiên liếc mắt nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp đó quay người đi ra ngoài. Liêu Minh đem Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đưa ra tiểu tuyển sơn, lại trở về trở về, ngồi xuống uống một hớp rượu, cười híp mắt nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, "Đạo, tu đề đạo Hữu, không biết ngươi đến chỗ của ta, có chuyện gì không?" Chuẩn Đề đạo nhân thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt sáng rực nhìn xem Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu, vẫn đạo biết ngươi mưu đồ hơn người, lần này đến đây, là chuyên môn đi cầu đạo hữu, còn xin đạo hữu xem ở chúng ta là đạo hữu phấn thượng, vì bần đạo mưu đồ một lần." Liêu Minh sử sở, vẫn nói, "Tu đệ đạo hữu" Rốt cuộc là chuyện gì a? Trần nên đạo nhân làm bộ làm ra một bộ thê thảm bộ dáng, đạo, ai, liễu minh đạo hưu tất cả không biết, bởi vì ta tây phương giáo hai vị giáo chủ mượn công đức thành thánh, khiến ta tây phương giáo khí vận thiếu hụt, nghiệp lực cuốn thân, dẫn đến bần đạo chậm chạp không cách nào đột phá chuẩn thánh, bần đạo cần gấp một hồi đại công đức tới đột phá, còn xin liễu minh đạo hưu vì bần đạo mưu đồ, bần đạo vô cùng cảm kích. Ngay hô. không biết xấu hổ như vậy, ngươi vậy mà nói mình mới đại la kim tiên tu vi, muốn liễu minh hỗ trợ mưu đồ công đức đột phá chuẩn thánh, hắn mẹ nó đã sớm là thánh nhân có được hay không? Thông Thiên Giáo Chủ nghe ra mặt kịch liệt run rẩy, không ngừng ho khan, một mặt kinh sợ nhìn xem chuẩn Đề đạo Nhân, lại nóng nảy nhìn xem Liễu Minh, hung hăng cho Liễu Minh ngây mắt, còn chuyên âm nói, Liễu Minh đạo hiu, nhất định không thể cho hắn mưu đầu công đức, bằng không Tây Phương Giáo được công đức, sẽ hỏng ta Huyền môn đại sự sáu. Liễu Minh lại không quan tâm, nhìn xem chuẩn Đề đạo Nhân, cười nói, nguyên lai là dạng này a, việc rất nhỏ, còn ở trên người của ta. Khu cụ cụ sáu, Thông Thiên Giáo Chủ ho kịch liệt, hung hăng cho Liễu Minh ngây mắt, chuẩn Đề đạo Nhân cuồng hỉ, vội vàng bái tạ đạo, nếu như thế vậy thì cảm ơn liễu minh đạo hiếu nói tay vừa lột hiện ra một quả hạt bồ đề đưa về phía liễu minh đạo liễu minh đạo hiếu đây là ta phật môn trí bảo thiên nhãn bồ đề tử bần đạo vật gì khác vật khác lợi dụng vật này tới cảm ơn đạo hiếu trên thực tế chuẩn đề đạo nhân là không muốn cho liễu minh bảo vật nhưng vì có thể mưu đồ đến một hồi đại công đức cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích lần trước chuẩn đề đạo nhân cũng cho liễu minh một quả hạt bồ đề thế nhưng chỉ là phổ thông hạt bồ đề viên này hạt bồ đề chính là ngưng kết chuẩn đề đạo nhân trăm vạn năm pháp lực hội tụ mà thành thiên nhãn bồ đề tử so trước đó viên hướng kia hạt bù đề phẩm giai cao hơn rất nhiều vì đại công đức chuẩn đề đạo nhân cũng là dốc hết vốn liếng khu khu khu sáu chuẩn đề đạo nhân đưa ra bảo vật càng là chân quý đã nói lên hắn càng là khẩn cấp muốn một hồi đại công đức thông thiên giáo chủ ở một bên cấp bách không ngừng ho khan không ngừng cho liễu minh ngáy mắt liễu minh tiếp nhận thiên nhãn bù để tử cười híp mắt nói vậy thì cảm ơn đạo hữu chuẩn đề đạo nhân nét miệng cười nói liễu minh đạo hữu không cần cùng bẩn đạo khách ký a tiểu thông thông ánh mắt ngươi thế nào rút cái gì rút liễu minh đột nhiên nói Ta cốt ngươi cái quỷ a." Thông Thiên giáo chủ gương mặt khổ bức. Chuẩn Đề đạo nhân đã không kịp chờ đợi vấn nói, "Liễu Minh đạo hữu, mau nói, như thế nào Mưu đổ công đức?" Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Chuẩn Đề đạo nhân, cười híp mắt nói, "Nơi đây có Mưu đổ đại công đức phương án cụ thể, ta đã suy nghĩ rất lâu, nếu là chuyện này thành, tu đề đạo hữu sẽ lấy được một hồi lớn lao công đức, thậm chí vượt qua lần trước Bần đạo công đức tổng hòa cũng có nói." Khụ khụ khụ sáu. Thông Thiên giáo chủ nghe suýt chút nữa để cho mình nước bọt chờ sặc chết. Chuẩn Đề đạo nhân đại hỉ, "Ha ha" cười nói, "Nếu như thế cái kia bần đạo liền đa tạ liễu minh đạo hiu liền cáo từ trước nói vội vàng đi ra ngoài liễu minh đem chuẩn đề đạo nhân đưa ra ngoài lại trở về trở về thông thiên giáo chủ đâm đầu vào bắt kịp khí cấp bại phôi nói ai nha nha liễu minh đạo hiu ngươi sao có thể giúp tu để tên kiêm nhiêu công đức à hắn là tây phương giáo người ngươi giúp tây phương giáo cái này há chẳng phải là cùng ta huyền môn đối nghịch đi hơn nữa nhiêu nhiều như vậy công đức cái này cái này cái này sáu liễu minh quẹt miệng lên lộ ra một vòng cười xấu xa cười hắc hắc nói tiểu thông thông không nên gấp gáp chờ lấy xem kịch vui cũng được sáu. Chương 73, Tây Phương Giáo bị hố thiếu chút nữa diệt giáo. Ách! có ý tứ gì?" Thông Thiên giáo chủ sững sở, một mặt mộng bức nhìn xem Liễu Minh. Bất quá từ Liễu Minh trên mặt cười xấu xa bên trong, Thông Thiên giáo chủ có thể nhìn ra được, chuẩn đề đạo nhân sợ là phải xui xẹo. Liễu Minh nụ cười trên mặt rào rạn, dương quang sáng lạ, dường như một cái hồn nhiên ngây thơ đại nam hải, "Đạo, ai, ta làm như vậy hoàn toàn là vì tu đề đạo hữu tốt. Vì tu đề tốt." Thông Thiên giáo chủ càng thêm mộng bức, giống như trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, không biết nói gì. Liêu Minh đạo hữu, ngươi đây là hại nhân gia, còn nói vì tu để đạo hữu tốt, hỏng, ngươi quá xấu rồi, ngươi đơn giản chính là một cái đồ xấu xa. Ta nói ngươi cái tiểu thông thông, ngươi tại sao lại mắng chửi người đâu? Liêu Minh gương mặt im lặng, nhìn xem thông tin giáo chủ, giải thích nói, ta biết phương tây nhị thánh không phải kẻ tốt lành gì, bởi vậy muốn cho tu để đạo hữu thoát ly tây phương giáo mà thôi. Ngươi muốn à, tu để đạo hữu lần này đem sự tình làm hỏng, hoàn toàn ngược lại, không có dẫn tới công đức, ngược lại đưa tới vô biên nghiệp lực, tiếp dẫn cùng chuẩn để cái kia hai cái hỏng điệu, nhất định đem tu để đạo hữu trụ xuất tây phương giáo. Ta đây là đang giúp tu để đạo hữu giải thoát ta. Ách, giải thoát. Giải thoát tốt xấu. Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt mở rộng, lập tức cười nở hoa, nhìn xem Liễu Minh, ha ha cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi hỏng, ngươi đơn giản từ trong ra ngoài đều hỏng đấu, bất quá xấu." Bần đạo ưa thích, ha ha ha xấu. "Tiểu Thông Thông, ngươi tại sao lại mắng chửi người đâu?" Liễu Minh không còn gì để nói. Tiếp lấy, hai người liền ăn uống linh đỉnh, uống rượu. Thông Thiên giáo chủ cũng dứt khoát không đi, chờ lấy nhắm ngay lấy đạo nhân trò hay. Dù sao, nếu là thật theo Liễu Minh nói tới, Thật có vô biên nghiệp lực rất xuống, chuẩn như vậy lấy đạo nhân còn không phải giận đi lên, muốn giết Liễu Minh, vậy làm sao bây giờ? Hắn lưu lại Tiểu Tuyển Sơn, còn phải bảo hộ Liễu Minh đâu. Ma đuổi thành một bên, chuẩn đề đạo nhân từ Tiểu Tuyển Sơn lấy Ngọc Giản, tiếp đó liền trở về phương Tây thế giới Tu Di Sơn. Dù sao chuyện lớn như vậy, hắn muốn cùng chuẩn đề đạo nhân thương lượng một phen. Những ngày tiếp theo, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân liền nghiên cứu cẩn thận Liễu Minh cho trong Ngọc Giản nội dung, lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu sau đó, hai người cảm thấy không có vấn đề. Chuẩn đề đạo nhân kích động toàn thân phát run mừng rỡ như liên đạo, sư minh à, cái này liễu minh thật đúng là tư chất ngút trời à, hắn là thế nào phát hiện bực này chuyện lạ? nếu là chuyện này thành, ta tây phương giáo chắc chắn hưng thịnh. tiếp dẫn đạo nhân mặt khổ qua cũng khó phải vừa thấy hiện ra nụ cười, vui vẻ nói, sư đệ nói rất đúng à, cái này liễu minh như đồ, thật sự là đáng sợ, sư đệ viên này thiên nhãn bồ đề tử cho giá trị à. chuẩn đề đạo nhân thở ra một ngụm trọc khí, tiếc thận nói, ai, đáng tiếc bực này nhân vật, nếu là vào ta tây phương giáo, thật là tốt biết bao à. đúng vậy à, nếu có liễu minh tại ta tây phương giáo. Lo gì ta Tây Phương giáo không thể trấn hưng. Tiếp dẫn đạo nhân cũng khổ bức đạo. Trần Lê đạo nhân hai mắt sáng rực nhìn xem Tiểu Tuyển Sơn phương hướng, hít sâu một hơi, "Đạo, cái này Liễu Minh quả thực đáng sợ, hắn cùng Thông Thiên giáo chủ đi rất gần, rất có thể gia nhập vào Tiệt giáo, bậc này nhân vật, không vào ta Tây Phương giáo, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn gia nhập vào cái khác môn hạ, bằng không ta Tây Phương giáo đem vạn kiếp bất phục." Tiếp dẫn đạo nhân trong đôi mắt hàn mang lấp loé, trầm giọng nói, "Đúng vậy a, kẻ này quá mức yêu nghiệt, không vào ta Tây Phương giáo, tuyệt đối không thể lưu." Trần Lê đạo nhân nhẹ gật đầu, "Đạo, sư huynh Bất kể như thế nào, bần đạo đi trước đem phần này đại công đức đem về lại nói. Tốt, sư đệ lại đi thôi, vi huynh ở phía sau làm cho người vệ binh. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là vui vẻ nói. Lập tức chuẩn đề đạo nhân đẩy ra hư không, trốn vào trong hư không biến mất không thấy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là thánh nhân, tự nhiên biết sau này thiên địa nhân vật chính là nhân tộc. Chuẩn đề đạo nhân đi tới nhân tộc tổ địa, liền bắt đầu dựa theo liễu minh nói tới, làm từng bước áp dụng kế hoạch. Chuẩn đề đạo nhân đi tới nhân tộc sau đó, tề tụ nhân tộc rất nhiều người, tiếp đó dựa theo liễu minh nói tới, tìm được ngũ gốc để nhân tộc trồng xuống. Thời gian như thoi đưa, như thời gian qua nhanh, rất nhanh. Xuân đi thu tới, ngũ cấp cũng sắp sắp chín rồi đứng lên. Chuẩn đề đạo nhân nhìn qua mênh mông vô bờ kim hoàng sắc hạt thóc ruột lúa mạch, kích động trong lòng không thôi. Công đức, đây đều là công đức a. Vô biên vô tận công đức a. Chuẩn đề đạo nhân việc làm, tự nhiên không gạt được chư thiên thánh nhân. Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cung, thái thượng lao tử nhìn sắc mặt kỳ biến, cả giận nói, đáng chết. Lần này chuyện như thành, như vậy tây phương giáo chắc chắn thay đổi cả côn, kiếm lấy vô biên đại công đức, phải làm sao mới ở đây. Liễu Minh làm sao lại vì chuẩn đề đạo nhân mưu công đức đâu, thực sự là xấu. Sư Minh nhưng tại trong cung. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm gấp rút. Thái Thượng Lão Tử nhường đồng tử tiền đến, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đi vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa tiến vào trong bát cảnh cung, liền phàn nàn nói: Sư Minh à, ngươi nhìn cái kia Liễu Minh làm chuyện tốt như thế nào vì Tây Phương Giáo giành công đức, lần này công đức như thành, Tây Phương Giáo đang thịnh, này lên kia xuống, ta huyền môn đem khí vận trôi đi rất nhiều à, cái này cái này này xấu, này đáng chết Liễu Minh. Thái Thượng Lão Tử sắc mặt nặng nề, đạo sự tình còn không rõ ràng lắm, sư đệ trước tiên chớ có có kết luận sau. nguyên thủy thiên tôn tức giận sợi dâu run lẩy bẩy, cả giận nói, còn không rõ ràng lắm. sư minh a, liễu minh cái thằng này bất phân đông tây, như thế giúp tây phương giáo, chính là chúng ta huyền môn địch nhân sáu. tốt, nguyên thủy sư đệ, chúng ta đi trước lội tiểu tuyển sơn, xem đến cùng là gì tình huống rồi nói sau. thái thượng lao tử cũng không tâm tình lại luyện đan. đứng dậy, cùng nguyên thủy thiên tôn hai người từng bước đi ra, đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài. liễu minh đạo hữu, nhưng tại trong núi. thái thượng lao tử tiếng như hồng trung đạo giây lát, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ đi ra. Liễu Minh nhìn thấy Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tự động coi nhẹ Nguyên Thủy Thiên tôn, nhìn xem Thái thượng lão tử, cười híp mắt nói, nguyên lai là Thái Sơ đạo hữu à, không biết Thái Sơ đạo hữu tới ta tiểu tuyền sơn, không biết có chuyện gì. Thái thượng lão tử đạo, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Tốt tốt tốt, vào nói. Liễu Minh cười nói. Tiếp lấy, Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn liền cùng một chỗ tiến nhập tiểu tuyền trong động. Tam Thanh cùng Liễu Minh riêng phần mình vào chỗ. Liễu Minh vì Tam Thanh chuyển đến hai vò rượu, lại không Nguyên Thủy Thiên tôn phần tức giận nguyên thủy thiên tôn râu ria run lẩy bẩy mặt mỏ xanh xám liêu minh cười híp mắt nói thái sơ đạo hữu à uống nhanh đây là ta tân cất rượu ngon dễ uống đây thái thượng lao tử lúc này nơi nào còn uống xuống rượu cười khổ nói liêu minh đạo hữu à vân đạo cùng sư đệ lần này đến đây chính là có chuyện quan trọng hỏi thăm liêu minh đạo hữu mong liêu minh đạo hữu có thể thành thật trả lời liêu minh cười nói thái thượng đạo hữu ngời nói chính là thái thượng lao tử thở ra một ngụm trọng khí hai mắt sáng rực nhìn liêu minh đạo liêu minh đạo hữu cái kia tu để đạo nhân đang tại nhân tộc phân chia bốn mùa xuân thu cùng gieo hạt ruộng lúa, có phải là hay không liêu minh đạo hưu chủ ý? liêu minh cười híp mắt nói, đúng vậy à, tu để đạo hưu đi cầu ta, ta liền cho hắn lập một phen. nguyên thủy thiên tôn nghe xong, lập tức cũng nhịn không được nữa, nổi giận nói, liêu minh, ngươi cũng đã biết, cái kia tu để là tây phương giáo bên trong người, thân phận của ngươi người phương đông, mặc dù còn không phải huyền môn bên trong người, lại như thế nào có thể giúp tây phương giáo ngươi ngươi người xấu? liêu minh mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, hừ, nguyên sơ, ta nhịn ngươi rất lâu. Ta niệm tình ngươi là khách nhân, đại nhân không so đo tiểu nhân qua, không tính toán với ngươi. Thế nhưng là ngươi từ vào cửa liền lôi kéo một gương mặt mo, ngươi cho ai nhìn đâu? Ta chỗ này không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta. Vũ Thảo, đồ ngập xuống mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên, một bên Thái Thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng là nghe một hồi một bước. Thằng Nại Danh, ngươi gọi ai lan đầu? Ngươi sáu. Ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại chỗ nổi giận, giống như là một đầu tóc giận cùng sư, quanh thân khí thế bao táp, tướng liêu minh để đi. Thử. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, cũng tản ra khí thế, để ép trở về. "Thông thông thông, ngươi cũng hồ đồ không thành, cái này Liễu Minh giúp Tây Phương giáo, ngươi liền mặc cho hắn làm ở không thành." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận phát cuồng, giận dữ hét. Thái thượng lão tử gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lại đón đòn lên, hắn cái này làm lớn huynh không khỏi bó tay toàn tập, trầm giọng nói, "Tốt, không được gâm ý." Lại nhìn Liễu Minh đạo hữu có cái gì nói lại định đoạt sau. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, "Hừ, ta mới không cho loại này đầu góc heo người rảnh rỗi, cái gì thứ gì?" tới địa bàn của ta tới dương mà tới cho ta cút ra đạo trưởng của ta ta chỗ này không chào đón ngươi ngươi tự tìm cái chết sáu nguyên thủy thiên tôn tức giận tâm can đều nhanh nổ râu tóc đều dựng tròn tròn hai mắt giận dữ hét lan liêu minh không sợ chút nào trầm giọng nói thái thượng lao tử đầu lớn như cái đấu bất đắc dĩ nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn đạo sư đệ ngươi muốn không đi ra ngoài trước nguyên thủy thiên tôn ra mặt hung hăng run lên vội la lên huynh trưởng cái này sáu thái thượng lao tử bất đắc dĩ nói sư đệ ngươi về trước côn luân sơn cái này sáu hừ nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run đành phải hất tay áo một cái bảo đi ra ngoài xé mở hư không trở về côn luân sơ đi nguyên thủy thiên tôn sau khi đi thái thượng lao tử nhìn xem liễu minh cười khổ nói liễu minh đạo hiu nguyên sơ đạo hiu đã đi ngươi có thể nói à liễu minh thở phì phò ngồi xuống uống mạnh một hất rượu đạo cái gì thứ gì đến chỗ của ta dương ngoài sáu phải còn khí đâu thái thượng lao tử bất đắc dĩ đành phải chờ liễu minh đem bất giận lại nói giây lát liễu minh trở lại yên tĩnh tâm tình thái thượng lao tử lại hỏi vội liễu minh đạo hiu Cái này có thể nói à, Một bên Thông Thiên giáo chủ cũng là hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Minh. Mặc dù Liễu Minh đã hướng hắn giải thích qua, nhưng dưới mắt chuẩn đề đạo nhân làm hừng hực khí thế, Thông Thiên giáo chủ cũng có chút lo nghĩ. Liễu Minh nhìn xem Thái thượng lão tử, "Đạo, Thái Sơ đạo hữu, vận đạo làm như vậy, cũng là vì tu để đạo hữu tốt, Thái Sơ đạo hữu yên tâm, tu để đạo hữu lần này dẫn không tới công đức, dẫn tới là vô biên nghiệp lực." "Cái gì? Vô biên nghiệp lực?" Thái thượng lão tử một hồi mập mờ, hoảng sợ nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, cười nói, "Đúng vậy, Thái sơ đạo hữu liền đợi đến xem kịch vui được, lần này tu đề đạo hữu dẫn tới vô biên nghiệp lực, chuẩn đề tên kia tất nhiên sẽ tu đề đạo hữu trục xuất Tây Phương giáo, ta đã cùng tiểu Thông Thông nói, nhường hắn cùng Thông Thiên giáo chủ nói một chút, chờ tu đề đạo hữu mỗi lần bị trục xuất Tây Phương giáo, thiệt giáo liền thu lưu hắn. Anh 6. Thái thượng lao tử hứng thú, liền cũng ở đây Tiểu Tuyển Sơn chờ đợi xuống. Ma đổi thành một bên, chuẩn đề đạo nhân đang tại làm lớn đặc biệt làm, vì nhân tộc nêu phúc lợi. Nhân tộc thế nhưng là giữa thiên địa tương lai nhân vật chính, chỉ cần cho nhân tộc nêu phúc lợi, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo công đức mà cái kia phân chia xuân thu bốn mùa ngày đêm giao thế cùng hạt tóc chi vật cũng đích xác là vì nhân tộc lưu phúc lợi bởi vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhiều lần cân nhắc sau đó đều cảm thấy không có vấn đề chuẩn đề đạo nhân mới hùng hục chạy tới nhân tộc làm lớn đặc biệt làm cuối cùng bốn mùa luân hồi một ngày này hạt tóc cuối cùng thành thủ chuẩn đề đạo nhân đứng tại trên đài cao phía dưới là vô số nhân tộc bên trong người bọn hắn tiếng hoan hô cổ vũ đều đang vì chuẩn đề đạo nhân lớn tiếng khen hay chuẩn đề đạo nhân hăng hái ngón tay thương thiên ha ha cười nói hạt tóc thành thủ ngũ cấp phong đăng Hôm nay ta còn muốn vì nhân tộc lập xuống xuân thu bốn mùa cùng ngày đêm phân chia, lấy ngày tháng năm tới tính toán thời gian. Tốt, tốt, tốt sáu. Người phía dưới tộc chúng người tiếng hoan hô một mảnh, dường như kinh lôi. Lúc này nhân tộc còn rất đơn thuần, ai đối hắn nhóm tốt, bọn hắn liền tôn sủng ai. Làm xong đây hết thảy, chuẩn đề đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời, trong khi chờ đợi thiên đạo hạ xuống công đức. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa phong vân nhấp nô, lôi điện đan sen, sấm sét vang rội, mây đen cuộn cuộn mà tụ, tựa hồ phương thiên địa này muốn sụp đổ tựa như. ầm ầm sáu. Kinh khủng tiếng sấm rền trên không trung vang rội, ngay sau đó từng đạo như thùng nước to thần lôi từ trên trời giáng xuống, ầm vang bổ về phía Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân bị khủng bố lôi kiếp đánh cho toàn thân run rẩy, trên đầu 3000 trí tuệ châu nổ tung, từng chiếc dựng thẳng lên, bước lên tiêu khói, đầy bụi đất, quanh thân ánh chớp phích lịch, trong miệng phả ra khói xanh, mặt mo run rẩy đạo, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy giáo. Đạo này thần lôi đánh xuống, vô số nhân tộc bên trong người cũng nằm đường, bị đánh thành mảnh vụn tàn bã. Chuẩn Đề đạo nhân giống như là mất hồn tựa như, sững sờ tại chỗ, lị non nói: Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy sáu? Âm âm 6 lại là một đạo thần lôi bổ xuống, trực tiếp đem chuẩn đề đạo nhân đánh cho toàn thân run rẩy không thôi. Tước Trừng 7749 đạo thần lôi, cái này 49 đạo thần lôi bổ xuống, trực tiếp đem chuẩn đề đạo nhân tu vi đánh cho ngã xuống trăm vạn năm không chỉ. Cái này cũng chưa tính kinh khủng, kinh khủng hơn là cái kia vô biên nghiệp lực đã lặng yên giáng thân. Không chỉ có thêm tại chuẩn đề đạo nhân, hơn nữa còn thêm ở tây phương giáo trên thân mọi người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người là thánh nhân, không sợ nghiệp lực, còn có thể chống cự Những Tây Phương giáo đám người lại gặp liên lụy, khổ bức không thôi. Toàn bộ Tây Phương giáo trong giáo người đều bị vô biên nghiệp lực căn mọn, tại kinh khủng nghiệp lực gia trì, Tây Phương giáo bên trong có rất nhiều người tại chỗ chết bất đắc kỳ từ mà chết. Những cái kia cho dù có thể may mắn còn sống sót người, cũng là bị áp lực con thân, tu vi điên cuồng đi không chỉ. Đi qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người những năm này tống tiền, Tây Phương giáo cũng có số trăm người, giờ khắc này, Tây Phương giáo cái này mấy trăm người bị nghiệp lực con thân, trong nháy mắt chết đi hơn phân nửa không chỉ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là tu vi giảm lớn có thể nói hai người bọn họ đã thành chư thánh ở trong yếu nhất đi qua nháo trò như vậy tây phương giáo cơ hồ bị diệt giáo có thể nói chuẩn đề đạo nhân lần này là bị liễu minh cho tươi sống lừa thảm rồi hố cơ hổ cơ hồ diệt giáo mà chết ta lừa đảo người tên đao phủ này giết người sáu giết tên lường gần này giết hắn sáu đánh chết hắn đánh chết hắn sáu có nhân tộc bên trong người chạy tới nhìn thấy thi thể đầy đất cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát ruộng lúa lập tức tức giận phát cuồng bọn hắn cầm lấy tảng đá những vật này điên cuồng hướng chuẩn đề đạo nhân em tới chương bảy nguyên thủy thiên tôn khổ bước Chuẩn Đề đạo nhân lúc này đạo tâm thất thủ, không tránh không né, vẫn như cũ ngơ ngác đứng sờ tại chỗ, bị tảng đá cùng miếng đất đập đầy bụi đất. Những đá này cùng miếng đất mặc dù không gây thương tổn được chuẩn Đề đạo nhân, lại làm cho chuẩn Đề đạo nhân chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, Tiếp dẫn đạo nhân lách mình xuất hiện, mang theo chuẩn Đề đạo nhân rời đi. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn phía trên, một mảnh kêu rên. Chuẩn Đề đạo nhân đạo tâm vết thương, một mặt khổ bức nhìn xem Tiếp dẫn đạo nhân, khổ bức, sư huynh, bần đạo xấu. Bần đạo bị hố, bị Liêu Minh tên kia cho lửa thảm rồi xấu tiếp dẫn đạo nhân cũng là ra mặt kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, lần này đích thật là chúng ta bị hố, ta tây phương giáo sáu, cơ hồ diệt giáo a 6 chuẩn đề đạo nhân tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét, liễu minh, liễu minh, bần đạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. nói, chuẩn đề đạo nhân liền muốn đi tìm liễu minh suối quẩy. tiếp dẫn đạo nhân vội vàng kéo lại chuẩn đề đạo nhân, vội la lên, ai nha, sư đệ à, chớ có đi, ngươi lại đi, chỉ có thể bị nhục nhã một trận. hơn nữa tam thanh tất nhiên tại chỗ, cái kia liễu minh lại là địa phủ phong đô đại đế, thôi được rồi, chúng ta sau này lại tính toán chính là. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn một chút hoàn toàn Hoang Lương Tu Di Sơn, khổ bức đạo, sư minh à, thế nhưng là xấu. Thế nhưng là bần đạo không cam tâm, không cam tâm a, cái này xấu. Tiếp dẫn đạo nhân một trương mặt khổ qua tựa hồ càng mướp đáng thêm vài phần, lắc đầu thở dài nói, còn nhiều thời gian, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp đem Tu Di Sơn những thứ này nghiệp lực hóa đi mới là a. Chuẩn Đề đạo nhân đạo, muốn thế nào mới có thể hóa đi nhiều như vậy nghiệp lực. Tiếp dẫn đạo nhân thở ra một ngụm trọc khí, đạo, U Minh huyết hải minh hà lão tổ nơi đó có thập nhị phẩm nghiệp hòa hưng liên, chúng ta có thể mượn tới trừ khử nghiệp lực chuẩn đề đạo nhân gật đầu đạo bần đạo cái này liền đi nói chuẩn đề đạo nhân sẽ mở thời không trường hạ hướng về ưu minh huyết hải mà đi cùng lúc đó tiểu truyền sơn bên trong thái thượng lao tử một mặt ngậm bước nhìn xem chuẩn đề đạo nhân khổ bức hạ tràng, hít sâu một hơi nuốt nước miếng một cái nhìn xem liễu minh cười khổ nói liễu minh đạo hữu à, ngươi lần này thế nhưng là đem tây phương giáo lửa thẳng rồi sợ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sẽ không bỏ qua cho ngươi liễu minh nứt miệng khinh thường nói không sợ không sợ ta hú tây phương giáo không phải có huyền môn tam thanh làm hậu thuẫn đi nhất là tiểu thông thông sư phó thông thiên thánh nhân hắn nhất định sẽ ra tay giúp ta thông thiên giáo chủ cười ha ha vỗ ngực nói liễu minh đạo hữu cứ yên tâm bần đạo lao sư thông thiên thánh nhân nhất định sẽ giúp cho ngươi ngươi yên tâm ha ha ha sáu thái thượng lao tử nết nết miệng nhìn xem liễu minh một mặt cùng một bọn đạo liễu minh đạo hữu này sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái tiêu chuẩn đề đạo nhân rõ ràng là đang cấp nhân tộc làm công hiến vì cái gì thiên đạo không hàng công đức ban thưởng ngược lại lại hạ xuống vô biên nghiệp lực cùng lôi phạt đâu thông thiên giáo chủ cũng là một mặt một bước Mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh là như thế nào làm đến thánh nhân cũng không thể nào chuyện. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ, đạo, hai vị đạo hữu, các ngươi có chỗ không biết, cái kia phân chia quý, diễn hóa bắt quái, chính là đời thứ nhất nhân hoàng làm chiến công, đến nỗi hạt tóc chính là đời thứ hai nhân hoàng chủ yếu chiến công, cái kia chuẩn đề đạo nhân đoạt hai vị nhân hoàng chiến công, thiên đạo cũng không phải phải trừng phạt hắn đi. Ha ha ha ha sáu. Nhân tộc có tam hoàng xuất thế, cái này cũng là thiên định sự tình. Chỉ là lúc này thiên cơ mơ hồ, Cho dù là thánh nhân cũng chỉ là có thể không có tinh tưởng một chút môn đạo mà thôi, Liễu Minh một cái chỉ là thái ớt kim tiên, vậy mà cũng biết nhân hoàng sự tình, cái này khiến thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người làm sao không kinh sợ. Thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, miệng đồng thanh đạo, "Biến thái." Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, "Thái sơ đạo hữu, ngươi như thế nào cũng học tiểu thông thông đồng dạng mắng chửi người đâu? Mắng chửi người không phải hảo hải tử? còn hai tử?" Thái thượng lão tử mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh càng xem càng là yêu thích, cười nói, liễu minh đạo hiu, lần trước vân đạo trở về thủ dương sơn, thái thượng lao tử thánh nhân nói đúng đạo hiu rất là yêu thích, nói muốn thu liễu minh đạo hiu vì đệ tử, không biết liễu minh đạo hiu có nguyện ý hay không vào chúng ta dạy. ngày hôm, lần trước vẫn chỉ là thăm dò, lần này liền công nhiên các người. một bên thông thiên giáo chủ nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng nói, thái sơ đạo hiu, liễu minh đạo hiu đã đáp ứng vào ta tiền giáo, ngươi cũng đừng tranh giành. thái thượng lao tử không để ý tới thông thiên giáo chủ, hai mắt sáng rực nhìn xem liễu minh đạo, liễu minh đạo hiu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái thượng thánh nhân nói, chỉ cần ngươi vào nhân giáo, hắn nguyện ý lấy thái cực đồ đem tặng. Hơn nữa tự mình dạy bảo ngươi, như thế nào? Thông thiên giáo chủ nghe xong, lập tức sù lông, vội la lên. Bần đạo lão sư thông thiên thánh nhân cũng đã nói, chỉ cần liễu minh đạo hưu nguyện ý vào tiên giáo, lão sư nguyện ý lấy chu tiên tứ kiếm đưa tiễn. Hai cái vị này cũng là liều mạng, vì có thể kéo liễu minh nhập giáo, cam nguyện đem thái cực đồ cùng chu tiên tứ kiếm đem tặng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với liễu minh coi trọng. Liễu minh mặc dù xuất thân phổ thông, nhưng biểu hiện ra kinh người mưu đồ năng lực. Loại năng lực này đã vượt qua thánh nhân. Ai nếu là có thể đem Liễu Minh kéo vào giáo phái của mình, nào như vậy sầu giáo phái không thương thịnh. Bởi vậy, Thái Thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ không tiếc dốc hết vô liếng. Liễu Minh một mặt kinh ngạc nhìn Thái Thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ, kinh ngạc nói: Hai vị thánh nhân thật là nói như vậy. Hai người các ngươi không phải là đang lừa dối ta? Đương nhiên là thật, Liễu Minh đạo hữu. Trong thiên hạ cũng chỉ có ba kiện tiên thiên trí bảo, cái này Thái cực đồ chính là thứ nhất. Liễu Minh đạo hữu liền tới chúng ta dạy a như thế nào? Thái Thượng Lão Tử không tiệm chờ lợi đạo. Thông Thiên giáo chủ cấp bách đầu đầy mồ hôi, vội la lên: "Hữu, nhất định không thể nghe hắn nói mỏ, Bần đạo lão sư cái kia Chu Tiên Tứ kiếm không phải tứ thánh không thể phá, có thể bố phía dưới Hồng Hoang thứ nhất sát trận, thử hỏi thiên hạ người nào?" Tiên Tứ kiếm so với cái kia Thái Cực Đồ, chỉ có hơn chứ không kém à, Liễu Minh Đạo Hữu có thể nghĩ rõ ràng. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ vẫn là không yên lòng, lại nói: "Liễu Minh Đạo Hữu, hai ta quan hệ thế nào, ngươi nếu là vào nhân giáo, cái kia hai ta chẳng phải là xa lạ? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Bần đạo mỗi ngày ở cùng một chỗ?" Thông Thiên giáo chủ đây là vì có thể kéo Liêu Minh nhập giáo, không tiếc đem ân tình đều dán lên. Lan, ta không chơi gay. Liêu Minh nghe tức sạ mặt lại, cả giận nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi thật là chẳng ghét." Thông Thiên giáo chủ vội vàng lôi kéo Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu, vào ta tiệt giáo." Liêu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, lại nhìn về phía Thái thượng lão tử, hướng Thái thượng lão tử vừa chấp tay, "Đạo, Thái thượng đạo hữu, thật sự là ngượng ủng, tiệt giáo trên dưới đối với ta không tệ, lần trước ta đắc tội yêu tộc, là tiệt giáo giúp ta giải quyết chuyện này." Nghe nói Thông Thiên giáo chủ vì ta không tiếc bên trên thiên đỉnh, một kiếm chém vỡ yêu tộc thiên đế bảo tọa, ta mặc dù bất tài, nhưng lại không dám vâng ân, thật sự là xin lỗi. thái thượng lao tử mặt mao hung hăng run lên, chê cười nói, cái kia xấu, tốt lắm, bần đạo cũng không tốt miễn cưỡng liễu minh đạo hưu cái gì. bây giờ thái thượng lao tử hối hận tím cà ruột, hắn làm sao lại không có đi một kiếm đem đế tuấn thiên đế bảo tọa cho bù. thậm chí thái thượng lao tử hiện tại cũng có đi yêu tộc thiên đỉnh, đem đế tuấn cùng thái nhất đầu vặn xuống, đưa cho liễu minh xúc động rồi, chỉ là hết thể đều đã trễ, liễu minh tâm đã hướng về phía tị giáo. Bởi vậy, Thái thượng Lao tử cũng chỉ có thể coi như không có gì. Thông Thiên giáo chủ ôm chặt lấy Liễu Minh, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, bản đạo biết ngươi không nỡ bản đạo, ha ha ha sáu. Thả ra, thả ra, ta không chơi gay, thả ta ra sáu. Liễu Minh tức sạ mặt lại, cười mắng. Thông Thiên giáo chủ lúc này mới thả ra Liễu Minh, trong lòng tràn đầy may mắn. Kể từ Thông Thiên giáo chủ biết Tiệt giáo hủy diệt, đã thành định số sau đó, trong lòng liền một mực có một vướng mắc, nhưng cái này u cục, hôm nay giải khai. Chỉ cần có Liễu Minh tại, bằng Liễu Minh lưu đồ năng lực lo gì tiệt giáo không thể lần nữa khôi phục đỉnh phong diệt giáo lại như thế nào chỉ cần có liêu minh tại hết thề đều có thể làm lại từ đầu liêu minh nhìn về phía thông thiên giáo chủ cười nói tiểu thông thông ngươi trở về cùng thông thiên giáo chủ nói xong rồi à chờ ta vào tiệt giáo ngày hắn liền đem chu tiên tứ kiếm đưa cho ta không thể quy nợ bằng không ta liền vào nhân giáo thông thiên giáo chủ vỗ bộ ngực ha ha cười nói liêu minh đạo hữu cứ yên tâm nhất định nhất định chỉ cần liêu minh đạo hữu vào tiệt giáo lão sư át hẳn đem chu tiên tứ kiếm hai tay giương lên ha ha ha sáu Chu Tiên Tứ kiếm a. Thử hỏi có Chu Tiên Tứ kiếm nơi tay, thiên hạ người nào có thể địch. Liễu Minh cảm xúc dâng trào. Đột nhiên, Liễu Minh hai mắt ngưng lại, "Đạo, hai vị đạo hữu, chuyện này sau này hãy nói, dưới mắt có một cái chuyện quan trọng, cần hai vị đi làm." Thái thượng lao tử sững sở, "Vẫn nói, chuyện gì?" Thông Thiên giáo chủ cũng vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, đến cùng chuyện gì?" Liễu Minh nét miệng cười nói, "Cái kia Tây Phương giáo bị vô biên nghiệp lực cuốn thân, cơ hồ diệt giáo, phương Tây nhị thánh tất nhiên nghĩ biện pháp muốn trừ bỏ nghiệp lực, toàn bộ Hoàng có thể nhanh chóng hóa đi nghiệp lực." cũng chỉ có U Minh huyết hải Minh Hà Lão tổ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhất định đi mượn cái kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên hai vị đạo hữu lại đi thông chi Thái thượng thánh nhân cùng Thông Thiên thánh nhân ngăn cản Minh Hà Lão tổ mượn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên như thế Tây phương giáo liền không gượng dậy nổi lại khó tại huyền môn tranh khí vận hỏng tiểu tử ngươi thật là đủ hư đây là muốn tuyệt Tây phương giáo khí vận a Thông Thiên giáo chủ sưng sờ lập tức ha ha cười nói bất quá bần đạoưa thích bần đạo cái này liền đi thông chi Lão sư đi ngăn cản phương Tây nhị thánh đi U Minh huyết hải mượn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên nói, thông thiên giáo chủ vội vàng ra tiểu tuyển sơn, cưới châu phá không mà đi. liêu minh đạo hiếu, bần đạo cũng cáo tử. thái thượng lao tử cũng đội vàng ra tiểu tuyển sơn, hướng về U minh huyết hải chạy tới. thái thượng lao tử mặc dù xem trọng vô vi, nhưng nên có khí vận, hay là muốn tranh. lúc này đông tây phương đối lập, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tại thành thánh thời điểm, cũng đã hướng thiên đạo tuyên thệ, ngụ phản huyền môn, không tuân theo hưng quân. lúc đó, tam thanh liền tức nghiến răng ngứa, nhưng không có biện pháp gì. bây giờ chính là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, thái thượng lao tử lại như thế nào có thể bỏ lỡ? Thái thượng lao tử chỉ mỗi mình đi, còn lấy vô thượng thần thông, truyền âm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cùng tiêu lên. Côn Luân Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại mắt trợn tròn. Hắn mới còn lớn hơn mắng Liễu Minh, nói Liễu Minh vô sỉ, đi nương nhờ Tây Phương giáo đâu, ai có thể nghĩ sự tình vậy mà sẽ ra hy kịch tính chất chuyển biến. 3336. Đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, đơn giản chính là đùng đùng đùng đánh mặt, mà lại là đánh siêu cấp vang dội loại kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư cung bên trong, mặt mò đỏ lên, hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào. Đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên một cỗ đối với Liêu Minh sợ hãi thật sâu cảm giác. Một cái thánh nhân, thế mà e ngại một cái thái ớt kim tiền, cái này nói ra ai sẽ tin? Nhưng sự thật như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ cực kỳ kiêng kỵ Liêu Minh, Liêu Minh mưu đồ, thật sự là thật là đáng sợ. Phen này mưu đồ, cơ hồ khiến Tây Phương giáo diệt giáo. Hắn cũng đắc tội Liêu Minh, cái kia Liêu Minh có thể hay không cũng như vậy hù hắn, đem xỉn giáo tiêu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng sát ý ngọc trời, hắn không thể bây giờ liền vọt tới Tự Tuyền Sơn, đem Liêu Minh chém giết chỉ là tiểu tuyển sơn có thông thiên giáo chủ tự mình bày ra đại trận, thông thiên giáo chủ đối với liễu minh cực kỳ coi trọng, bởi vậy tại bảy trận thời điểm phá lệ dụng tâm, hắn bố trí đại trận, cho dù là thánh nhân trong thời gian ngắn cũng không phá được. một khi có dị động, thông thiên giáo chủ liền sẽ lập tức chạy tới. bởi vậy liễu minh an toàn tuyệt đối là bảo đảm. ngay tại nguyên thủy thiên tôn xoắn suýt không dứt thời điểm, hắn nhận được thái thượng lao tử truyền âm, nguyên thủy thiên tôn do dự một chút, vẫn là đứng dậy, hướng về u minh huyết hải chạy tới. lúc này u minh huyết hải phía trên chuẩn đề đạo nhân trước tiên đuổi tới tuấn về huyết hải hết lớn minh hà đạo hữu, còn xin ra gặp một lần minh hà lão tổ không biết vì cái gì chuẩn đề thánh nhân đột nhiên tới u minh huyết hải nói thật minh hà lão tổ rất không muốn gặp chuẩn đề thánh nhân nhưng chuẩn đề thánh nhân đều tự mình đến u minh huyết hải hắn lại không dám không thấy huyết hải lau luận sóng lớn sôi trào một cột máu phóng lên trời minh hà lão tổ chân đạp sóng máu mà ra hướng chuẩn đề đạo nhân chắp tay nói minh hà gặp qua chuẩn đề thánh nhân không biết chuẩn đề thánh nhân vì cái gì đột nhiên tới ta u minh huyết hải chuẩn đề đạo nhân quanh thân nghiệp lựu quân thân nhìn xem minh hà lão tổ khổ bước đạo Minh Hà đạo hữu A, lần trước Bần đạo bị Liễu Minh tên kia gài bẫy, ta Tây Phương giáo bị nghiệp lực cuốn thân, cơ hồ diệt giáo, còn xin đạo hữu mượn thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên dùng một chút, nhường Bần đạo đi luyện hóa Tây Phương giáo nghiệp lực, Bần đạo vô cùng tăng kích. Ngài ô, mượn thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên. Này làm sao làm? Minh Hà Lao tổ làm khó đứng lên. Chơn đề đạo nhân là cái gì tính tình, Minh Hà Lao tổ là biết đến, Phương Tây nhị thánh vô sỉ Minh Hà lão tổ sớm tại Tử Tiêu cung thời điểm, liền linh giao qua. Trước kia trong Tử Tiêu cung, Phương Tây nhị thánh khóc lớn đặc biệt khóc biểu diễn một hồi khóc lóc đau khổ thần công, cứng rắn khóc ra hai tôn thánh vị đến, có thể nói là vô sỉ cực điểm. Đối với Minh Hà lão tổ tới nói, cấp cho Chuẩn Đề đạo nhân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng là không sao, hắn cũng nguyện ý kết giao thánh nhân, bán thánh nhân một cái nhân tình. Thế nhưng là chuẩn đề đạo nhân như vậy tính tình, mượn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sẽ trả sao? Lấy Minh Hà lão tổ đối chuẩn đề đạo nhân hiểu rõ, chuẩn đề đạo nhân tám thành là có mượn không còn. Phải biết, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thế nhưng là Minh Hà lão tổ phối hợp chí bảo, cực phẩm tiên tiên linh bảo, loại bảo vật này Minh Hà lão tổ làm sao có thể liền như vậy cam tâm đưa ra ngoài? Chuẩn Đề đạo nhân gặp Minh Hà lão tổ không nói lời nào, không gọi lông mày cao chặt, trầm giọng nói, "Như thế nào? Minh Hà đạo hữu, ngươi đây là không cho mượn bần đạo, chẳng lẽ còn sợ bần đạo không trả không thành?" Chương 75, ta khai sáng một loại thành thánh chi pháp. Ngài Âu, ta còn thực sự là sợ ngươi không trả." Minh Hà lão tổ mặt mơ kịch liệt run rẩy, không biết nên như thế nào cự tuyệt Chuẩn Đề đạo nhân. Đúng lúc này, Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ cười trâu phá vỡ hư không mà đến. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưới tứ bất tượng, cũng từ trong hư không mà đến. Chư Thiên Thánh Nhân đã tới thứ năm, nguyên bản mở tối u minh huyết hải, cũng bị Thánh Nhân mang tới dị tượng ba phủ, tựa hồ thành một chỗ thánh địa. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem liễu Minh, trầm giọng nói, chuẩn Đề Đạo Hiếu, đây chính là ngươi không đúng, ngươi làm sao có thể tới ta Đông Phương tố bực này mạnh mượn sự tình? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trầm giọng nói, hừ, chuẩn Đề Đạo Hiếu, ngươi tại phương tây thế giới như thế nào dày vò, bần đạo không xen vào, nhưng ngươi tới ta phương Đông Dương Hoài, coi chúng ta bản cổ Tam Thanh không tồn tại sao? Thái Thượng Lão Tử bị mặt mò đỏ bừng cố nín cởi ý, đạo, chuẩn đề đạo hữu, ngươi chính là trở về phương tây đi thôi. ngay ô, gì tình huống, tam thanh vì cái gì thay ta ra mặt? minh hà lão tổ ở một bên nghe trong lòng lo sợ, mộng bức không thôi. chuẩn đề đạo nhân vội la lên, ba vị đạo hữu, bần đạo thật chỉ là hướng minh hà lão tổ mượn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mà thôi, cũng không hạt ý, còn xin ba vị đạo hữu không nên nhúng tay chuyện này. thông thiên giáo chủ nhìn xem chuẩn đề đạo nhân khổ bức hình, cũng là cố nín cởi ý, cái khác mặt mo đỏ bừng, đạo, chuẩn đề đạo hữu, từ chúng ta tam thanh đại, hùng hoàng còn không phải do ngươi dường ai. Ngươi chính là nơi nào đến, về nơi nào đi thôi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tam Thanh muốn làm gì, Trần Đề đạo nhân làm sao có thể không tin tưởng? Tam Thanh đây chính là muốn bỏ đá xuống giếng, nhìn xem Tây Phương Giáo cô diệt, nhìn xem Tây Phương Giáo suy sẹo, cũng tốt nhường Huyền Môn một nhà độc quyền. Chỉ là tin tưởng về tin tưởng, hắn lại có thể thế nào? Thế nhưng là nếu như Mượn không được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hứng liên, cái kia Tây Phương Giáo chẳng phải là xong, cái kia vô biên nghiệp lực, cần phương Tây nhị thánh bao nhiêu năm mới có thể tiêu trừ đi đi. Trần Đề đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thân hình bạo động hướng Minh Hà lao tổ phóng đi, hừ, tự tìm cái chết. Thông Thiên Giáo chủ lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, thanh bình kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém về phía chuẩn đề đạo nhân, kiếm khí ngang dọc ngàn vạn giảm, nhiều một kiếm cắt ra phương thiên địa này tư thế, hừ, nguyên thủy thiên tôn cũng động, đem tam bảo ngọc như ý lắc một cái, ý tùy tâm động, một đạo kinh thiên thích lịch từ cựu thiên mà hàng, vang bổ về phía chuẩn đề đạo nhân. chuẩn đề đạo nhân sợ hết hồn, đang nguôi tránh né. đúng lúc này, Thái thượng lao tử đem Thái cực đồ ném đi, Thái cực đồ hóa thành một tòa kiếm tiểu. Hoành quán thiên địa, trực tiếp định trụ càn khôn, định trụ hết thảy, toàn bộ biển máu sóng biển, trực tiếp bị Thái cực đổ biến thành kim tiểu định trụ, thậm chí nổi đồng bể giữa không trung sóng máu bọt nước cũng bị định trụ, không khí cũng ở đây một khắc ngưng kết. Giờ khắc này, tựa hồ thời gian đều dừng lại. Minh Hà Lão tổ gặp thánh nhân động thủ, doa đến sắc mặt bụi đất, đang muốn rời đi, lại bị Thái cực đổ biến thành kim tiểu định trụ, doa đến loa loa quái khiếu không chỉ. Một bên khác, chuẩn đề đạo nhân cũng bị Thái cực đổ biến thành kim tiểu định trụ. Thông thiên giáo chủ kiếm khí cùng nguyên thủy thiên tôn ngọc thanh thần lôi âm vang hướng chuẩn đề đạo nhân bổ tới chuẩn đề đạo nhân dọa đến hai con ngươi kịch co lại, một mặt hoảng sợ hét lớn, sư minh cứu ta. đúng lúc này, một đóa kim liên nổi lên, bảo vệ chuẩn đề đạo nhân quanh thân. van sáu kiếm khí cùng ngọc thanh thần lôi đánh vào phía trên thập nhị phẩm công đức kim liên, đánh trực tiếp đánh chuẩn đề đạo nhân liền lăn mang lật, trực tiếp ngã về phía sau, ầm vang đụng vào ngã vào huyết hải ở trong. thập nhị phẩm công đức kim liên mặc dù lực phòng ngự vô song, nhưng vẫn là chậm một bước. mà một bên minh hà láo tổ ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết thủy, xâm nhập vào huyết hải ở trong, tiếp dẫn đạo nhân nổi lên, một mặt kinh sợ nhìn xem tam thanh tiếp đó vội vàng nhìn về phía xôi chào huyết hải, vội la lên, sư đệ sáu, giây lát, chuẩn đề đạo nhân từ trong biển máu vọt ra, ba ba nôn ra máu không chỉ, một mặt kinh sợ nhìn xem tam thanh, trầm giọng nói, tam thanh, các ngươi sáu, thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi nếu là còn dám nhúng tay ta phương đông sự tình, vậy thì đừng trách bần đạo không khách khí. tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người một mặt kinh sợ nhìn xem tam thanh, do dự một chút, vẫn là sẽ mở hư không, trở về tu di sơn dưỡng thương đi. đáng thương chuẩn đề đạo nhân thập nhị phẩm hồng liên không có ngự được lại bị Tam Thanh đánh thành trọng thương, bi thảm tới cực điểm. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn phía trên. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt đỏ lên, hoa hoa thổ huyết không chỉ, một mặt kinh sợ đạo, đáng chết Tam Thanh, vậy mà vô sỉ như vậy, đem Bần Đạo đánh trọng thương, Bần Đạo định không cùng bọn hắn bỏ qua. Tiếp dẫn đạo nhân khổ qua một gương mặt mơ, ánh mắt lấp loé, trầm giọng nói, Sư đệ à, Tam Thanh làm thế nào biết chúng ta đi huyết hải mượn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân, cả giận nói, có ý tứ là sao? Là Liêu Minh chỉ điểm Tam Thanh. Tiếp dẫn đạo nhân nhẹ gật đầu. Hoa 6. Chuẩn Đề đạo nhân tức giận khí huyết lẫn lộn, ngoan phun phun ra một ngụm máu huyết, bạo khiêu như lôi nói: "Liễu Minh, Liễu Minh, bần đạo nhất định phải giết người sáu." Tiếp dẫn đạo nhân một mặt tâm trầm, trong đôi mắt hàn mang lập loé, chậm giọng nói: "Liễu Minh người này chưa trừ diện, cuối cùng thành ta Tây Phương Giáo hại lớn, chúng ta còn cần thật tốt nưu đồ một phen, diệt trừ cái tai họa này mới thành." Chuẩn Đề đạo nhân lớn một chút đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cuối cùng sẽ có một ngày, bần đạo muốn đem Liễu Minh cái thằng này chém thành muôn mảnh, mới có thể giải bần đạo nỗi hận trong lòng sáu." Nói, Chuẩn Đề đạo nhân đạo tâm bất ổn. Phun lại phun ra một ngụm lao huyết, khí tức một hồi thấp cháo. Tiếp dẫn đạo nhân kinh hãi, vội nói: Sư đệ, ngươi chính là trước tiên dưỡng thương rồi nói sau. Đến nỗi diệt trừ Liễu Minh sự tình, chúng ta sau này lại mưu đồ cũng không muộn. Chuẩn đề đạo nhân gật đầu, đành phải trước tiên ổn định đạo tâm, bắt đầu trước chữa thương. Một bên khác, U Minh huyết hải phía trên, tam thanh đánh chạy phương tây nhị thánh, tuyệt phương tây khí vận, tâm tình cao hứng không thôi. Thông thiên giáo chủ ha ha cười nói: Thông khói, thông khói, lần này tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bị thiệt lớn, nhờ có Liễu Minh đạo hiu mưu đồ à, ha ha ha sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cười to nói: Tây Phương Giáo lần này thế nhưng là thiệt to lớn, ha <haha> ha ha sáu. Liên luôn luôn bình tĩnh thái thượng lao tử trên mặt dày cũng là hiện ra nụ cười, cười nói: đúng vậy a, lần này nhờ có Liễu Minh Đạo hữu nưu đồ, chúng ta Huyền môn mới có thể độc chiếm vị trí đầu a, ha <haha> ha ha sáu. Thông Thiên Giáo chủ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mặt ngoạn bị đạo, nhị sư huynh, ngươi không phải trước đó không lâu còn mắng Liễu Minh sao? Như thế nào? Nếu không phải Liễu Minh Đạo Hiếu nưu đồ, chúng ta lần này lại làm sao lại toàn thắng Tây Phương Giáo đâu? Cho nên a, về sau lúc nói chuyện. Qua qua đầu gõc lại nói, ngươi sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, lập tức tức nổ tung, trên mặt dày nụ cười cứng đờ, ngược lại giận tí mặt, giống như là một đầu cuồng bạo hùng sư lồng dạng, gầm thét lên, Thông Thiên, ngươi nói cái gì đó? Ai không qua đầu gõc? Dĩ vãng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Minh tranh ám đấu, lúc nào cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè một đầu, đây cũng không phải nói Thông Thiên giáo chủ pháp lực không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ chủ yếu liền thua ở phía trên nhưu đồ. Lần này, Thông Thiên giáo chủ có thể nói là kiếm đủ mặt mũi, hắn đã sớm nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn khó chịu gặp nguyên thủy thiên tôn bộ dáng thở hổn hển, trong lòng càng sảng khoái, ha ha cười nói, ngươi à, bần đạo nói chính là ngươi, ngươi lại có thể thế nào? thông thiên, ngươi tự tìm cái chết. nguyên thủy thiên tôn tức giận tiểu tâm can đều sắp tức giận nổ, râu tóc đều dựng, giận dữ hét. huyết hải phía dưới, minh hà lao tổ lợi dụng huyết thần tử thần thông, một lần nữa tụ lại thân thể, mắt thấy thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn lại muốn làm, doa đến toàn thân khẽ run dậy, liền muốn bảo mệnh. thần tiên đánh nhau, người bình thường gặp nạn, cho dù hắn là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, liền thánh nhân đại chiến dư ba đều ngăn cản không nổi. Đây cũng là thánh nhân chỗ kinh khủng. Đúng lúc này, Thái Thượng Lão Tử lách mình để ngang trong hai người ở giữa, không biết nói gì. Tốt, hai người các ngươi như thế nào vừa thấy mặt đã ấm ý. Lần này chúng ta Huyền Môn hoàn toàn thắng lợi, nên cao hứng mới đúng chứ. Chớ ồn nào. riêng Phần mình trở về riêng Phần mình đạo trường được, không cho phép lại ấm ý. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ riêng Phần mình lạnh rên một tiếng, không để ý tới đối phương. Đại sư huynh, Cáo Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Thái Thượng Lão Tử vừa chắp tay, tiếp đó cơi tứ bất tượng, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trở về Côn Luân Sơn đi. Đại sư Minh, bần đạo cũng cáo tử. Thông Thiên giáo chủ tâm tình thật tốt, cười hì hì hướng Thái thượng Lao tử chấp tay, tiếp đó cười châu phá vỡ hư không, hướng về Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Thái thượng Lao tử liếc mắt nhìn Tiểu Tuyển Sơn phương hướng, thất vọng lắc đầu, thở dài nói, như thế nhân tài, cũng không vào nhân giáo, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc sáu. Nói, Thái thượng Lao tử cười thanh nhíu, phá vỡ hư không, trở về Thủ Dương Sơn đi. Huyết Hải rơi đẫy, Minh Hà lão tổ gặp Tam Thanh đi, âm thầm thở dài một hơi, thầm nói, cái này Liễu Minh đến cùng là người thế nào? lại có như thế mưu đồ, không được, Bần đạo ngày sau phải tiếp kiến một chút cái này Liễu Minh mới tốt, xem phải chăng có thể từ Liễu Minh nơi đó tìm được chứng đạo biện pháp 6. Nói, Minh Hà lão tổ nhắm mắt tu luyện đi. Côn Luân Sơn phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thông Thiên Giáo chủ hướng về Tiểu Tuyển Sơn chạy tới, không khỏi tức giận sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Liễu Minh đến cùng là người thế nào, lại có như thế mưu đồ, thật sự là kinh người, Bần đạo cùng Thông Thiên ở giữa ngày sau tất có một trận chiến, kẻ này sợ là lại là ta xiển giáo đại họa, làm sớm ngày trừ bỏ mới là xấu. Tiểu Tuyển Sơn Thông Thiên giáo chủ cười châu phá vỡ hư không mà đến, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, vẫn đạo tới sớm. Liễu Minh từ tiểu Tuyển Sơn bên trong đi ra, cười ha hả nói, Tiểu Thông Thông, ngươi đã đến, như thế nào? Tam Thanh có thể đi U Minh Huyết Hải. Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, đi, đi, ngươi không biết, Tam Thanh hợp lực, đem Phương Tây Nhị Thánh đánh dẫm lăn nước tiểu lưu, ngươi là không gặp chuẩn đề đạo nhân như vậy bộ dáng chật vật, vẫn đạo bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ cười, ha ha ha ha. Hai người vào trong núi, riêng phần mình vào chỗ. Thông Thiên giáo chủ hai mắt nhìn chừng chừng lấy Liễu Minh, đạo Liễu Minh đạo hữu, ngươi thật đúng là một quái vật. Liễu Minh không còn gì để nói, điên cuồng mắt trợn trắng đạo, ta nói ngươi cái tiểu thông thông, ta lần này giúp ngươi các ngươi huyền môn đại ân, ngươi làm sao còn mắng ta tới. Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nhu đổ, thực sự là đáng sợ a. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, vẫn nói, tiểu thông thông, ta lần này dựng lên lớn như vậy công lao, ngươi nên như thế nào ban thưởng bần đạo. Đúng, ngươi lúc nào vì ta dẫn tiến Thông Thiên giáo chủ, để cho ta chính thức gia nhập vào Tiệt giáo a. Thông Thiên giáo chủ nhếch mép, đạo, cái kia sáu Cái kia không nóng này sao? Liễu Minh một mặt hồ nghi nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, không biết nói gì, "Tiểu Thông Thông, Thông Thiên giáo chủ có phải hay không đổi ý? Không nỡ Chu Tiên Tư kiếm. Cái này không thể được a. Hắn nếu là không cho ta Chu Tiên Tư kiếm, ta liền đi gia nhập vào Nhân giáo, nghĩ đến Thái thượng lao tử thánh nhân hẳn là rất hoan nên ta." Thông Thiên giáo chủ cả kinh, vội nói, "Ai nha, Liễu Minh đạo hữu, ngươi hiểu lầm sáu. Hiểu lầm? Nói thế nào?" Liễu Minh cái này thật sự có chút tức giận, bởi vì hắn cho là Thông Thiên giáo chủ đây là không nỡ Chu Tiên Tư kiếm. Thông Thiên Giáo Chủ thở dài một hơi. Đạo, ai, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo cùng ngươi ăn ngay nói thật à? Lão sư không đồng ý ngươi gia nhập vào Tiệt Giáo, chính là vì tốt cho ngươi, còn vì ta tốt. Ta ngược lại muốn nghe một chút. Liễu Minh không biết nói gì. Thông Thiên Giáo Chủ được một hớp rượu, trầm lặng nói, bần đạo đem Tiệt Giáo tương diện tin tức nói cho lão sư. Lão sư cố ý đi một chuyến tử tiêu cung hỏi thăm đạo tổ. Đạo tổ nói này là lựa kiếp, là định số, không thể thay đổi. Lão sư không đồng ý ngươi gia nhập vào Tiệt Giáo ở trong, là sợ ngươi cuốn vào sát kiếp ở trong, là vì tốt cho ngươi à? Liễu Minh đạo hữu. Ngươi phải hiểu được lão sư dụng tâm lương khổ a." Liễu Minh cả kinh, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, không nghĩ tới Thông Thiên thánh nhân lại là nghĩ như vậy, ngược lại là ta hiểu lầm Thông Thiên thánh nhân, tốt, cứ dựa theo Thông Thiên thánh nhân ý tứ xử lý, ta tạm thời không gia nhập tiệt giáo." Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, lão sư nói ngươi là ta tiệt giáo tương lai hy vọng, bởi vậy muốn bẩn đạo cỡ nào bảo hộ ngươi." Liễu Minh gật đầu, cười nói, "Ta minh bạch Thông Thiên thánh nhân khổ tâm, tiểu thông thông ngươi yên tâm, ta là cùng ngươi đùa giỡn, ta làm sao lại gia nhập vào nhân giáo đâu?" Thông Thiên Giáo Chủ thở dài một hơi, đạo, như thế liền tốt, như thế liền tốt sáu. Liêu Minh uống một ngụm rượu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, vẫn nói, tiểu thông thông, ngươi là thực lực gì? Ta đương nhiên là thánh nhân. Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt du lên, vì không bại lộ thân phận của mình, đạo, bần đạo chính là chuẩn thánh thực lực. Liêu Minh đạo hưu vì sao muốn hỏi cái này? Chuẩn Thánh a? Liêu Minh nứt miệng, thầm nói, có chút vượt qua, ngươi nếu là Đại La kiếm Tiên, vậy thì dễ làm rồi sáu. Thông Thiên Giáo Chủ dở khóc dở cười, đạo, Liêu Minh đạo hưu thật biết chế cười. Thực lực đương nhiên là càng cao càng tốt, bần đạo ước gì chính mình chứng đạo hôn nguyên đâu. Nói, Thông Thiên giáo chủ ngửa đầu xách theo bình rượu uống rượu. Liêu Minh đỡ môi, trầm lặng nói, "Ai nha, tiểu Thông Thông, ngươi có chỗ không biết, ta trong lúc rảnh rỗi, nghiên cứu một loại thành thánh chi pháp, muốn tìm Đại La Kim Tiên đỉnh phong người tới chứng thực một chút sao, rất đáng tiếc ngươi không phải Đại La Kim Tiên 6." "Phốc 6." Thông Thiên giáo chủ một ngụm rượu phun tới, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liêu Minh, toàn thân run rẩy, âm thanh run rẩy đạo, "Liêu Minh ngạo hĩ, ngươi 6, ngươi vừa mới nói cái gì?" Ngươi nói ngươi khai sáng một loại thành thánh chi pháp, cái này cái này cái này sáu. Liễu Minh một mặt im lặng nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, không biết nói gì. Tiểu Thông Thông, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi như thế nào bộ biểu tình này nhìn ta, ta cũng không phải quái vật. Không, ngươi là quái vật, ngươi là quái vật bên trong quái vật. Thông Thiên Giáo Chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, như linh chém sát đạo. Chương 76, mươi sáu, hậu thổ tình cầu. Tiểu Thông Thông, đây chính là ngươi không đúng, ngươi như thế nào lúc nào cũng mang ta. Liễu Minh gương mặt vô tội, ưu ái nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ đạo. Thông Thiên Giáo Chủ một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, mau nói, ngươi sáng chế ra cái gì thành Thánh Chi Pháp? Liễu Minh nét miệng cười nói, ta sáng lập ra cái pháp môn này, tên gọi làm Tam Nguyên Vệ Thánh Chi Pháp. Thông Thiên Giáo Chủ nhãn tình sáng lên, vẫn nói, như thế nào cái Tam Nguyên Vệ Thánh Chi Pháp? Liễu Minh đại thủ khẽ đạo, trong lòng bàn tay pháp lực tuôn ra, hội tụ thành năm đầu trùng trùng điệp điệp vừa đi vừa về rội rửa sông lớn. Trên đại hà lại có ba đóa kim hoa chập chợn, đạo, đây là Đại La dị tượng, hung trung ngũ khí cùng tam hoa tụ đỉnh chi tượng, người có ba hồn, tên là thiên hồn địa hồn cùng mệnh hồn lấy đặc biệt pháp môn rèn luyện chi liền có thể vì tam nguyên đạo tổ sáng tạo chi chạm tam thi thành thánh chi pháp làm lý do từ trong ra ngoài chi pháp mà ta sáng lập ra cái này tam nguyên về thánh chi pháp chính là từ ngoài vào trong chi pháp trên lý luận giảng chỉ cần tam nguyên quý vị vào đại la kim hoa chi trùng liền có thể ba mà quý nhất thành tiểu hồn nguyên chi vị thông thiên giáo chủ kích động nhìn liễu minh miệng đắng lười khâu đạo liễu minh đạo hữu ngươi còn nói ngươi không phải quái vật ngươi nói ngươi một cái thái ất kim tiên liền có thể nghiên cứu ra thành thánh chi pháp Ngươi còn có để hay không cho chúng ta sống? Liễu Minh gương mặt im lặng, đập Thông Thiên Giáo Chủ một quyền, không biết nói gì. Tiểu Thông Thông, ngươi ngược lại là nói a? Ta cái này Tam Nguyên Vệ Thánh Chi Pháp có được hay không? Thông Thiên Giáo Chủ hô hấp rồn rập, hắn không thể ôm lấy Liễu Minh hung hăng đích thân lên mấy ngụm, cười to nói: Có thể thực hiện được, có thể thực hiện được. Liễu Minh đạo hữu, ngươi thật đúng là thiên tài a. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đã như thế, trong ngoài thống nhất, liền có thể không góc chết ta. Phương pháp này như thành, đem phá vỡ Thánh Đạo a. Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói ngươi còn không phải quái vật. Ta nói Tiểu Thông Thông, ngươi tại sao lại mắng chửi người? Liễu Minh một mặt im lặng nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, điên cuồng mắt trợn trắng đạo. Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ Liễu Minh nói tới, càng là tinh diệu, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, quái vật trong quái vật, vậy mà có thể sáng chế bực này thành thánh chi pháp, thật sự là lợi hại, không được, bần đạo phải trở về đem phương pháp này cáo chi lão sư, nhường lão sư cũng cao hứng một chút. Nói, Thông Thiên giáo chủ quay người liền muốn đi. Chỉ là đi vài bước, Thông Thiên giáo chủ liền lại trở về trở về, nhìn xem Liễu Minh, đạo Liễu Minh đạo hiếu có thể hay không đem phương pháp này truyền đi? Liễu Minh nét miệng cười nói, đương nhiên có thể, ta chỉ là có cái ý tưởng đại khái mà thôi, đến nỗi như thế nào hoàn thiện phương diện chi tiết, còn muốn tiểu thông thông người phi sức. Thông Thiên Giáo chủ gật đầu, mừng rỡ như điên đạo, yên tâm, Liễu Minh đạo hiếu, cái kia bận đạo đi. Nói, Thông Thiên Giáo chủ cưới khuyên ưu, phá vỡ hư không, không kịp chờ đợi trở về Kim Ngao Đạo. Thông Thiên Giáo chủ trở lại Kim Ngao Đạo sau đó, liền bắt đầu bế quan, toàn thân toàn ý lĩnh hội Liễu Minh nói tới Tam Nguyên Vệ Thánh chi pháp. Mười vạn năm sau đó. Thông Thiên Giáo Chủ phá cửa ra, triệu tập tiệt giáo tứ đại đệ tử, tùy thị thất tiên, triệu công minh cùng tam tiêu nương nương mấy người thân tín đệ tử bắt đầu giảng giải tam nguyên về thánh chi pháp. Tứ đại đệ tử, tùy thị thất tiên bọn người nghe như si như say, say sương ngon lành. Chờ giảng đạo tất, đa bảo đạo nhân cảm khái nói, lão sư vậy mà có thể khai sáng ra như thế thành thánh chi pháp, chính là đệ nhất thánh nhân. Thông Thiên Giáo Chủ cười khổ nói, nói ra thật xấu hổ, phương pháp này cũng không phải là vi sư khai sáng, mà là vị kia khai sáng, vi sư chỉ bất quá vì đó bổ toàn pháp môn mà thôi. Cái này cái này cái này xấu. Càng là vị kia khai sáng 6. Đa Bảo đạo nhân nghe chợt mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai, mặt mo run rẩy đến, "Lão sư, vị kia bây giờ nhiều nhất bất quá Thái Ức Kim Tiên a." "Như thế nào 6? Làm sao có thể khai sáng thành Thánh pháp môn này 6? Đây cũng quá biến thái điểm." "Cái gì? Bực này nghịch thiên thành Thánh pháp môn, lại là một cái nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên khai sáng?" "Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Ta cũng là Thái Ức Kim Tiên, vì cái gì ta khai sáng không ra bực này pháp môn, biến thái a, thực sự là người so với người làm người ta tức chết." người này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt, đúng vậy a, đây cũng quá biến thái điểm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. trong bích du cung trong nháy mắt sôi trào kinh hô liên tục. đúng lúc này trên không phong vân nhấp đô một đóa to lớn vô cùng công đức kim vân từ chân trời bay tới rơi vào trong bích du cung. thông thiên giáo chủ run tay thu công đức, ám nói liễu minh đạo hữu thật là thần nhân vậy, hắn nói tiễn đưa bẩn đạo một cọc cơ duyên, liền thật đưa bẩn đạo một cọc cơ duyên sáu. cùng lúc đó tiểu tuyên sơn bên trên khoảng không cũng có một đóa to lớn vô cùng công đức, đóa này công đức kim vân thậm chí so Thông Thiên Giáo chủ cái kia một đó công đức Kim Vân còn lớn hơn gấp đôi. Lại nguyên lai like là Thiên Đạo Chí Công, thưởng phạt rõ ràng. Thông Thiên Giáo chủ mặc dù bổ toàn tam nguyên về thánh phương pháp chi tiết, nhưng thực tế người khai sáng nhưng là Liễu Minh, bởi vậy Thiên Đạo ban thưởng Liễu Minh nhiều như vậy công đức. Tiểu tuyên Sơn bầu trời, công đức Kim Vân hạ xuống số lượng cao công đức. Liễu Minh phất ống tay háo một cái, đem công đức đều thu hồi, hưng phấn nói, xem ra Tiểu Thông Thông đem bực này thành thánh chi pháp cáo tri Thông Thiên Thánh nhân, Thông Thiên Thánh nhân đã khai sáng ra thành thánh chi pháp, cái này công đức cũng tới quá dễ dàng đi. Liễu Minh sở dĩ biết từ ngoài vào trong thành thánh chi pháp, cũng là bởi vì Liễu Minh là người xuyên việt nguyên nhân, ở kiếp trước hắn có thể đọc không thiếu hồng hoang tiểu thuyết, bên trong bên trong có nhiều loại thành thánh chi pháp, Liễu Minh chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới còn thật thành. Đương nhiên, nay chủ yếu là một cái tư duy vấn đề cùng một cái thực lực phái kết hợp người. Liễu Minh là người xuyên việt, biết được bọn hắn không biết rất nhiều bí mật, kết hợp với thông thiên giáo chủ thực lực này phái bản cổ một trong tám thanh, khai sáng ra thành thánh chi pháp, cũng không phải cái gì chuyện lạ. Chỉ là, khai sáng thành thánh chi pháp, cái này chung quy có chút quá mức làm cho người kinh hãi chút. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn phía trên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nhìn thấy hai đóa to lớn vô cùng công đức kim vân, một đóa hướng kim ngao đảo lướt tới, một đóa hướng tiểu tuyển sơn phương hướng lướt tới, trong mắt đều đỏ lên. Chuẩn đề đạo nhân khổ qua một gương mặt mo, tức giận khí huyết dâng lên, phun phun ra một ngụm lao huyết, một mặt ước gạo ghen tị đạo, công đức, bọn hắn như thế nào một đứa con kiếm lời nhiều như vậy công đức sáu. Tiếp dẫn đạo nhân mặt khổ qua tựa hồ càng nuốt đáng thêm vài phần, cười khổ nói, cái này liễu minh đơn giản biến thái, đây là chơi đùa rơi ra cái gì vậy, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy công. Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cung thái thượng lao tử trừng lớn hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai cái phương hướng gới thanh lưu hướng về kim ngao đảo phương hướng mà đi đây không có khả năng không thể nào xấu. nguyên thủy thiên tôn cũng hoài nghi ánh mắt của mình bất đắc dĩ cũng chỉ được đứng dậy hướng về kim ngao đảo chạy tới đợi cho kim ngao đảo bên trong thông thiên giáo chủ đem hai người đón vào trong bích du cung thái thượng lao tử vẫn nói thông thiên sư đệ ngươi cùng liễu minh đạo hưu đến cùng chơi đùa xảy ra điều gì vậy mà có thể dẫn tới nhiều như vậy công đức nguyên thủy thiên tôn lạnh gen một tiếng trầm giọng nói Đại sư Minh nói quá lời à? Cái kia Liễu Minh có tài đức gì, có thể cùng chúng ta là Tam Thanh Tịnh xương Đạo Hưu? Thông Thiên Giáo Chủ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười lạnh nói: Nếu như nói Liễu Minh Đạo Hưu khai sáng ra một loại thành thánh chi pháp, nhưng có cùng ngươi Tịnh xương Đạo Hưu tư cách? Cái gì? Đây không có khả năng, không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hết hồn, hoảng sợ nói: Thông Thiên sư đệ, ngươi nói cái gì? Liễu Minh khai sáng một loại thành thánh chi pháp? Này sấu, cái này sao có thể? Hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, làm sao có thể khai sáng thành thánh chi pháp? Cái này sao? Thái thượng lao tử cũng là cả kinh dâu rỉ run lên 7, thân hình lão đảo một cái, suýt chút nữa từ bên trên giường mây ngã xuống đi. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nhị sư huynh, ngươi không thấy tiên đạo hướng Tiểu Tuyển Sơn lướt tới công đức sao? Có cái gì không thể nào?" Liêu Minh đạo hữu kỳ tài ngút trời, khai sáng thành thánh chi pháp, có cái gì không thể nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, cũng không lời nói phản bác. Sự thật như thế, cũng không cho phép hắn phản bác. Thông Thiên giáo chủ toét miệng nói, "Phương pháp này nội ngoại song tu, môn hạ đệ tử tu phương pháp này" có thể pháp lực tăng mạnh. Thái thượng lão tử hô hấp trầm trọng, hai mắt sáng rực nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, Thông Thiên sư đệ, có thể hay không đem phương pháp này chuyển cho vi huynh hai người?" Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Văn đạo ngày đó đã đáp ứng Liễu Minh đạo hữu, không thể đem phương pháp này chuyển ra ngoài." Liễu Minh ngày đó tuy có thể đem phương pháp này truyền ra ngoài, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng biết, Liễu Minh nói tới, chỉ là nhường tiệt giáo bên trong hoạch tâm đệ tử tiêu hóa mà thôi. Bởi vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng không tính đem phương pháp này truyền ra ngoài. Thái thượng lão tử thở dài, "Đạo, kỳ tài như vậy, lại cùng bần đạo vô duyên, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc à? Thông thiên sư đệ, nếu như thế, cái kia bần đạo liền cáo từ sáu. Nói, thái thượng lao tử đứng dậy, cười thanh nhưu, hướng về thủ dương sân đi. Nguyên thủy thiên tôn hợp hực, cũng chỉ được trở về côn luân sân đi. Tiêu tuyên sơn bên trong, liễu minh đang tự tu luyện. đúng lúc này, không gian dạo dực, xuất hiện một cánh cửa, chính là kết nối âm dương hai giới nhận thiên chi môn. hậu thổ nương nương từ đó đi ra, cười nói, liễu minh đạo hiếu, chúc mừng chúc mừng, ngươi đây là lại làm cái gì? vậy mà dẫn tới nhiều như vậy công đức. Liễu Minh sắp mở sáng tạo thành thánh chi pháp nói một lần, hậu thủ cả kinh trợn mắt hốt muộn, kinh hô không thôi. Thật lâu, hậu thủ đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Liễu Minh, đạo, phải phu như thế, còn cầu mong gì à? Liễu Minh cười híp mắt nói, hậu thủ muội tử tới, không biết có chuyện gì à? Hậu thủ nhìn xem Liễu Minh, cười nói, người ta đã có hôn ước tại người, chẳng lẽ ngươi không phải đi chuyến vu tộc, thướng ta mấy vị huynh trưởng cầu hôn sao? Việc này còn muốn nhân gia nói, thực sự là một cái du mộc não đại. Ách, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi? Tốt tốt tốt, ta cái này liền đi vu tộc cầu hôn. Liêu Minh cười híp mắt nói. Hậu Thổ nhìn xem Liêu Minh, Chu Mỗ nói, biết người thích bảo vật, ta vu tộc trong bảo khố bảo vật cũng không ít. Hơn nữa ta vu tộc bên trong người không tu nguyên thần, muốn những bảo vật kia muốn chi cũng vô dụng. Ngươi có thể đi lấy chi. Liêu Minh con mắt sáng lên, vui vẻ nói, vẫn là phu nhân nhà ta suy nghĩ ta, ha ha sáu. Hai người chiến miên một hồi, Hậu Thổ liền rời đi. Lúc này địa phủ Tân lập không lâu, đang cần nhân thủ, Hậu Thổ không thể phân thân, hơn nữa Hậu Thổ còn không muốn cho người khác biết, nàng có thể tùy ý xuất nhập âm dương hai giới, bởi vậy không thể tại tiểu tuyển sơn đợi đến thời gian quá dài. Hậu thổ rời đi sau đó, Liễu Minh liền lại một lần nữa bế quan tu luyện, lĩnh hội hồng mông tử khí bên trong huyền bí. Một ly lại một ly trà ngộ đạo vào trong bụng, nhường Liễu Minh cả người càng thêm tiếp cận đạo, tiến nhập ngộ đạo huyền diệu trạng thái. Cuối cùng, thật đúng là nhường Liễu Minh ngộ ra được thứ gì. Đạo này hồng mông tử khí ẩn chứa càng là thời gian đại đạo. Liễu Minh thời gian tu luyện pháp tắc đại đạo, cuối cùng cũng có tiểu thành, hiểu ra kiếp trước và kiếp này. Không biết qua bao lâu, một ngày này, Liễu Minh thể nội truyền đến một hồi tiếng vang minh, đó là đạo âm, cùng đại đạo sinh ra cộng minh ấm thanh, thái ướt kim tiên hậu kỳ. Giờ khắc này, Liễu Minh lần nữa đột phá. Thở ra một ngụm chọc khí, Liễu Minh đứng dậy, thu thập một phen, liền chuẩn bị rời núi. Đương nhiên, rời núi phía trước, Liễu Minh lợi dụng hỗn độ châu, đem tự thân khí tức hoàn toàn che đậy, tiếp đó thần không biết quỷ không hay ra tiểu tuyển sơn, hướng về Vu tộc tổ địa chạy tới. Bởi vì Liễu Minh biết, hắn những ngày này đắc tội không ít người, có rất nhiều người cũng nghĩ giết chết hắn. Đầu tiên là xiển giáo, Liễu Minh nhiều lần mắng Nguyên Sơ, căn cứ Liễu Minh hiểu biết, cái này Nguyên Sơ tại xiển giáo bên trong địa vị rất cao, nhất định sẽ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt bàn luận thị phi. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng dạ hiếu hỏi, tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả thù Liễu Minh. Lại có chính là Tây Phương Giáo, Liễu Minh cơ hội đem Tây Phương Giáo hô diệt giáo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chắc chắn sẽ không buông tha Liễu Minh. Lại có chính là yêu tộc, Liễu Minh cùng Đế Tuấn ở giữa kết thù hận cũng rất sâu. Bất quá Liễu Minh cũng không lo lắng, hắn có hỗn độn châu bản thân, có thể che đậy hết thảy, bao quát đại đạo cùng tiên đạo, bởi vậy căn bản không sợ người khác phát hiện hắn. Lại nói, sau lưng của hắn còn có toàn bộ Tiệt Giáo làm chỗ dựa hắn, bởi vậy Liễu Minh cũng không sợ. Liễu Minh thần không biết quỷ không hay ra tiểu tuyển sơn cưới hỏa kỳ lân, một đường vừa đi vừa nghỉ, hướng vu tộc mà đi. một ngày này, chính hành ở giữa, liêu minh ngửi được một cố kỳ hương, hương khí thấm người, cực kỳ thuần túy, thậm chí liêu minh chỉ là người mấy ngụm, liền cảm giác thể nội tu vi ẩn ẩn có đề thăng. lân chiến, đi. liêu minh con mắt sáng lên, vô vô hỏa kỳ lân quóng, hỏa kỳ lân hiểu ý, chở liêu minh, lần theo hương khí đi đến. cuối cùng, hỏa kỳ lân chở liêu minh đi tới một chỗ núi va bên trong, liền thấy núi va bên trong có một khỏa to lớn vô cùng tây, toàn thân kim hoàng sắc, kỳ hoa hình dạng tựa như hoa sen. Hán quả hình dạng tựa như châu nhụy, hoa quả phía trên đều có hoàng trung nhị chữ. Vô thảo, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiên thập đại linh căn một trong hoàng trung lý. Liễu Minh trừng lớn hai mắt, hô hấp dần dần nhanh lên. Hoàng trung lý, tiên tiên thập đại linh căn một trong, một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, tiếp qua một vạn năm, quả mới có thể thành thụ, hơn nữa mỗi lần chỉ kết chín cái quả. Theo lý thuyết, cái này hoàng trung lý công hiệu, so bàn đảo cùng nhân sâm quả, còn kinh cùng hơn. Ha ha, phát tài, phát tài, không nghĩ tới mới ra tới, liền có như thế kỳ ngộ sáu. Liêu Minh hưng phấn khoa tay múa chân, thôi động hỏa kỳ lân, đi đến Hoàng Trung Lý trước mặt, đang chuẩn bị thu Hoàng Trung Lý quả thụ. Đúng lúc này, một tiếng lôi đỉnh kịch tiếng quát vang lên, không được nhúc nhích này thần thụ. Liêu Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy hai đạo Lưu Quang phong tới. Lưu Quang thu lại, lộ ra hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, một béo một gầy. Đây là sáu. Hoàng Trung Lý, hai người nhìn thấy Hoàng Trung Lý, cũng là hô hấp bắt đầu rồn rập lên, hoảng sợ nói. Liêu Minh nứt miệng, trực tiếp đem Hoàng Trung Lý thu vào hỗn độn châu bên trong, cười hiếp mắt nhìn xem hai người, đạo, hai vị đại hiếu. Này Hoàng Trung Lý Thần thụ chính là ta phát hiện trước, hai vị đến chậm một bước. Chương 77, ngay trước mặt Nguyên Thủy hành hùng tự Liễu Tôn. Cái kia cao gầy đạo nhân lông mày cau chặt, hướng Liễu Minh chắp tay nói, vị đạo hữu này, bần đạo hai người chính là Côn Luân Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Quảng Thành Tử cùng cụ Liễu Tôn hai người sáu. Quảng Thành Tử, cụ Liễu Tôn. Liễu Minh nhíu mày, nhếch môi nói, ta quản ngươi là ai sáu? Hắn đối với xiển giáo bên trong người vốn là liền không có hảo cảm, lại nói Quảng Thành Tử cùng cụ Liễu Tôn, chắc chắn không có hảo ý, vừa lên tới liền khiêng ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tới dọa Liễu Minh. Liễu Minh cũng không tất yếu đối với hắn hai người khách khí. Quảng Thanh Tử cùng cụ Lưu Tôn hai người nghe nhất thời giận dữ. Quảng Thanh Tử lạnh rên một tiếng, do dự một chút, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, như vậy đi, ngươi đem cái kia chín khỏa hoàng trung lý bên trong ba khỏa chiếc đi, đem hoàng trung lý quả thụ lưu lại, bần đạo sư huynh đệ hai người liền thả ngươi đi, đây là bần đạo lớn nhất dễ dàng tha thứ hạn độ, bằng không sáu. Liễu Minh bẻ bẻ cổ, cười hiếp mắt nói, bằng không như thế nào? Tạm giữ Tôn cả giận nói, bằng không, liền để ngươi biết chúng ta xiển giáo lợi hại. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười tâm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá quảng thành tử cùng cụ lưu tôn hai người vỗ tay bảo hai đạo các ngươi tiệt giáo bên trong người thật đúng là lợi hại trắng trận cướp đoạt người khác đồ vật còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng thực sự là có dạng gì sư phó sẽ có cái đó dạng đồ đệ lớn mật ngươi cũng dám vũ trụ gia sư đơn giản tự tìm cái chết quảng thành tử nổi giận tay vừa lộn hiện ra một ngụm tiên kiếm đem tiên kiếm thế ra trực tiếp đem liễu minh chém tới tự tìm cái chết cùng lúc đó cụ lưu tôn cũng động tay vừa lộn hiện ra một cây vàng lóng ánh dây thừng cái này dây thừng không phải vật gì khác chính là khổng thiên thằng cái này khổn tiên thẳng tại phong thần trong đại chiến thế nhưng là rực rỡ hào quang cho dù là na cha cũng bị tại chỗ trói thật chặt cụ lưu tôn quát tháo một tiếng khổn tiên thẳng gào thét bay ra cuốn về phía liễu minh sư minh này đệ hai người cụ lưu tôn lấy khổn tiên thẳng muốn vây khốn liễu minh mà quảng thành tử tắc thì cũng tiên kiếm chém giết liễu minh có thể nói là phối hợp tiên ý vô phụng chính là giết người diệt khẩu động cơ nếu không phải như thế chỉ cần lấy khổn tiên thẳng buộc liễu minh liền có thể quảng thành tử cũng không tất yếu lấy tiên kiếm chạm liễu minh rõ ràng hai người là muốn giết người cướp của chấm dứt nhân quả Nếu để cho người khác, sợ là thật sự lấy hai người này nói. Lúc này Bất Chu Sơn không đủ, Quảng Thành Tử còn chưa nhận được phiên thiên ấn, nhưng thanh kiếm tiên này rõ ràng uy lực cũng là không tầm thường, gào thét hướng Liêu Minh giết tới. Liêu Minh hai con ngươi kịch co lại, lạnh rên một tiếng, vỗ chán một cái, Bát Hoang Tháp hiện lên ở sau đầu, Bát Hoang cảnh tượng hiện lên, vung xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ quanh thân. Khổng Tiên thẳng gần không thể liễu Minh thân, một bên khác Quảng Thành Tử tiên kiếm cũng bị bắn về. Càng là có bực này bà bối. Cố Lưu Tôn tu Khổng Tiên thẳng, tay vừa lột, cũng hiện ra một ngụm tiên kiếm, hướng Liêu Minh giết đi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, trọng thủy châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chỉ nghe hoa lạt một tiếng vang lớn, trọng thủy châu hóa thành một đầu bên ngông quần quẫn sông lớn, dường như một đầu cự long đồng dạng, hướng cụ Lưu Tôn gào thét đánh tới, trực tiếp đem cụ Lưu Tôn đụng liền lăn mang lận, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm, ở vang va sụp từng tòa đại sơn. "Tắt tử, ngươi dám?" Quảng Thành Tử gặp Liễu Minh lại lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo, cũng là sợ hết hồn, nhưng thấy cụ Lưu Tôn bị hên bay, không biết sống chết, lập tức tức giận nổi trận lôi đình, cầm lên tiên kiếm, liền hướng Liễu Minh rất đi đúng lúc này không gian dạo rực thông thiên giáo chủ cười khoe như từ trong hư không trôi ra quảng thành tử dọa một đầu hoảng sợ nói sư sáu tiểu thông thông ngăn trở quảng thành tử ta đi hành hung cụ liêu tôn một trận đúng lúc này liêu minh quát to một tiếng thân hình lói lên hóa thành một vệt sáng hướng cụ liêu tôn lăn lộn đi ra phương hướng đuổi theo tiểu thông thông ngay ô cái thằng này vậy mà gọi thông thiên giáo chủ tiểu thông thông lỗ tai của ta không nghe lầm chứ quảng thành tử nghe suýt chút nữa để cho mình nước bọt cho ngẽn chết sư thúc hai chữ cứng rắn nuốt trở vào Một mặt gặp quỷ tựa như nhìn về phía hướng nơi xa trốn tới Liễu Minh. Quảng Thành Tử ổn ổn tâm thần, trong lòng lo lắng cụ Lưu Tôn an nguy, thân hình loé lên, liền muốn đuổi theo Liễu Minh. Thông Thiên Giáo chủ cứ như không động, không có làm bất kỳ động tác gì. Nhưng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, không gian liền vặn bẹo gấp, mặc cho Quảng Thành Tử như thế nào sẽ dịch, đều vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Quảng Thành Tử nhếch nhếch miệng, một mặt khổ bức nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ, vội la lên, "Sư thúc, còn xin nhường bần đạo đi qua, bằng không xấu, bằng không cụ Newton sư đệ liền bị tên kia đánh chết xấu." Thông Thiên Giáo chủ nhếch nhếch miệng, người hiếp mắt nhìn xem quảng thành tử đạo mới liễu minh đạo hữu có thể phân phó nhường bần đạo ngăn ngươi. bất quá ngươi yên tâm, bần đạo thì sẽ không đối với van bối động thủ, ngươi cũng có thể tới hành động. phất hành động cái giám a ta một cái thái ớt kim tiên, như thế nào là ngươi một cái thánh nhân đối thủ lại hành động sợ là cũng là không tốt. quảng thành tử bây giờ cũng là thái ớt kim tiên tu vi nghe suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài hắn lại như thế nào dám đối với thông thiên giáo chủ động thủ đều nhanh khổ bước khóc lên. còn nữa hắn nghe được thông thiên giáo chủ gọi liễu minh vì đạo hưu trong lòng càng là nhấc lên kinh đạo hải lãng, toàn bộ hưng hoang có thể xứng đáng thông thiên giáo chủ một tiếng đạo hữu người không nhiều, nhưng đối phương là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên người, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện. bây giờ quảng thành tử nội tâm cũng dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ, cho là liễu minh là một cái dạo chơi nhân gian lão quái vật, cố ý ẩn giấu tu vi, đang giả heo ăn thịt hổ đâu. ngày ôu, loại chuyện này cũng cho ta gặp được. quảng thành tử trong lòng đau khổ đến cực điểm, lại nhìn một bên khác, liền thấy liễu minh cưỡi lưu tôn chiến thần, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng chút xuống. Chuyên môn hướng về Cụ Lưu Tôn trên mặt giày gọi, vừa đánh còn bên cạnh tức miệng mắng to, đánh chết ngươi tên phản đồ này, đánh chết ngươi tên phản đồ này sáu, gào gào gào 6. Cụ Lưu Tôn căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, bị đánh dường như mổ heo, tựa như không ngừng kêu thảm thiết, trong lòng đau khổ không thôi, dâng lên một đống dấu chấm hỏi. Ngày hôm, ngươi đánh coi như xong, còn chuyên môn hướng về trên mặt gọi, cái này cũng còn đỡ, cái kia phản đồ lại là cái gì? Không chỉ có Cụ Lưu Tôn một mặt một bước, cho dù là Quả Thịnh Tử cũng là một mặt một bước. Thông Thiên Giáo Chủ nghe như có điều suy nghĩ. Quảng thành Tử nghe cụ Lưu Tôn tiếng kêu thê thảm, vội la lên: Sư thúc, ngài lại không tránh ra, Cố Lưu Tôn liền bị đánh chết. Thông Thiên Giáo Chủ nhất miệng, cười nói: Yên tâm đi, đánh không chết. Ngay ôu, Quảng thành Tử gương mặt im lặng, đang không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, một ngụm Tam Bảo Ngọc Như ý gào thét mà ra, phá thoái hư không, hướng Liễu Minh lập tới. Hừ! Thông Thiên Giáo Chủ lạnh rên một tiếng, giun tay đem bẻo tấm ném ra ngoài, thanh bình kiếm gào thét mà ra, ngăn lại Tam Bảo Ngọc Như ý. Nguyên Hủy, ngươi thực sự là quá vô sỉ, vậy mà hướng van bối xuất thủ. Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt thâm thúy, lấy đạo âm hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm. Dài lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạp không mà đến, Thu Tam Bảo Ngọc như ý, lạnh lùng nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, trầm giọng nói: Thông Thiên, ngươi đây là thành tâm muốn cùng bần đạo gây khó dễ đi? Thông Thiên Giáo Chủ đầu giao động cùng chống lúc lát tựa như, vẻ mặt thành thật đạo: Sư Minh, ngươi có biết Liễu Minh Đạo Hưu vì sao muốn một đường đuổi theo Cụ Lưu Tôn đánh, mà không hướng Quảng Thành Tử động thủ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, vừa nói: Vì cái gì? Thông Thiên Giáo Chủ cười híp mắt nói: Bởi vì Liễu Minh Đạo Hưu nói, cái tên Cụ Lưu Tôn là một cái phản đồ. Ngươi phải cẩn thận à? Là Liễu Minh đạo hưu chính miệng đối với bẩn đạo nói, à, đúng. Lúc trước hắn còn nói, các ngươi xỉn giáo còn có ba cái phản đồ, ngươi có muốn hay không biết là ai vậy? Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ai? Thông Thiên giáo chủ cười híp mắt nói, chính là các ngươi xỉn giáo Tam đại sĩ, từ hàng, phổ hiển cùng văn thủ ba người. Quảng Thanh tử nghe quý lên, đạo, lão sư, ngươi cho tin, này sáu, mấy vị này sư đệ như thế nào sẽ phản bội xỉn giáo? Đây không có khả năng sáu. Quỷ gì chính là, Nguyên Thủy Thiên tôn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như là rất đồng ý Thông Thiên giáo chủ lời nói tựa như. Cùng là Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết Thông Thiên giáo chủ tính khí, Thông Thiên giáo chủ tính tình chính trực tới thẳng hướng, không thích con con nhiều vòng đổ vặn, ngoại trừ đối với Liễu Minh che giấu thân phận bên ngoài, từ trước tới giờ không nói dối, cũng khinh thường tại nói dối. Thông Thiên giáo chủ nói là Liễu Minh nói, vậy thì nhất định là Liễu Minh nói. Lời này nếu là từ Liễu Minh trong miệng nói ra được, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa hẳn tin tưởng, dù sao Liễu Minh đã từng hố Tây Phương giáo suất chút nữa diệt giáo, rõ ràng không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng lời này nhưng là Thông Thiên giáo chủ nói lấy thông tin giáo chủ cùng liễu minh sát quan hệ liễu minh là tuyệt đối sẽ không hướng thông tin giáo chủ nói dối phải biết liễu minh thế nhưng là lập toàn bộ địa phủ chính quả siêu nhiên tồn tại hơn nữa từ thái thượng lao tử trong miệng nguyên thủy thiên tôn còn biết liễu minh đã từng trải qua mấy đại tiên đoán đều thực hiện tam thanh phân ra hậu thổ hóa luân hồi hồng vân bỏ mình sáu liễu minh nói lời không phải do nguyên thủy thiên tôn không coi trọng quảng thanh tử gặp nguyên thủy thiên tôn phản ứng lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm hoảng sợ nói lao sư ngài vậy mà tin tưởng sáu ngâm miệng nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói Cứ như vậy không quan tâm, tùy ý Liễu Minh điên cuồng đánh cụ Lưu Tôn, cũng không động hợp tác. Trang diện này quả thực có chút quỷ dị. Quảng thành tử đều nhìn ngây người, gần như không nhận biết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là cái kia lòng dạ hiểm hỏi, soi mói sư phó sao? Thật lâu, cụ Lưu Tôn bị đánh không có động tĩnh, Thông Thiên giáo chủ mới toé miệng nói, "Liễu Minh đạo hưu, có thể..." Liễu Minh lúc này mới đứng dậy, xách lấy giường như chó chết, bị đánh thành đầu heo cụ Lưu Tôn, bay trở về. "Nha, Nguyên Sơ đạo hữu cũng tại a." Liễu Minh thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn, vội híp mắt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chào hỏi. Một bên quảng thành tử nhìn trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái thằng này Dương Hâu Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đạo hữu. Nay cũng thôi, ngay trước Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, cơ hồ đem cụ Lưu Tôn đánh phế đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà không tức giận, cũng không đập thủ. Đây thật là chuyện kỳ quái mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Liễu Minh, bình tĩnh một gương mặt mò, trầm giọng nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói ta xiển giáo Tam Đại Sĩ cùng cụ Lưu Tôn tương lai lại là phản đồ." Liễu Minh sững sờ, nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ, bĩu môi nói, "Tiểu Thông Thông à, ngươi chuyện gì xảy ra?" đem bần đạo cáo đưa cho ngươi lời nói đều tiết lộ. Thông Thiên Giáo chủ nhếch miệng, đạo, tất cả mọi người là huyền môn bên trong người, bần đạo cũng khó nhìn lấy xỉn giáo có phản đổ a sáu. Liêu Minh nhếch miệng, đạo, liền lần này, tiểu thông thông, nếu có lần sau nữa, ta nên cái gì cũng không cáo cho ngươi. Thông Thiên Giáo chủ nhếch miệng, chê cười nói, hắc hắc, chỉ cái này một lần, chỉ cái này một lần sáu. Một bên Quảng Thành Tử nhìn trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. này hắn mẹ nó gì tình huống, Liêu Minh cái thằng này đây là tại cờ mắng Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo Chủ không chỉ có không buồn giận, ngược lại một bộ bộ dáng lấy lòng. Trời ạ, mà a, thế giới này đến cùng thế nào? Quảng Thanh Tử chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nổ sụp. Nguyên Thủy Thiên tôn liếc mắt nhìn Quảng Thanh Tử, trầm giọng nói: Đi, nói, phá vỡ hư không, hướng về Côn Luân Sơn bay đi. Quảng Thanh Tử toàn thân một cái giật mình, vội vàng kéo cụ Lưu Tôn, đi theo Nguyên Thủy Thiên tôn hướng về Côn Luân Sơn mà đi. Thông Thiên Giáo Chủ thở ra một ngụm trọng khí, nhìn về phía Liễu Minh, cười híp mắt nói: Liễu Minh đạo hữu, ngươi không tại Tiểu Tuyền Sơn đợi, chạy đến làm gì? ngươi không biết rất nhiều người đều đang tìm ngươi đó sao? Liễu Minh nứt miệng nở nụ cười, đạo, biết ta, không phải liền ngươi cũng không có phát hiện ta đi ra đi? Hát hát hát sáu. Thông Thiên Giáo chủ sững sờ, lập tức một mặt tò mò nhìn Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi mau nói, ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì, vậy mà có thể tránh thoát bẩn đạo thần thức dò xét? Liễu Minh cười hát hát, đạo, bí mật. Nói, Liễu Minh cởi hỏa kỳ lần, trong tay vút vút một cây vàng nóng ánh dây thừng, cái này dây thừng chính là cụ Lưu Tôn Khổn Thẳng. Thông Thiên Giáo chủ nhìn không còn gì để nói, đạo. Liễu Minh đạo hiểu, đừng quá mức ỷ lại ngoại lực, chủ yếu nhất vẫn là thực lực bản thân sáu. Liễu Minh nhìn Thông Thiên giáo chủ một mắt, miệng môi nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi đây là điển hình ăn không được nho, nói nho chưa trong lòng, ngoại lực là rất trọng yếu, các ngươi tiệt giáo Thông Thiên thánh nhân nếu không phải là có Chu Tiên tứ kiếm, hắn có thể một cái đánh bốn cái thánh nhân, cắt sáu." Thông Thiên giáo chủ nghẹn lời, tức giận râu ria run lên bảy. "Ta phá úng sáu." Khuê Như gặp Thông Thiên giáo chủ ăn quả đắng, muốn cười lại không dám cười, bị rất là khổ cực. Châu Đẩn, gấp rút lên đường, không cho cười. Thông Thiên giáo chủ tức giận sắc mặt đỏ lên, hung hăng gõ khuê như một chút, cả giận nói: "Khuê Như không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng ngậm miệng không nói. Liêu Minh thu hồi Khổng Thiên thẳng, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười híp mắt nói: "Tiểu Thông Thông, ngươi muốn đi đâu?" Thông Thiên giáo chủ tức giận: "Ngươi người này đắc tội quá nhiều người, bần đạo sợ ngươi bị người làm thịt, liền cố mà làm, cùng ngươi cùng lên đường a." Liêu Minh sững sờ, lập tức ha ha cười nói: "Cũng tốt, có Tiểu Thông Thông ngươi tại, ta dọc theo con đường này cũng sẽ không quá mức tịch mịch, ha ha ha." Kết quả là Thông Thiên Giáo Chủ cùng Liễu Minh liền cùng lên đường. Đi qua phen này làm ở Mỹ, Liễu Minh dấu vết đã bại lộ. Bất Chu Sơn bên ngoài 33 trọng thiên, yêu tộc Thiên Đình ở trong, Đế Tuấn nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to, chấm muốn các ngươi mấy cái này Thiên Lý nhãn tộc có ích lợi gì, cho chấm đẩy đi ra chém, chém sáu. Kết quả là, toàn bộ Thiên nhãn nhất tộc người đều gặp hai vạn, bị dưới cơn thịnh nộ Đế Tuấn giết sạch sành sanh, cơ hồ diệt tộc. Một bên khác, Tu Di Sơn phía trên, Trần Đề đạo nhân cũng là một mặt mộng bức nhìn xem tiếp dẫn đạo nhân, mặt tràn đầy bất khả tư nghị nói, sư huynh cái này liễu minh là khi nào ra tiểu tuyển sơn này sáu cái này bần đạo như thế nào hoàn toàn không có phát hiện tiếp dẫn đạo nhân mặt mo run rẩy cười khổ nói không dối gạt sư đệ bần đạo cũng là một chút cũng không có phát hiện hắn ra tiểu tuyển sơn sáu phương tây nhị thánh nhìn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi chi ý sáu chương 78, ngươi nói ngươi là cha tiểu thông thông ngư ba đông hải kim nao đảo phía trên đa bảo đạo nhân vừa nghĩ tới liễu minh cùng thông tiên giáo chủ nói lời liền trong lòng buồn bực không thôi hắn thật sự là không nghĩ ra liễu minh là thế nào biết tất cả của hắn bản kế hoạch Hắn huấn dưỡng kế hoạch này đã trăm vạn năm dài, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là huấn dưỡng, cũng không có bắt đầu áp dụng. Nhưng Liễu Minh liền nhìn ra hắn là tiệt giáo lớn nhất phản đồ, hơn nữa đem chuyện này cáo tri Thông Thiên Giáo Chủ. Đến mức Đa Bảo đạo nhân có thể cảm giác được rõ ràng, Thông Thiên Giáo Chủ đã đối với hắn có tâm phòng bị. Ai sáu? Đa Bảo đạo nhân khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, thật lâu không thể trở lại yên tĩnh đạo tâm, không khỏi thật dài thở ra một ngụm cho khí. Đúng lúc này ba người đi tới. Ba người này chính là Thông Thiên Giáo Chủ dưới trướng Tùy Thị Thất Tiên bên trong Kim Quan Tiên. Câu thủ tiên cùng linh nha tiên ba người kim quang tiên cao mày nói đại sư huynh đây là vì cái gì ở đây thở dài khí a thế nhưng là có cái gì không thoải mái sự tình đúng vậy à có cái gì không phải mái sự tình liền nói ra chúng ta cũng tốt vì đại sư huynh chia sẻ một chút đi Câu thủ tiên cũng theo lớn đạo ai nha đại sư huynh mau nói đi ngươi đối đại chúng ta thân như huynh đệ chúng ta chắc chắn cùng ngươi chia sẻ linh nha tiên cũng gọi đạo đa bảo đạo nhân nhìn xem ba tiên đột nhiên trong lòng hơi động ám nói bần đạo phải chẳng có thể mượn nhờ ba người chi thủ. Đem Liễu Minh, cái này tai họa cho Diệt Trừ. Nghĩ như vậy, Đa Bảo đạo nhân liền lại làm bộ thở dài, "Đạo, ai, ba vị sư đệ có chỗ không biết ta, sư huynh, cái này trong lòng tức khổ, có đắng cũng không dám nói a sáu." Nói xong, lại làm ra vẻ làm dạng liên tục thở dài, một bộ khổ bức dáng vẻ. Kim Quang Tiên cau mày nói, "Đại sư huynh đợi ta ba người không tệ, có chuyện gì có gì cứ nói, lại nhìn ta ba người có thể hay không vì đại sư huynh phân ưu a." Linh Nha Tiên cùng Cầu Thủ Tiên cũng trợn mắt nhìn Đa Bảo đạo nhân, vội la lên, "Đại sư huynh, ngươi ngược lại là mau nói a." Đa bảo đạo nhân nhìn xem ba người, nhỏ giọng nói: "Ba vị sư đệ, Bần đạo đối đãi các ngươi không tệ, bần đạo nếu là nói, ba người các ngươi có thể tuyệt đối không nên đem bần đạo bán đi à. Ai nha, đại sư Minh cư yên tâm, ba người chúng ta đương nhiên sẽ không bán đại sư huynh. Bà tiên vội la lên. Đa bảo đạo nhân nhìn xem ba người, giả trang ra một bộ khổ bức dáng vẻ, cười khổ nói: "Lần trước bần đạo cùng lão sư xuống núi, gặp phải một người, tên cứ gọi là Liễu Minh, người này chẳng biết tại sao, tại trước mặt lão sư bàn luận tị phi, điên đảo âm dương, nói cái gì bần đạo là tiệt giáo phản đồ, muốn lão sư cẩn thận tại bần đạo." các ngươi nói bần đạo cái này có đoan hay không a bần đạo vì tiệt giáo cúc cung tận tụy chết thì mới dừng kết quả là lại bị người này vu hãm, nhường lao sư đối với bần đạo có chỗ hoài nghi bần đạo cái này trong lòng buồn khổ đến cực điểm bởi vậy đang thở dài a ba vị sư đệ vừa cắt chớ đi loạn phong thanh chưa đến lao sư đoán lại kỵ tại bần đạo ba người nghe tức sủi bọt mép khí trùng như đấu Câu thủ tiên tính khí nóng nảy cả giận nói cái kia liễu minh quả thực đáng giận cư nhiên như vậy bản lộng thị phi nếu để cho bần đạo đụng phải hắn bần đạo nhất định sẽ hắn một ngụm nuốt vào trong bụng an tươi nuốt sống hắn không thể Kim Quang Tiên cũng nghiến răng nghiến lợi nói: Hừ, cái kia Liễu Minh đáng hận có thể buồn bực, Bần Đạo cũng át hẳn muốn sống róc xương lóc thịt hắn, mới có thể vì Đại sư huynh xuất này ngộ hắc khí. Linh Nha Tiên tức giận hai mắt thần quang bắn ra, giận dữ hét: Ta tiệt giáo bên trong người ai không có nhận qua Đại sư huynh nhân huệ, Đại sư huynh ngày đêm vất vả tiệt giáo bên trong sự vận, đối đại chúng ta những sư huynh đệ này càng là thân như huynh đệ, như thế nào là tiệt giáo phản đồ, đáng chết Liễu Minh, thật sự là cực kỳ đáng hận. Ba người phía trước đều nhận qua Đa Bảo Đạo nhân nhân huệ, lần này nghe xong Đa Bảo Đạo nhân suối rụng, lập tức trong lòng tức giận đến cực điểm. Tại từ biệt đa bảo đạo nhân thời điểm ba người một chút thương lượng liền hóa thành ba đạo lưu quang ra kim ngao đạo, đi tìm liễu minh suối quậy đi đa bảo đạo nhân nhìn qua rời đi ba tiền khoe miệng liệt lên một vòng âm mưu được như ý đường con. mà đổi thành một bên liễu minh cùng thông thiên giáo chủ cùng lên đường dọc theo đường đi nói chuyện trời đất vừa đi vừa nghỉ chậm rãi hướng về vu tộc tổ địa mà đi một ngày này đi tới nửa đường thông thiên giáo chủ nhíu mày đạo liễu minh đạo hữu vần đạo có một số việc muốn làm ngươi trước tạm đi tiểu thông thông ngươi cứ việc đi chính là liễu minh nét miệng cười nói. Thông Thiên Giáo chủ gật đầu, thay đổi khuôn nhíu, lui về phía sau một bước bước vào giữa hư không, chờ lại xuất hiện lúc, Thông Thiên Giáo chủ đã ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Phía trên ngọn núi lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lấy tứ bất tượng cùng Thông Thiên Giáo chủ lẫn nhau mà trông. Mới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại gọi Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn nói, nhị sư huynh gọi bần đạo có chuyện gì quan trọng? Nguyên Thủy Thiên Tôn run tay thiết hạ một đạo che chắn, hai mắt sáng rực nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ, vấn nói, sư đệ, ngươi lần trước nói tới ta xiển giáo phản đồ một chuyện, là thật hay không? Thông Thiên Giáo Chủ điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, tự nhiên là là thật. Ta nói Nhị sư Minh à, ngươi chính là bệnh đa nghi quá nặng sáu. Nguyên Thủy Thiên tôn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, sư đệ còn biết cái gì? Thông Thiên Giáo Chủ nhún vai, cười híp mắt nói, vẩn đạo biết đến nhiều lắm sáu. Hai người tại đỉnh núi bắt chuyện, Mà đuổi thành một bên, Liêu Minh tiếp tục gấp rút lên đường. Đi tới nửa đường, đột nhiên thoát ra ba người chặn đường, ba người này chính là xuống núi tìm kiếm Liêu Minh hồi lâu Kim Quang Tiên, cầu thủ tiên củng linh nhà tiên ba người. Liêu Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn xem ba người, cười híp mắt nói. Ba vị đạo hữu là người phương nào? Vì sao muốn ngăn trở đường đi của ta? Cầu thủ tiên nhìn hàm hàm liễu minh, trầm giọng nói, ừ, ngươi thế nhưng là tiểu tuyển sơn liễu minh. Liễu minh sững sờ, gật đầu nói, không tệ, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là tiểu tuyển sơn liễu minh là cũng, không biết ba vị sư huynh là người phương nào. Kim quang tiên một mặt tức giận nhìn xem liễu minh, hét lớn, liễu, ngươi lại nghe cho kỹ, bần đạo ba người chính là thiệt giáo thông thiên thánh nhân dưới trướng tùy thị thất tiên bên trong kim quang tiên, cầu thủ tiên cùng linh nha tiên. Liễu minh nhăn tỉnh sáng lên, xuống hỏa kỳ lân, hướng vừa chặt tay người hiếp mắt nói, nguyên lai like là kim quang tiên, cầu thủ tiên cùng linh nha tiên ba vị sư đệ à, bần đạo liễu minh, hạnh nộ, hạnh nộ sáu, a phi, ai là ngươi sư đệ? đồ, hôm nay ba người chúng ta liền muốn ngươi táng thân nơi đây. linh nha tiên trầm giọng nói, cái này cầu thủ tiên, kim quang tiên cùng linh nha tiên ba người ở đời sau ở trong một mực theo thông thiên giáo chủ chiến đấu, cũng không có đầu hàng, cuối cùng bất đắc dĩ bị bắt, cũng là cận kể cái chết không chịu đầu hàng, chỉ là về sau bị nguyên thủy thiên tôn làm pháp, bất đắc di thành tam đại sĩ toại kỵ, nhắc tới cũng là số khổ. có thể nói. Ba người này cũng coi như là xứng cứng, chung với tiệt giáo người, bởi vậy Liễu Minh đang nghe ba người danh hiệu thời điểm, mới xuống hỏa kỳ lân, cùng ba người thi lệ Vân An. Ai biết mặt nóng rắn nhân ra một cái mống lệnh, ba người tựa hồ cũng không cảm kích, không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, hơn nữa còn nói năng lô mãng. Liễu Minh bạo tính khí này, làm sao có thể nhịn được như vậy địa khí, không khỏi lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, ta với các ngươi tiệt giáo thông thông đạo nhân chính là hảo hữu chí giao, bởi vậy không muốn ác ba vị đạo hữu, chưa từng nghĩ ba vị đạo hữu vậy mà như thế hùng hổ dọa người." các ngươi thật coi bẩn đạo là dễ khi dễ như vậy không thành. A phi, chó má gì thông thông đạo nhân. Hừ, hạng người vô danh thôi. Liễu Minh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dính liễu quan hệ, giống như ngươi vô sỉ như vậy người, quả nhiên là đáng chết. Cầu thủ tiên tính khí nóng nảy, nghe xong liễu minh lời nói, lập tức nước bọt cuồn cuốn, phún, tức miệng mắng to. Đúng, chim gì thông thông đạo nhân. Liễu Minh, coi như ngươi hôm nay chuyển ra thiên vương láo tử tới, bẩn đạo hôm nay cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kim quang tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, liễu minh, ngươi thật đúng là có thể nói dối còn thông thông đạo nhân đâu, nói cho ngươi, bần đạo là thông thông đạo nhân cha hắn, ngươi nhường hắn tới tìm bần đạo. Linh nha tiên cũng tức miệng mắng to. Hừ, thực sự là ba cái thứ không biết chết sống. Liêu Minh nghe mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, đã các ngươi ba cái nữa ra, như vậy ta không để ý giúp các ngươi hơi thả lòng, ngươi tự tìm cái chết. Câu thủ tiên nổi giận, lúc này hét lớn một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một ngụm quỷ đầu đại đao, khí thôn như hổ, trắng khí sơn hà, một đao tượng như muốn cắt ra phiến thiên địa này, âm vang hướng Liễu Minh chém tới. Cùng lúc đó, Kim quang tiên cùng Linh nha tiên cũng động. Kim Quang tiên Tay vừa lộn, hiện ra một cây trường thương, trường thương lấp một cái, chính là vô số thương hoa, như sóng lớn cuộn cuộn, nhấc lên vô số bọt nước, trắng bóng một mảnh, từng đợt từng đợt hướng Liễu Minh xoan tới, khí thế cực kỳ kinh người. Linh Nha tiên hét lớn một tiếng, trực tiếp hai tay đem trong miệng mình hai cây thật dài Linh Nha lấy xuống, run tay ném đi, hai cây Linh Nha gào thét, dường như hai đầu da biển dao long, hướng Liễu Minh gào thét mà đi. Nhưng là cái này hai cây Linh Nha đã bị Linh Nha tiên tế luyện thành linh bảo, thần quang lấm liệt, uy lực vô tận, có thể phá núi rời hải. Ba người vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Hướng Liêu Minh đồng thời công tới. Liêu Minh lông mày cau chặt, vỗ chán một cái, bắt Hoang Tháp cùng Thượng Thanh Bảo Châu đồng thời xuất hiện tại. Bát Hoang Tháp hiện ra bát hoang cảnh tượng, vung xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ Liêu Minh quanh thân. Thượng Thanh Bảo Châu cũng là huyền quang vạn trượng, bảo vệ Liêu Minh quanh thân. Có hai thứ này thượng phẩm tiên tiên linh bảo hộ thể, Liêu Minh phòng ngự có thể xứng một cái mai rùa. Dầm dầm dầm sáu. Ba người đánh vào Liêu Minh hộ thể huyền quang phía trên, chỉ là đánh huyền quang tán loạn, gần sóng ba động mà thôi, Liêu Minh bản thân càng là lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Bát Hoang Tháp cùng Thượng Thanh Bảo Châu Ba tiên riêng phần mình thu hồi bảo vật, nhìn thấy Liễu Minh trên đầu hai món bảo vật này, lập tức lên tiếng kinh hô. Ngươi giỏi lắm Liễu Minh, xử cái gì yêu pháp, vậy mà đem hai thứ bảo vật này cũng từ Lão sư trong tay gạt được đi. Hôm nay chúng ta liền muốn thay Lão sư thu hồi hai thứ bảo vật này. Kim Quang Tiên trợn mắt nhìn Liễu Minh, Trường Thương trong tay lắc một cái, hét lớn một tiếng, lại một lần nữa hướng Liễu Minh đánh tới. Tiểu nhân vô sỉ, ngươi cũng xứng sử dụng chúng ta bích dù cung bảo vật. Cầu Thủ Tiên hét lớn một tiếng, cầm lên quỷ đầu đại đao, khí thế như cầu vồng, đại khai đại hợp, một đao hướng Liễu Minh chém tới. Linh nha tiên cuồng hống một tiếng, lại một lần nữa đem trong tay hai cây linh nha thế ra, hai cây linh nha gào thét, hướng Liễu Minh đánh tới. Hừ, thực sự là Minh ngoan bất linh. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt hàn mang chớp động, tay vừa lộn, hiện ra một ngụ đàn. Đàn này chính là cái tia thượng phẩm tiên thiên linh bảo chợt lôi cầm. Chợt lôi cầm lơ lửng, thần quang lấm liệt. Liễu Minh chân trái nằm ở hậu phương, đùi phải hướng về phía trước, chân phủ giường, hai tay bỗng nhiên tại lôi cẩm phía trên chợt kích thích. Âm vang sáu. Trong chốc lát, tiếng đàn bạo động, như kim qua thiết mã giống như cựu thiên trời trong phích lịch văng rội, nhưng thấy trên bầu trời trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn, hội tụ ở cùng một chỗ, tựa như muốn áp xuống tới tựa như, sấm sét văng rội, không đợi ba tiên vào tới, liền thấy trên bầu trời vô số lôi đình vạch phá bầu trời, dường như từng cái kinh khủng hỏa xà đồng dạng ầm vang bổ về phía ba tiên. Chật lôi cầm sáu, ba tiên sắc mặt đại biến, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh toàn thân run rẩy, tiêu đầu thổ khuôn mặt, trong miệng phả ra khói xanh. băng người linh bảo cũng bị cuồn cuộn lôi đình đánh rơi xuống đất. lão sư vậy mà đem lôi cầm cũng đưa cho ngươi, ngươi sáu. Kim Quang Tiên trong miệng phả ra khói xanh, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh trong tay chợt lôi cầm, hoảng sợ nói, Cầu thủ tiên cùng linh nha tiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi." Cái này trong ngáy mắt, Liễu Minh liền lấy ra ba kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Phải biết, tiên tiên linh bảo khó cầu, thượng phẩm tiên tiên linh bảo càng là khó cầu, toàn bộ Hồng Hoang phía trên cũng chỉ có 365 kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo mà thôi, Liễu Minh thoáng một cái lấy ra ba kiện tới, cái này gọi là người làm sao không kinh sợ. Hơn nữa cái này ba kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo đều là đích dù cung bà bối. Rõ ràng cũng là Thông Thiên giáo chủ đưa cho Liễu Minh. Ba người bây giờ rất hoài nghi Liễu Minh thân phận. Phải biết, ba người bọn họ chính là Thông Thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi ba, cho dù là bọn hắn cũng không có một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Liễu Minh lại có ba kiện. Đây quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Chỉ là không biết nếu như Liễu Minh lại đem thí thần thường, trọng thủy châu cùng 24 khỏa định hải thần châu lấy ra, ba người có thể hay không đạo tâm sụp đổ. Có thể nói, ba tiên không phải bại bởi Liễu Minh, mà là bại bởi bà bối. Một kiện bà bối, có đôi khi có thể thay đổi cả khuôn. Phong thần trong đại chiến không thiếu có đồ đệ cầm bả bối, đuổi theo sư phó đánh. Liêu Minh thu trận lôi cầm, lạnh lùng nhìn xem ba người, trong lòng bàn tay lôi phù bạo động, trọng trọng nắm chặt, liền thấy một đạo như thùng nước to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm vang bổ về phía ba người bên cạnh. Xoát xoát sáu, chỉ nghe một tiếng vang rội, ba người sau lưng một tòa núi lớn trực tiếp bị vang sập, nổ ra một cái phương viên vạn mẫu xa, sâu không thấy đáy vực sâu. Đây là sáu. Thượng Thanh Thần lôi, ba tiên chừng lớn hai mắt, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Thượng Thanh Thần Lôi chính là Tiệt Giáo bí pháp, này bí pháp không phải thân truyền đệ tử, tuyệt không truyền cho người ngoài. Toàn bộ Tiệt Giáo, hơn 84,000 đệ tử, cũng chỉ có đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô đương Thánh Mẫu cùng Quỷ Linh Thánh Mẫu cái này thông thiên giáo chủ dưới chướng tứ đại thân truyền đệ tử được này diệu pháp. Những người còn lại càng là không thể phương pháp này, chỉ nghe tên mà không thấy kỳ thần. Hôm nay, Ba Tiên càng là gặp Liễu Minh tiện tay phát huy ra, cái này gọi là Ba Tiên làm sao không kinh sợ. Liễu Minh mặt coi thường nhìn xem Ba Tiên, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Hôm nay nếu không phải xem ở Tiểu Thông Thông mặt mũi, ta nhất định gọi các ngươi hôi phiền diệt thân tử đạo vẫn. Ngay ôu, lại là Tiểu Thông Thông. Cái này Tiểu Thông Thông là ai vậy? Ba tiên thái nhiên một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh. Bây giờ bọn hắn mới biết được Liễu Minh là hạ thủ Lưu Tỉnh, bằng không vừa rồi bộ bọn hắn liền không phải trật lôi cầm lôi đỉnh, mà là thượng thanh lôi đỉnh. Cái này thượng thanh thần lôi nếu là bổ xuống, bọn hắn sợ là cần phải một cái mạng đi nửa cái không thể, không chết cũng phải tàn phế, ít nhất phải nằm trên giường mấy vạn năm. Đúng lúc này không gian dạo dược. Thông Thiên Giáo Chủ cười khoe nhu từ trong hư không vội vàng chạy đến, nhìn thấy trận vật ba tiên, không khỏi lông mày cau chặt, cả kinh nói, đây là sáu. Các ngươi đánh như thế nào dậy rồi? Tiểu Thông Thông, ngươi có thể cuối cùng trở về. Liễu Minh nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ, thân thiết kêu lên. Chương 79, Lão sư là Tiểu Thông Thông. Phốc 6. Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên cùng Linh Nha Tiên ba tiên nghe trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Trời ạ. Ma a. Thông Thiên Giáo Chủ chính là Liễu Minh trong miệng nói tới Thông Thông đạo nhân. Hơn nữa Liễu Minh đối với thông thiên giáo chủ xưng hô này cũng quá làm cho người đau răng chút. Tiểu Thông Thông, trong thiên hạ, dám gọi như vậy thông thiên giáo chủ người, sợ là Liễu Minh vẫn là thứ nhất. Ba tiên toàn thân một cái giật mình, đang muốn đứng dậy bái kiến thông thiên giáo chủ, đứng lúc này, trong đầu của bọn hắn vang lên thông thiên giáo chủ âm thanh. Ba người các ngươi không muốn bại lộ bần đạo thân phận, xưng hô bần đạo vì thông thông sư huynh liền có thể. Ba người nhếch nhếch miệng, vội vàng đứng dậy đạo, bái kiến thông thông sư huynh. Thông thiên giáo chủ hư đỡ dậy ba người, đạo, đứng lên đi. Ba người các ngươi như thế nào cùng Liễu Minh đạo hưu đánh nhau? Trong lòng ba người khổ bức, liếc nhau. Kim Quang Tiên chắp tay nói, hồi bẩm sư huynh, ba người chúng ta đang vì Đa Bảo đại sư huynh xuất khí xấu, vì Đa Bảo xuất khí. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi giỏi lắm tiểu thông thông, ngươi lại đem ta bán đi, ngươi không phải không cáo cho Đa Bảo đạo nhân? Đây là cái tình huống gì? Liễu Minh gương mặt im lặng, đi tới Thông Thiên giáo chủ bên lề, một cái kéo lấy Thông Thiên giáo chủ lỗ thay, cả giận nói, ngay ô, kéo Thông Thiên giáo chủ lỗ thay cái này cái này cái này sáu ba tiên nhìn trợn mắt hốc mồm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu minh cảm giác mình thế giới quan nổ sụp kéo thánh nhân lô thay này hắn mẹ nó nếu không phải tận mắt nhìn thấy sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng bị người ngay trước đồ đệ mình mặt kéo lấy lô thay cái này đích xác là kiện chuyện mất mặt thông thiên giáo chủ xấu hổ mặt mo đỏ lên một cái đánh dụn liễu minh tay cả giận nói liễu minh đạo hiếu chú ý một chút ảnh hưởng ảnh hưởng sáu liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng tại ba tiên trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong Một cái tay quyến rũ ở thông thiên giáo chủ trên bờ vai, một cái tay khác ngoắc ngoắc thông thiên giáo chủ cái cằm, cười hiếp mắt nói: "Tiểu Thông Thông, ngươi đây là cái gì thời điểm biến thành tụng, giống như là một cái đại cô nương tựa như, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, còn ảnh hưởng đâu, ngươi thiếu cho ta chàng, ngươi cái dạng gì, ta còn có thể không biết sao?" Ngài ồ, cái thằng này là tại điều chỉnh thông thiên giáo chủ, hơn nữa còn nói thông thiên giáo chủ giống một cái đại cô nương, nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Cái này nếu để cho người khác, thông thiên giáo chủ sợ là đã sớm một cái tát đi lên, trực tiếp đem đối phương đập chết. Nhưng Thông Thiên giáo chủ đối với cái này Liễu Minh, lại tựa hồ như có chút bất đắc dĩ, căn bản không có dấu hiệu động thủ. Ngài hô: "Có cơ tình, chẳng thể trách Thông Thiên giáo chủ sẽ cho Liễu Minh ba kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo." Ba tiên nhìn lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm, cảm giác mình nhân sinh quan nhanh chóng sụp đổ, trong đầu hoành minh, chống rỗng. Thông Thiên giáo chủ không còn gì để nói, lộng không mở Liễu Minh, đành phải tùy theo Liễu Minh quyến rũ lấy chính mình, mặt mơ đỏ lên đạo. Liễu Minh ngập hữu, bần đạo sáu. Bần đạo cũng không phải cố ý, chỉ nói là lỡ miệng mà thôi sáu. Liễu Minh lại ngoắc ngoắc Thông Thiên Giáo Chủ cái cảm, cười híp mắt nói, tốt tốt tốt, Tiểu Thông Thông, lần này ta liền tha ngươi, nếu là có lần sau, định không dễ tha. Nói, Liễu Minh lúc này mới thả ra Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ thở ra một ngụm trọng khí, mặt mò đỏ lên, nâng lên tay áo xoa xoa mồ hôi chán. Liễu Minh nhìn xem ba tiên dáng vẻ quẫn bách, trong lòng hầu nghi không thôi, đột nhiên chơi tâm nổi lên, cười híp mắt nói, Tiểu Thông Thông à, ta vừa rồi nói nhận biết Tiệt Giáo Thông Thông đạo hưu thời điểm, vị này Kim Quang Tiên đạo hưu nói là chim gì Thông Thông đạo nhân sáu. À, ngay ô có như thế hô Cha đi, ngươi đây thật là hết chuyện để nói. Ta hắn mẹ nó biết thông thông đạo nhân chính là thông thiên giáo chủ a. Hồ Cha hàng, Kim Quang Tiên dọa đến toàn thân một cái giật mình, cơ hồ quỳ xuống, một mặt khổ bức nhìn xem Liễu Minh, lại lườm thông thiên giáo chủ một mắt, liền thấy thông thiên giáo chủ mặt mo trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, không khỏi dọa đến toàn thân lại là một cái giật mình. Trời rất lạnh khí, trên trán hàn như suối tuôn ra, nhiệt khí bốc hơi, cả người sắp khóc đi ra. Một bên Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên cũng là sợ hết hồn, bởi vì bọn hắn mới tựa hồ sáu, cũng mắng thông thiên giáo chủ ngay ô, hoàng độc tử, câu thủ tiên cùng linh nha tiên một mặt xin tha nhìn xem liễu minh, nhất là linh nha tiên, bởi vì hắn mắng hơn nhất, hắn mới nói hắn là thông thông đạo nhân cha hắn, cho thông thiên giáo chủ làm cha. ngay ô, suy nghĩ một chút, linh nha tiên liền cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, không ngừng dùng mình, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. thông thiên giáo chủ bình tĩnh mặt mò nhìn xem kim quang tiên, đi đến kim quang tiên trước mặt, vỗ vỗ kim quang tiên bả vai, trầm lặng nói, được à, kim quang tiên sư đệ, học được bản sự à, cũng dám như vậy mắng bần đạo. tốt tốt tốt, người rất tốt xấu ngay ô, đây nên làm sao bây giờ? Kim Quang Tiên chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, bị oanh trong mềm, trong đầu trống rỗng, toàn thân một cái giật mình, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, khóc tăng đạo, lao sáu. Thông Thông sư, không biết là ngài, cái này cái này này sáu. Đây chính là một cái hiểu lầm, hiểu lầm a 6 Liễu Minh hét lớn, Tiểu Thông Thông, ngươi nhìn, người này không biết hối cải. Tại Thông Thông sư Minh phía trước tăng thêm một cái lão chữ, hắn nói ngươi lão đâu? Ngay ô, cái thằng này thực sẽ bàn lộn thị phi, lửa cháy đổ thêm dầu a. Ta hắn mẹ nó chính là phải gọi lao sư, đột nhiên nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ không đồng ý bại lộ thân phận của hắn, lúc này mới tạm thời đổi miệng, ngươi hắn mẹ nó bản lộng thị phi, còn ngại lao tử không đủ thảm sao? Kim Quang Tiên khóc không ra nước mắt, một mặt khổ bức nhìn xem Liễu Minh, tràn đầy cầu xin tha thứ chi ý. Nhìn thấy Kim Quang Tiên như thế khổ bức bộ dáng, một bên Linh Nha Tiên cùng Cầu Thủ Tiên cũng là dọa đến toàn thân run rẩy, cũng sắp khóc. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Kim Quang Tiên, lần nữa vô vô Kim Quang Tiên bả vai, ngữ khí không mặn không nhạt đạo: "Kim Quang Tiên sư đệ à, ngươi nói người, không, có việc gì nhàn rỗi hốt hoảng?" chạy đến tới mắng bẩn đạo a tốt ngươi rất tốt học được bản sự a tới tới tới có muốn hay không chúng ta hai cái luận bàn một chút làm qua một hồi nhường ngươi xem một chút bẩn đạo có phải hay không điều thông thông ngay ô cùng thông thiên giáo chủ đánh sợ là đầu góc rút A, thông thiên giáo chủ sợ là một cái tắt liền có thể trụ chết hắn chính là mượn kim quang tiên một cái hùng tâm báo tử đảm kim quang tiên cũng không dám cùng thông thiên giáo chủ động thủ a kim quang tiên dọa đến toàn thân một cái giận mình dập đầu như da tỏi khóc tăng đạo thông thông sư minh bẩn đạo sai sai bẩn đạo thật không biết là người xấu thật lâu, thông thiên giáo chủ hư đỡ dậy kim quang tiên, chỉ chỉ kim quang tiên đại náo cửa, cả giận nói, về sau làm việc phải dùng đầu óc, biết không? đừng đừng người nói cái gì, người cũng tin. vâng vâng vâng, thông thông sư huynh nói là, kim quang tiên vội vàng đáp ứng nói, liêu minh ánh mắt nhìn về phía cầu thủ tiên cùng linh nha tiên, hai người toàn thân một cái giận mình, cơ hồ sợ kệ ra quần, một mặt xin tha dáng vẻ, bất quá liêu minh tựa hồ cũng không định buông tha hai người chuẩn bị, ba người bọn họ đi lên liền đối với liêu minh động thủ, liêu minh trong lòng còn ủ lấy một bụng tức giận không có trâu vung đâu. Cuối cùng Liễu Minh ánh mắt dừng lại tại cầu thủ tiên, cười híp mắt nói: Tiểu thông thông a, vị này cầu thủ tiên nói ngươi cái gì tới? à, đúng, hắn nói ngươi là chó má gì thông thông đạo nhân. Tiểu thông thông a, ngươi lúc nào thành cầu thí đây là? Ngay ô, cái thằng này thật là biết lửa cháy đổ thêm dầu, thêm mắm thêm muối. hoàn độc tử, cầu thủ tiên dọa đến toàn thân một cái giật mình, không đợi thông thiên giáo chủ nói chuyện, liền phụt phụt một tiếng quỳ dạp xuống đất, dập đầu như giá tỏi, cầu xin tha thứ, sư minh a, bần đạo sáu, bần đạo thật không biết là ngài a, sư minh tha mạng a sáu. Thông Thiên giáo chủ đi đến cầu thủ tiên trước mặt, cười híp mắt nói, "Cầu thủ tiên sư đệ à, ngươi cũng rất tốt, không tệ, không tệ sáu." Cầu thủ tiên khóc không ra nước mắt, trong đầu một mảnh anh minh, cơ hồ sợ tè ra quần. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Linh Nha tiên, cười híp mắt nói, "Linh Nha tiên sư đệ, ngươi lại nói bẩn đạo cái gì?" Ngày ô." "Hoàn độc tử." Linh Nha tiên náo bên trong anh minh, cũng sắc khóc, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không thể nói ta là Thông Thông đạo nhân cha hắn a. Hỏa Thiêu tới giờ chuyện này, Liễu Minh em hiểu nhất. Đúng lúc này, Liễu Minh đi tới Linh Nha Tiên bên cạnh, nụ cười trên mặt rào rạt, cười híp mắt nói: "Tiểu Thông Thông à, vị này Linh Nha Tiên liền càng trâu rồi, hắn nói chính là ngươi cha sáu. Ngại hô: "Hoàn độc tử." Triệt để hoàn độc tử. Linh Nha Tiên đều nhanh buồn đến chết, hắn cảm giác mình đời này làm lớn nhất chuyện ngu xuẩn chính là cùng Liễu Minh là địch. Liễu Minh cái miệng này, liền có thể giết người, mà lại là giết người không thấy máu a. Cho thánh nhân làm lão cha, Thông Thiên giáo chủ có thể tha hắn, liền có quỷ. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ nghe xong, lập tức mặt mơ âm trầm tới cực điểm, phất ống tay áo một cái. Một cú bài sơn đảo hải đại lực tuôn ra, trực tiếp đem Linh Nha Tiên Phiến liền lăn mang lận, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm, va sụp bao nhiêu tòa núi lớn. Máng mắng một cái Thông Thiên giáo chủ còn chưa tính. Nhưng cái này cho Thông Thiên giáo chủ làm cha, Thông Thiên giáo chủ mặc dù biết rõ Linh Nha Tiên không phải cố ý, nhưng hỏa khí này vừa lên tới, chỗ nào có thể khống chế được nổi. Một bên Kim Quang Tiên cùng cầu thủ tiên nhìn âm thầm nhếch miệng không thôi, cơ hồ sợ tè ra quần. Sau một lúc lâu, Thông Thiên giáo chủ tựa hồ cũng cảm thấy tự mình ra tay có chút nặng, "Đạo, hai người các ngươi, đi đem Linh Nha Tiên mang về." xem hắn chết chưa là hai người vội vàng lách mình hướng linh nha tiên ngã ra ngoài phương hướng bay đi sau một lúc lâu hai người đem linh nha tiên kéo trở về lúc này linh nha tiên từng ngụm từng ngụm nôn ra máu cả người khí tức vẻ vãi suy sụp một bộ hư thoát dáng vẻ sư huynh vân đạo sáu vân đạo thật không phải là cố ý còn xin sư huynh tha mạng tha mạng a 6 linh nha tiên dễ dãi đứng dậy vội nói liễu minh cũng không có nghĩ đến thông tiên giáo chủ sau đó nặng như vậy tay trong lòng có chút ấy nấy biết biết miệng đạo tiểu thông thông ngươi cái tình huống gì a cũng là đồng môn sư huynh đệ, ngươi đến mức xuống tay nặng như vậy sao? không phải liền là nói ngươi vài câu đi, đến nỗi đi sáu. phải, cái này lại tới một cái mã hậu pháo, mới vừa rồi còn không phải ngươi ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. thông thiên giáo chủ nghe không còn gì để nói, tay vừa lộn, hiện ra một khỏa đan dược, đưa cho linh nha tiên đạo an viên đan dược kia, qua ít ngày thì không có sao. linh nha tiên đại hỉ tiếp nhận đan dược, cảm động đến rơi nước mắt đạo đa tạ sư huynh, nói ngửa đầu đem đan dược căn vào. quả nhiên chính như thông thiên giáo chủ lời nói. Linh Nha Tiên Thương Thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, sau một lúc lâu liền có thể đứng lên. Một bên Liễu Minh nhíu môi nói, "Linh Nha Tiên, ngươi đây là đầu góc có bệnh a? Hắn đánh ngươi, ngươi còn tạ hắn?" Linh Nha Tiên không còn gì để nói, không biết nên như thế nào cùng Liễu Minh giải giải. Liễu Minh nhìn xem ba người, cười nói, "Tốt, đừng một bộ mặt như ăn nước đắng, giống như là tiếp dẫn đạo nhân tựa như, tới tới tới, chúng ta tới uống rượu, ta đi làm điểm thịt rừng, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi." Nói, Liễu Minh chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Tại ba Tiên trợn mắt, hốc mồm ánh mắt bên trong. Liêu Minh đại thủ trọng trọng nắm chặt, lôi đình bảo động, lấy thượng thanh thần lôi đặt xuống mấy con chim, tiếp đó lại xách lấy điều chạy trở về. Ngay ôi, cái thằng này vậy mà dùng thượng thanh thần lôi ném chim ăn. Ba Tiên nhìn lại là một hồi lộn xộn, im lặng đến cực điểm. Liêu Minh thủ pháp lưu loát, trực tiếp đem mấy con chim đều rút gân lột ra, gác ở trên kệ hỏa nướng, chỉ chốc lát sau, một cỗ mùi thơm liền tràn ngập ra. Rõ ràng, Liêu Minh không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Rõ ràng cái thằng này cũng không phải lần thứ nhất dùng thượng thanh thần lôi ném chim ăn. Ba tiên chột dạ nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, liền thấy Thông Thiên Giáo Chủ mặt mò hung hăng du lên, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Ba tiên hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều đang suy đoán Liễu Minh thân phận. Cái này Liễu Minh rốt cuộc là ai? Thông Thiên Giáo Chủ vì cái gì như vậy Thiên vị Liễu Minh? Hơn nữa cùng Liễu Minh lấy đạo hữu xứng. Chẳng lẽ cái này Liễu Minh là một cái dạo chơi nhân gian lão quái vật? Ba tiên trong lòng ẩn ẩn cảm giác, bọn hắn là bị đa bảo đạo nhân gài bẫy. Giây lát, mấy cái đại điệu liền bị nôn chín. Mấy người vây tại một chỗ, Liễu Minh tay vừa lộn, lại lấy ra vải hữu rượu ngon đặt tại trên mặt đất, ha ha cười nói, tới tới tới, chúng ta ăn chung, cùng uống, không đánh nhau thì không quen biết đi, tới tới tới sáu, nói, liễu minh nhìn về phía hỏa kỳ lân cùng khuyên ưu, chào hỏi, hai người các ngươi thất thần làm cái gì, tới tới tới, ăn chung, cùng uống a, lúc này mới náo nhiệt đi, ba tiên nghe ra mặt kịch liệt run rẩy, khuyên ưu ngược lại là thôi, dù sao cũng là thánh nhân toại kỵ, có cùng bọn hắn cùng bàn uống rượu tư cách, thế nhưng hỏa kỳ lân có tư cách gì, một đầu toại kỵ mà thôi, kim quang tiên nhịn không được nói, liễu minh đạo hữu, có hơi quá à. Nó bất quá là một đầu tọa kỵ, có tư cách gì cùng chúng ta cùng bàn a?" Hoa Kỳ lấn bước chân cứng đờ, da mặt không ngừng run dậy. Liêu Minh nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, dần dần chuyển âm, lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem vài hũ rượu ngon thu vào, lại đem nướng chín thịt chim vỗ một cái, trầm giọng nói: "Hừ, các ngươi coi như là một đồ vật gì, cũng dám nói như vậy lân chiến. Không tệ, Lân Chiến là tọa kỵ của ta không giả, nhưng hắn cũng là huynh đệ của ta, trong lòng ta, ta từ xưa tới nay chưa từng có ai coi hắn là thành tọa kỵ." Nói, Liêu Minh tay vừa lột, hiện ra Lân Chiến mệnh hồn, không nói lời gì, trực tiếp đánh vào lân chiến thể nội, trầm giọng nói, hắn bây giờ đã không phải là vật để cưới. Lân chiến không nghĩ tới liễu minh sẽ vì chính mình ra mặt, càng không có nghĩ tới liễu minh sẽ vì hắn đắc tội tiệt giáo ba tiên. Phải biết, cái này ba tiên tại tiệt giáo bên trong địa vị cũng không thấp, chính là thông thiên thánh nhân dưới trướng tùy thị thất tiên chi ba. Đắc tội bọn hắn, chẳng phải là đắc tội thông thiên thánh nhân. Lân chiến cảm động hai mắt lệ nóng doanh trọng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh, chịu khấp nói, lao ra sáu. chương tám la hậu thổ bảo ta đến vu tộc cầu hôn. Liễu minh nhìn xem lân chiến, cười nói. Lân Chiến, từ hôm nay trở đi, ngươi khôi phục tự do, ngươi đã không còn là tọa kỵ của ta, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là Lão gia. Lân Chiến hai mắt lệ nóng danh trọng, một mặt kích động nhìn Liễu Minh, Triệu Địa Hưu Thanh Đạo, Lão gia, chỉ cần ngươi không chê ta, ta vĩnh viễn là của ngươi tọa kỵ. Nói, nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu đối với Liễu Minh hành lễ. Liễu Minh gừ đỡ dậy Lân Chiến, Đạo, hảo huynh đệ. Một bên ba tiên nhìn ra mặt không chỗ ở run rẩy, rõ ràng bọn hắn không nghĩ tới Liễu Minh đối với một cái tọa kỵ lại lót như vậy. Lân Chiến lên thân, Liễu Minh đem rượu cùng thịt giao cho Lân Chiến quay đầu nhìn về phía Ba Tiên, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, hai người các ngươi cũng không có cái gì لے gớm, hôm nay các ngươi khinh thường với Lân Chiến làm thu cưỡi, ngày nào đó các ngươi cũng chắc chắn gặp báo ứng, cho người khác làm tọa kỵ." Ba Tiên méts mép miệng, tạm thời cho là Liễu Minh nói nhảm. Mà một bên Thông Thiên giáo chủ lại nghe được toàn thân chấn động, cho mày. Bởi vì hắn biết, Liễu Minh tựa hồ có thể nhìn thấu thiên đạo đại thế, biết được một chút liền bọn hắn mấy cái này thánh nhân cũng không biết sự tình. Liễu Minh như vậy nghĩa chính luôn từ nói Ba Tiên ngày sau là người khác tọa kỵ, vậy cái này thật có có thể là sự thật? Là ba tiên mệnh trung chú định sự tình. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ba người các người, còn không nhanh muốn Liễu Minh đạo hưu xin lỗi. Ba tiên nhếch nhếch miệng, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh sư huynh, chúng ta không phải cố ý, còn xin Liễu Minh sư huynh thứ lỗi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, "Đạo, hừ, các ngươi làm tổn thương ta huynh đệ, chính là làm tổn thương ta, ta nếu không có ngươi nhóm dạng này sư huynh đệ, các ngươi cũng đi." Ba tiên mặc dù tức giận không thôi, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra, hơn nữa dù sao bọn hắn đối lý, cũng không trách được Liễu Minh. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía ba tiên, Trâm Dọc nói, hừ, từ hôm nay trở đi, chạy trở về Kim Ngao đảo diện bích hối lỗi, không có bần đạo mệnh lệnh, không thể xuống núi. Là ba tiên khổ bức không thôi, đành phải quay người hướng về Kim Ngao đảo bày đi. Chờ ba tiên sau khi đi, thông tiên giáo chủ nhất biết miệng, đạo Liêu Minh đạo hữu, không nên tức giận, cùng bọn hắn không đáng. Liêu Minh lúc này mới mặt mỏi chuyển tình trời trong xanh, Trâm Dọc nói, bị cái này ba cái vương bắt độc tử nháo trò, cũng không tâm tình uống rượu, chúng ta vẫn là gấp rút lên đường à? Nói, Liêu Minh cưỡi hỏa kỳ lân, tiếp tục gấp rút lên đường. Thông tiên giáo chủ sau đó cười trâu đổi kịp Liễu Minh, ba tiên trở về Kim Lao Đảo, đa bảo đạo nhân liền tiến lên đón, vừa nói ba vị đạo hữu như thế nào, có thể chạm giết hắn Liễu Minh. Kim Quang Tiên cười khổ nói, đại sư huynh, đừng nói nữa, chúng ta xuống núi vừa vặn gặp lão sư cùng cái kia Liễu Minh cùng một chỗ, ba người chúng ta bị lão sư hung hăng giáo huấn một trận, đem chúng ta ba người chạy về Kim Lao Đảo, để chúng ta tại trong đảo diện bích hối lỗi, không thể ra đảo à? Câu thủ tiên khổ bước đạo, đúng vậy à, cái này ba huynh đệ chúng ta xem như đụng vào lão sư trên hậu súng treo đến lão sư đặc biệt sinh khí, nhất là khổ cực vẫn là linh nha tiên sư đệ bị lão sư một tay áo phiến, cơ hội tại chỗ vẫn lạc, thân tử đạo vẫn a. Linh nha tiên tức giận nói, cũng không biết cái kia liễu minh cho lão sư rót cái gì thuốc về, lão sư vậy mà đối với hắn nói gì nghe nấy, cái này sáu. Đa bảo đạo nhân nghe ra mặt kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, cười khổ nói, là bần đạo hại ba vị sư đệ bị phạt, là bần đạo chi tội a. Ba tiên vội nói, sư huynh khách khí. Đa bảo đạo nhân cười khổ nói, ba vị sư đệ lại đi diễm bích, vi huynh tự có tính toán. Là đại sư huynh nếu như thế, vậy chúng ta liền hồi cung diện bích đi. ba tiên hướng đa bảo đạo nhân thi lễ, tiếp đó vội vã hướng hậu sơn diện bích đi. ba tiên sau khi đi, đa bảo đến lòng người kinh sợ run rẩy, ám nói, bần đạo gần đây vẫn là quy củ chút tốt, miễn sinh sự đoan xấu. nói, đa bảo đạo nhân liền đi xử lý bích dù cung giáo vụ đi. mà đổi thành một bên, liễu minh cùng thông thiên giáo chủ một đường gấp rút lên đường, rốt cuộc đã tới vu tộc tổ địa. nơi đây chính là vu tộc một cái bộ lạc. liễu minh cùng thông thiên giáo chủ vừa tới gần, liền gặp một cái khôi ngô đến cực điểm đại hán đi tới chỉ vào Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ, lớn tiếng nói: "Các ngươi là người phương nào? Đây là vu tộc tổ địa, không thể xông loạn, bằng không ta liền đem các ngươi đầu chặt đi xuống." Ngài ồ. Cái này vu tộc quả nhiên trong đầu trang cũng là khối cơ bắp, cái này vừa thấy mặt liền muốn đánh muốn giết. Liễu Minh nít nít miệng, hướng đại hán kia chắp tay nói: "Vị đạo hữu này, ta chính là tiểu Tuyển Sơn tu sĩ Liễu Minh, vị này là Tiệt giáo Thông Thông đạo nhân, chúng ta đến đây gặp 11 vị tổ vu, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." Hầu thổ không còn u, bởi vậy tổ vu cũng chỉ có 10 một cái. Đại hán run lên đại phủ trong tay, mang theo vẻ giận dữ, hét lớn, cái gì đạo hữu, ta gọi hình thiên, các ngươi là nghe không hiểu ta nói lời sao? muốn ăn ta một bữa không thành, thức thời cũng nhanh chút cho ta đây xéo đi, bằng không đừng trách ta bữa phía dưới không lưu tình. ngay ô, cùng cái thằng này căn bản là không có cách cơ nào trò chuyện. liêu minh mặt mò kéo một phát, trầm giọng nói, hình thiên, ngươi có phải hay không đầu hốc có pha à? muốn ăn đòn ngươi liền nói, vừa vặn bản tọa tâm tình khó chịu, muốn sống động hoạt động gân cốt. hình thiên nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, các ngươi tự tìm cái chết, nói. Hình Thiên vung vũ can thích thần phù, một đũa hướng Liêu Minh bổ tới. Hình Thiên trong tay cái này can thích thần phù cũng không là bình thường thần phù, chính là bản cổ đại thần khai thiên thần phù đũa linh biến thành, cùng thí thần thương đồng dạng, mặc dù không có phẩm giai, nhưng lại sức sát thương cực mạnh, không thua cực phẩm tiên tiên linh bảo. Kinh khủng phủ quang, tại vô thượng lực lượng gia trì, trực tiếp phá vỡ hư không, phủ quang lạnh thấu xương, giống như là một đầu gầm thét hùng sư đồng dạng, hướng Liêu Minh đánh tới. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra trọng thủy châu. Chỉ nghe hoa lạt một tiếng vang lớn, châu hóa thành một đầu mên ngông cuồn cổ đại giống như là một đầu cự long đồng dạng gào thét nên tiếp hình thiên can thích thần phụ can thích thần phụ trực tiếp bị trọng thủy biến thành sông lớn dội rửa bay ngược mà ra không biết ngã hướng về phía nơi nào sông lớn hạo đẳng thế đi không chỉ trực tiếp đem hình thiên đụng liền lăn mang lật ngã về phía sau âm vang va sụp sau lưng từng tòa đại sơn liễu minh từng bước đi ra hai tay hơi dùng sức quanh thân bắp thịt cuộn cuộn trực tiếp ôm lấy sông lớn âm vang hướng hình thiên ngã đi phương hướng ra đáng thương hình thiên vừa đứng dậy liền lại bị đập âm vang đụng vào trong núi lại ngã xuống đương nhiên Đây cũng là bởi vì Hình Thiên xuất thế không lâu, huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh duyên cớ. Nếu không phải như thế, Liễu Minh cũng không khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Liên thấy Liễu Minh trực tiếp nhảy đến Hình Thiên trên thân, song quyền phía trên Linh Quang chấp động, dường như trận bão động dạng điên cuồng chút xuống. Tuy Vu Tộc đục thân cứng hãn, nhưng cũng không chịu nổi Liễu Minh như vậy đánh a. Phải biết, Liễu Minh căn cơ vững chắc, tu vi thâm hậu, một quyền này xuống, đâu chỉ vạn quân chi lực, sợ là một quyền xuống, một phương tiểu thế giới đều có thể vang bạo. Gào gào gào sáu, một màn quen thuộc lần nữa diễn ra. Liễu Minh hành hung cụ Lưu Tôn chẳng diện, lần nữa lộ ra, bất quá cái này hành hung đối tượng thành hình thiên mà thôi. Đáng thương hình thiên bị đánh ngao ngao quái khiếu không biết, âm thanh thê lương, dường như như một heo. Một bên, Thông Thiên giáo chủ nhìn âm thầm nét miệng, thầm nói, thái bạo lực, thái bạo lực 6. Liễu Minh hành hung một hồi, chẳng đem hình thiên đánh mặt mò xương thành đầu heo, nếu là hắn có lão mẫu, sợ là liền hắn lão mẫu cũng không nhận ra, Liễu Minh lúc này mới dừng lại. Hắn mẹ nó, lão hổ không phát uy, ngươi làm bản tọa là con mèo bệnh a. Liễu Minh đứng dậy, đạp hình thiên một mắt, Hình thiên một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, ám ảnh trong lòng diện tích dần dần mở rộng, ám nói, cái thằng này như thế nào bạo lực như vậy, so với chúng ta Vu tộc cũng bạo lực, đơn giản chính là một cái bạo lực điên cuồng A sáu. Thông Thiên giáo chủ đi tới, nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi có phải hay không ra tay có chút nặng à? Liễu Minh hoạt động phía dưới gân cốt, toàn thân sảng khoái, không thích lúc trước cũng tan thành mấy khói, ha ha cười nói, Tiểu Thông Thông, ngươi có chỗ không biết, Vu tộc mấy cái này lăng đầu thành, liền phải đem bọn hắn đánh ngã, bọn hắn mới phục ngươi, nếu không thì ngươi muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý nói không thông. Thông Thiên giáo chủ sững sở, lập tức tràn đầy này cảm giác nhẹ gật đầu. Vu tộc tại Hồng Hoang thế giới hoành hành bá đạo đã quen, gặp ai không sảng khoái, chính là nắm đấm đối mặt, trong đó liền có rất nhiều tiệt giáo bên trong người bản thân chịu kỳ hại. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi cái gì thánh nhân môn nhân, cái gì tiệt giáo môn nhân, trước tiên đánh lại nói. Thông Thiên giáo chủ cũng là bất đắc dĩ, đã sớm muốn ra tay dạy dỗ một chút Vu tộc, chỉ là một mực không tìm được cơ hội mà thôi, bởi vậy mới cùng Liễu Minh tràn đầy đồng cảm. Ngươi nào dám tại ta Vu tộc dương oai? Đúng lúc này, một tia chớp hét lớn tiếng vang lên. Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo Chủ quay đầu nhìn lại, liền thấy một vệ sáng lấy cực nhanh tốc độ phong tới, khí tức cuồng bạo, dường như một đầu tuyệt thế bung thú đồng dạng. Tổ vu, cũng chỉ có tổ vu mới có như vậy khí tức cuồng bạo. Thông Thiên Giáo Chủ lạnh rên một tiếng, đại thủ dối ra, bên mông pháp lực tuôn ra, tạo thành một cái to lớn vô cùng đại thủ, một trường phủ xuống. Vô hình chỉ nghe một tiếng vang lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên trăm vạn mẫu lớn nhỏ cực lớn thủ ấn hố sâu. Mới cái kia còn cuồng bạo vô cùng tổ vu, bị đập vào hố sâu ở trong, trồng gió, toàn thân không ngừng run rẩy trong miệng phát ra thanh âm TT bi thảm đến cực điểm đúng lúc này lại có mười đạo lưu quang phong tới lưu quang thu lại nhưng là mười tôn đồng dạng khí tức cuồng bạo vô cùng thần ma chính là mặt khác mười cái tổ vu bên trong một cái tổ vu đem trong hố sâu tổ vu vớt lên hoàng sợ nói trúc dung ngươi không sao chứ không có việc gì không có việc gì xấu. tổ vu trúc dung hoa hoa thổ huyết ngẩng đầu một mặt hoàng sợ nhìn xem thông tiên giáo chủ một cái tát liền có thể đem hắn đập ngã người không nhiều chỉ có thánh nhân như vậy người trước mắt này là sáu thánh nhân lại là Lục Thánh ở trong cái nào thánh nhân. 12 tổ vu bên trong, cũng chỉ có Hậu Tổ đi Tử Tiêu cung nghe đạo, còn lại 11 vị tổ vu cũng không có đi Tử Tiêu cung nghe đạo, bởi vậy bọn hắn cũng không nhận ra Thông Thiên giáo chủ. Đế Giang liếc mắt nhìn bị đánh nửa tàn chúc dung, cũng là sợ hết hồn, ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, hoảng sợ nói: "Ngươi là Thông Sáu?" Đế Giang xem như 12 tổ vu lão đại, kiến thức rộng rãi, không hề giống cái khác tổ vu đồng dạng đầy trong đầu cũng là khối cơ bắp, gặp Thông Thiên giáo chủ lăng lệ giống như một thanh da khỏi vỏ kiếm, suy đoán được Thông Thiên giáo chủ thân phận. Lục Thánh ở trong nữ hoa là nữ tử phương tây nhị thánh là người phương tây ăn mặc như vậy thông thiên giáo chủ cũng chỉ có thể là tam thanh bên trong một cái đến nỗi là ai trong truyền thuyết thông thiên giáo chủ tu kiếm thông qua thông thiên giáo chủ khí thế đế giang suy đoán được một hai thông thông đạo nhân thông thiên giáo chủ vì không bại lộ thân phận cướp miệng đạo đồng thời truyền âm nói mời một vị đạo hữu, bẩn đạo chính là thông thiên giáo chủ chớ có bại lộ bẩn đạo thân phận mười một vị tổ vu hãi nhiên một mặt kinh hãi nhìn xem thông thiên giáo chủ trong lòng lo sợ bất an thông thiên giáo chủ làm sao tới vu tộc chẳng lẽ thông thiên giáo chủ đến tìm vu tộc phiền toái tới rồi nếu là trước kia vu tộc căn bản vốn không đem thánh nhân để vào mắt trong mắt bọn hắn không tuân theo thiên địa bất kính hoàng quân chỉ tôn bản cổ cho dù là thấy thánh nhân bọn hắn cũng dám động thủ nhưng mà kể từ năm đó lần thứ nhất vu yêu sau đại chiến vu tộc thu liếm rất nhiều nguyên nhân là đương thời vu tộc bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận nương kết ra bản cổ chân thân đem yêu tộc đánh cho tàn phế đúng lúc này đạo tổ buông xuống muốn ngăn cản vu yêu đại chiến vu tộc mấy cái này lăng đầu thanh bất kể ngươi cái gì thánh nhân không thánh nhân Lúc này đối với đạo tổ xuất thủ, có thể kết quả là, cương hành như bản cổ chân thân, càng là bị đạo tổ một ngón tay liền điểm ầm vang phát toái, 12 tổ vu tất cả đều thụ thương, yêu yêu chủ thiên, vu quản địa. Vu tộc mới đúng thánh nhân kiêng dè không thôi. Đế Giang nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, vẫn nói, không biết Thông Thông thánh nhân tới ta vu tộc không biết có chuyện gì. Thế nhưng là báo thủ. Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu, đạo, bần đạo ngày gần đây, cũng không phải tìm vu tộc phiền phức, mà là theo bần đạo vị đạo hữu này, tới vu tộc. Ách, vị đạo hữu này Đế Giang nhìn về phía Liễu Minh, gặp Liễu Minh chỉ có chỉ là Thái Ưt Kim Tiên Tu Vi, không khỏi mặt mo kịch liệt run rẩy, thầm kinh hãi không thôi. Không chỉ có Đế Giang kinh hãi, còn lại thập đại tổ vua cũng là hai hùng khiếp vĩ ảo, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, này hắn mẹ nó gì tình huống? Thông Thiên Thánh Nhân vì cái gì sưng hô một cái nho nhỏ Thái Ưt Kim Tiên vì đạo hưu? Nếu là Thông Thiên Thánh Nhân sưng hô một cái Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, hoặc chuẩn Thánh cảnh giới vì đạo hưu, bọn hắn còn cảm thấy không kỳ quái, nhưng Đường Đường Thánh Nhân lại sưng hô một cái nho nhỏ Thái Ưt Kim Tiên vì đạo hiu, này liền quá kỳ dị thật lâu, đế giang mới kích linh linh lấy lại tinh thần, hướng liễu minh chắp tay nói, không biết vị đạo hữu này sưng hôn như thế nào. đạo hữu tới ta vu tộc, lại có gì chuyện quan trọng? liễu minh nét miệng cười nói, ta gọi liễu minh, ta tới vu tộc là cầu hôn. cầu hôn, mọi người tổ vu nét miệng không thôi. bất quá cũng không có quá mức chân kinh, dù sao bây giờ vu tộc cũng cùng chủng tộc khác có thông hôn, thường thấy nhất là vu tộc cùng nhân tộc thông hôn. chỉ cần không phải gây chuyện liền thành. đế giang thở ra một ngụm cho khí, nhìn xem liễu minh, cười híp mắt nói, không biết liễu minh đạo hữu phải hướng người nào cầu hôn. Liêu Minh nhếch môi, cười nói: "Ngươi là đế giang a, ta là tới hướng Hậu thổ đạo hưu cầu hôn." Phốc. Mọi người tổ Vu nghe lại là một hồi hỗn độn, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liêu Minh. "Này hắn mẹ nó cái tình huống gì? Ngươi một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, vậy mà hướng Hậu thổ cầu hôn?" Phải biết, Hậu thổ phía trước thế nhưng là tổ Vu, chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, bây giờ Hậu thổ càng là khó lường, đã chứng đạo thành thánh. Ngươi hướng Hậu thổ cầu hôn, đây quả thực là chuyện tiểu lâm. Cái gọi là môn đăng hộ đối mới tốt. Ngươi cái này một cái thái ớt kim tiền, cùng một cái thánh nhân cầu hôn. Đây cũng quá kéo con nghe sáu. Chương 81, ta chỉ điểm hở Vũ thổ thành thánh còn cự tuyệt nàng kết làm đạo nữ. Mười một vị tổ phụ cùng nhau run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Đế Giang nuốt nước miếng một cái, mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là tới làm cái gì?" Bởi vì thông thiên giáo chủ đều hô Liễu manh vì đạo hữu, bởi vậy Đế Giang cảm thấy mình cũng miễn cưỡng liền xưng hô Liễu Minh vì đạo hữu a, mặc dù Đế Giang cảm thấy Liễu Minh cái này nhỏ nhỏ thái ớt kim tiên có chút không xứng với chính mình một tiếng này đạo hữu xưng hô. Liễu Minh gương mặt im lặng, đạo, ta nói, ta là tới hướng hậu thổ cầu hôn. Mươi một vị tổ vu cái này nghe rõ ràng, nhìn nhau, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bị thông tiên giáo chủ đánh hụt máu tổ vu trúc dung đầu tiên là sưng sờ, lập tức cười lên ha ha, đạo, chết cười ta, chết cười ta, ngươi nói ngươi một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, vậy mà hướng nhà chúng ta hậu thổ bội tử đến cầu thân, ngươi sáu, ngươi đây là muốn đùa chết ta sao? Ha ha ha sáu, chính là, vị tiểu đạo hữu này, ngươi tuy là thông thông đạo hữu đạo hữu, nhưng ngươi trùng quy quá yếu điểm cái này hướng nhà chúng ta hậu thổ muội tử cầu hôn, đây cũng quá nói dối điểm. đúng vậy à, tiểu đạo hữu, ngươi có biết nhà chúng ta hậu thổ muội tử bây giờ đã chứng đạo huynh nguyên, là thánh nhân, là cao cao tại thượng thánh nhân, quản lý địa phủ, ngươi đây là đang trêu chọc ta sao? hướng nhà chúng ta hậu thổ muội tử cầu hôn, đây thật là ta nghe được chuyện tiếu lâm tức nhất. cười nhất, ha ha ha sáu. tiểu đạo hữu, ngươi thật đúng là biết nói đùa, bất quá cái này nói đùa cũng không tốt mở, nếu như ngươi không phải thông thông đạo hữu đạo hữu, chúng ta sớm đã đem ngươi đánh ngã, ha ha ha sáu. trúc dung tổ vu giống như là một cây diêm quẹt lập tức đem còn lại thập đại tổ vu đều đốt lên, mọi người tổ vu cười thành hỗn loạn, thậm chí có tổ vu đều phình bụng cười to. Thông Thiên giáo chủ nhìn khẽ lắc đầu, có chút thương hại nhìn xem 11 vị tổ vu. Nếu là Thông Thiên giáo chủ không cùng Liễu Minh tham giao, cũng cho rằng đây là một kiện hoang đường buồn cười sự tình, nhưng một đường đi tới, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Liễu Minh đều nói không có không chúng, khiến cho Thông Thiên giáo chủ đã chân chính đem Liễu Minh trở thành đạo hữu. Tại Thông Thiên giáo chủ bây giờ xem ra, Liễu Minh phối hộ thủ, dư sải. Liễu Minh đối với 11 tổ vu thái độ, không thèm để ý chút nào bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến. Mấy cái này đầy trong đầu cũng là khối cơ bắp tổ vu nhóm, không cho bọn hắn hiện ra điểm đột thật, đem bọn hắn chấn nhiếp, bọn hắn là vĩnh viễn sẽ không tin phục ngươi. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem 11 vị tổ vu, "Đạo, 11 vị đạo hữu, chúng ta vẫn là đi bản cổ thần điện nói đi." Đế Giang nết nết miệng, "Chừng còn lại 10 vị tổ vu một mắt, chê cười nói, cái kia 6, cái kia Liêu Minh đạo hữu, đi thôi, chúng ta đi bản cổ thần điện đàm luận." Liêu Minh gật đầu, cùng 11 vị tổ vu hướng về bản cổ thần điện mà đi. Đợi cho bản cổ thần điện ở trong, diễn phần mình vào chỗ Liêu Minh Tây vừa lột, hiện ra 11 đàn rượu ngon, lấy pháp lực nâng tiễn đưa hướng các vị tổ vu, cười nói: "Các vị đạo hữu, những rượu ngon này bày tỏ mẫu ý." 11 vị tổ vu cái mũi run run, con mắt lập tức sáng lên, nhao nhao không kịp chờ đợi mở ra bình rượu, tiếp đó hực mạnh đứng lên. "Ha ha, rượu ngon, rượu này đúng là mẹ nó dễ uống a. Ta cho tới bây giờ chưa uống qua như vậy rượu ngon, hương, đúng là mẹ nó hương a sáu. Rượu này so kia cái gì cầu thí quỳnh tương ngọc dịch dễ uống nhiều." Ban cổ thần trong điện, mọi người tổ vu nếm rượu sau đó, trong nháy mắt sôi trào. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem mười một vị tổ vu, cười không nói. Đế Giang Lưu luyến không rời thả xuống bình rượu, nhìn xem Liễu Minh, cười nói: Liễu Minh đạo hữu, chỉ bằng vào là những thứ này, sợ là còn không thể để chúng ta hậu thổ muội tử gả cho ngươi a. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem mười một vị tổ vu, đạo, a, quên nói cho các ngươi biết, ta tới, chỉ là thật đơn giản thông chi các ngươi một tiếng, hậu thổ đạo hữu là ta khâm định đạo lữ. Đế Giang mặt mao hung hăng run lên, bĩu môi nói: Liễu Minh đạo hữu, lời này của ngươi nói hơi lớn a. Nhà ta hậu thổ muội tử bây giờ chính là U Minh Địa Phủ lão đại. Lại là thánh nhân, ngươi chỉ là một cái thái ớt kim tiên, làm sao có thể xứng với nhà chúng ta hậu thổ muội tử? Ta người này nói chuyện tương đối thẳng, còn xin Liễu Minh đạo hữu bỏ qua cho. Không ngại, không ngại. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Đế Giang, cùng với Dư Tổ Vũ, một mặt ngoạn vị đạo, thế nhưng là nếu như ta nói cho các ngươi biết, là các ngươi nhà hậu thổ trước tiên lấy cùng ta kết làm đạo lữ đâu. Phốc 6. Mười một vị tổ vu uống ở trong miệng rượu, cùng nhau phút tới. Đế Giang điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, Liễu Minh tiểu đạo hữu, ta niên, kỳ tuy nhỏ, nhưng ta khẩu khí này cũng không nhỏ. Ngươi cũng đã biết, nhà ta cái kia hậu thổ nội tử bây giờ thế nhưng là thánh nhân, nàng làm sao lại trước tiên lấy? Cùng ngươi một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên kết làm đạo lư đâu? Đúng vậy à, Liễu Minh tiểu đạo hữu, chúng ta biết ngươi ngưỡng mộ nhà chúng ta hậu thổ nội tử, nhưng ngươi ngưỡng mộ ngưỡng mộ còn chưa tính, hai ngươi trên lệch quá đại, các ngươi là thực sự không thích hợp nắm quyền lữ. Đúng vậy à, Liễu Minh tiểu đạo hữu, xem ở ngươi cái này cái bình rượu phân thượng, chúng ta liền không cùng ngươi đồng dạng so đo, ngươi theo chúng ta nhà hậu thổ nội tử thật trên lệch quá xa, các ngươi thật không phù hợp, còn nói cái gì nhà chúng ta hậu thổ nội tử lấy? Cái này nói ra có chút hơi quá a. Liêu Minh tiểu đạo hữu, ngươi chính là trở về đi, đừng làm rộn, ngươi nói những lời này, chúng ta liền tạm thời cho là một câu chê cười coi như xong. Còn lại Tổ Vu dữ môi, nhao nhao mở ra trảo phúng hình thức, hướng Liêu Minh cuồng phún nước bọt. Ngại hô. Mấy cái này lăng đầu thanh. Liêu Minh không còn gì để nói, nhìn xem 11 vị Tổ Vu, ngón tay chỉ Thông Thiên giáo chủ, đạo, 11 vị đạo hữu, thật sự, lúc đó Tiểu Thông Thông cũng ở tại chỗ, vẫn là Tiểu Thông Thông cho chúng ta chứng nhận cưới đâu, hậu thổ đạo hữu muốn cùng ta kết làm đạo lư ta muốn vẫn là tu vi trọng yếu nhất, liền không có đáp ứng, không tin, các ngươi hỏi Tiểu Thông Thông. Tiểu Thông Thông? Thông Thiên giáo chủ danh tự này đủ rất khác biệt. Mười một vị tổ vu trên mặt dày nụ cười cứng đờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, lập tức ánh mắt lại chuyển hướng Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là thánh nhân, thánh nhân khinh thường với nói dối. Tại mười một vị tổ vu trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Đạo, thật sự, ngày đó bần đạo hoàn toàn chính xác tại chỗ, là hậu thủ đạo Hưu chủ động đưa ra muốn cùng Liễu Minh đạo Hưu kết làm đạo lư." mà Liễu Minh đạo hiếu cho rằng tu hành mới là trọng yếu nhất, không đồng ý, nói là chờ hắn thành thánh sau đó, tái giá hậu thổ đạo hiếu, chuyện này thiên chân vạn sắc, bần đạo có thể làm chứng, hơn nữa lúc ấy đích thật là bần đạo làm chứng nhận. ngày ôu, lại là thật, đương đương hậu thổ, địa phủ lão đại, thánh nhân chi tôn, vậy mà nho nhỏ thái ớt kim tiên chủ động cầu hôn, hơn nữa càng thêm ly kỳ chính là vị này tiểu ớt kim tiên lại còn cự tuyệt, nay hắn mẹ nó nếu không phải thông thiên giáo chủ ở một bên làm chứng, sợ là dù ai ai cũng sẽ không tin, đây cũng quá điên cung chút. luận tu vi. Hậu thủ đã là thánh nhân, luận hình dạng, hậu thủ tư dung tuyệt thế, phóng nhãn toàn bộ hừng hăng, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Thế nhưng là một nữ nhân như thế, một cái đỉnh cấp phối trí nữ nhân, hướng một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên cầu hôn, thế mà bị cự tuyệt. Đây quả thực thần hắn mẹ nó thao tác. Mười hai tổ vu tại chỗ trận mắt hốt một, cũng bắt đầu hoài nghi mình vũ sinh. Tĩnh. Bàn cổ thần trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tình đáng sợ. Cơ hồ là vài phút, mười một vị tổ vu đều ngẩn ở đây tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu minh, không lúc đích sau một lúc lâu, xôn xao một tiếng, bản cổ thần điện bạo phát ra trước nay chưa có âm chiều, mọi người tổ vu ở mỹ là một loạn thành hỗn loạn. thật lâu, liễu minh thật sự là bó tay rồi, mới hắng rộng một cái, đạo, các vị đạo hữu, ta có thể hay không trước tiên chờ ở nào, có chuyện gì, các ngươi theo sau đường đất hưu nói đi. tĩnh, bản cổ thần trong điện lần nữa tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. giây lát, đế giang nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, liễu minh đạo hữu, không phải nói hậu thổ bội tử không thể xuất địa phủ sao? này sáu, chuyện này là sao nữa? đúng a. Chuyện gì xảy ra? Còn lại tổ vu cũng nhao nhao xông tới. Vấn đạo, Liêu Minh trợn trắng mắt, ý niệm hơi động, lợi dụng hỗn độn châu trực tiếp đem bản cổ thần điện che đậy, Chỉ một ngón tay, nhận thiên chi môn xuất hiện, xuyên qua âm dương hai giới. Giây lát, hậu thổ nương nương tử nhận thiên chi môn bên trong đi ra, hướng mười một vị tổ vu chắp tay nói: Chư vị huynh trưởng, Huyền Minh nội tử đã lâu không gặp. Hậu thổ nội tử, thật là ngươi à? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi thành thánh, liền không để ý tới chúng ta. Đúng vậy à? Hậu thủ nội tử, không phải nói ngươi bị thiên đạo khóa tại địa phủ ở trong không thể đi ra sao? chúng ta còn chuẩn bị đi đánh vỡ địa phủ gông xiềng cứu ngươi ra tới đâu hậu thổ ngụy tử ngươi xem như trở về muốn chết chúng ta mười một vị tổ vu đem hậu thổ vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng ở bị thành một đoàn giây lát đế giang vẫn nói hậu thổ ngụy tử này sáu vị này liễu minh đạo hưu nói ngươi đề cập với hắn hôn kết quả còn bị hắn từ tuyệt này sáu đây là thật sao mọi người tổ vu mở to hai mắt nhìn mười mấy ánh mắt trường trường nhìn trầm trầm hậu thổ mãnh liệt nhìn mặc dù nói bọn hắn đã từ thông thiên giáo chủ nơi đó lấy được tin tức nhưng vẫn là muốn nghe hậu thổ nương nương chính miệng thừa nhận. Hậu thổ nhìn xem 11 vị tổ vu, nhẹ gật đầu, "Đạo, chuyện này thật sự, lần này cũng là ta nhường Liễu Minh đạo hưu tới Vu tộc, ta đúng là muốn mượn cơ hội này trở về Vu tộc một chuyến, đến xem chư vị huynh trưởng cùng Huyền Minh muội tử, còn nghĩ nhường chư vị huynh trưởng cùng Liễu Minh đạo hưu nhận biết một phen." 11 vị tổ vu mặt mơ kịch liệt run rẩy, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. "Chơi ạ? Vấn đề này thật đúng là thật." Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân nói, hậu thổ lại chính miệng thừa nhận, không cho phép bọn hắn không tin. "Thật lâu, Chúc Dung nhìn Liễu Minh một mắt, lại nhìn về phía hậu thổ vẫn nói hậu thổ nội tử a ngươi đây là cái gì cái tình huống ngươi làm sao lại vừa ý một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên đâu cái này cái này này xấu đây cũng quá đi chúng ta tổ vu giá hậu thổ trừng trúc dung nhất nhãn giả vờ tức giận nói trúc dung huynh trưởng ngươi không thể nói như vậy liễu minh đạo hiếu ngươi cũng đã biết ta có thể thành thánh là ai chỉ điểm sao ai mười một vị tổ vu trong lòng đống nhiên nhảy một cái con mắt không ngừng hướng về liễu minh trên thân liếc bọn hắn có một loại làm bọn hắn đều cảm giác được trong lòng jun dậy ý nghĩ là liễu minh chỉ điểm hậu thổ thành thánh thế nhưng là điều này có thể sao? một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên chỉ điểm người thành thánh, cái này quá hắn mẹ nó kéo con né. thế nhưng là sự thật chính xác như thế, sau một khắc, hậu thổ xác nhận trong lòng bọn họ ý nghĩ. hậu thổ nhìn xem liễu minh đạo, không tệ, các ngươi đoán không sai, chính là liễu minh đạo hữu chỉ điểm, ta mới có thể thành thánh. hơn nữa cũng là bởi vì liễu minh đạo hữu thi triển thủ đoạn, lừa gạt được thiên đạo, ta mới có thể tùy ý hành tẩu ở âm dương hai giới. tĩnh, ban cổ thần trong điện lại một lần nữa tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 11 vị tổ vu giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, nghe lầm. Thế nhưng là có thể nghe lầm sao? Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, hai mắt thông minh, căn bản rất không tệ. Lại nói, coi như một người nghe lầm, khả năng này 11 người đồng loạt nghe lầm sao? Biến thái. Cuối cùng, 11 vị tổ vu miệng đồng thanh đạo. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, ta nói các ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Như thế nào đều cùng tiểu thông thông như thế, miệng không sạch sẽ sao? 11 vị tổ vu ra mặt hung hăng giun lên. Liễu Minh đạo hữu, ngươi sẽ không phải là ta vu tộc bên trong người a. Đột nhiên Trúc Dung nhớ tới Liễu Minh ấn xuống hình thiên hành hung trả diện, thổn thức nói. Liễu Minh bạch nhãn điên cùng lật, không biết nói gì, ta không phải là các ngươi vu tộc bên trong người, ta chính là Tiểu tuyển Sơn Tu sĩ mà thôi. Chắc chắc, có phải hay không chúng ta vu tộc bên trong người, chắc chắc chẳng phải sẽ biết. Còn lại tổ Vu cũng ồn áo lên nói. Liễu Minh không còn gì để nói, đạo, cái này chắc cái gì chắc, ta thật không phải là các ngươi vu tộc bên trong người. Tới đi, tới, chắc chắc, Liễu Minh đạo hiếu. Đưa tay chạm đến khối này huyết tinh thạch bên trên, liền có thể biết ngươi có phải hay không chúng ta Vu tộc bên trong người. Trúc Dung lôi kéo Liêu Minh, đi tới một khối huyết sắc cạnh đá bên cạnh, đạo: "Liêu Minh im lặng, vì để cho Trúc Dung tự tâm, đem bàn tay to của mình ấn đi lên. Liêu Minh tay vừa tiếp xúc đến khối này huyết sắc thần thạch, liền cảm giác một cỗ mênh mông huyết mạch chi lực phản hồi mà quay về, giống như là cùng trong cơ thể hắn vật gì đó sinh ra cộng mình tựa như càng là hoan minh đứng lên. Phút chốc, Liêu Minh mới biết được, là khối này thần thạch cùng trong cơ thể hắn lực chi pháp tác sinh ra cộng minh. Ông sáu theo một tiếng nhỏ nhẹ chấn động tiếng vang lên, huyết tinh thạch phía trên sáng lên một vòng ánh sáng. mười một vị tổ vu nhãn tình sáng lên, hậu thổ cũng làm một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh, ám nói, chẳng lẽ liễu minh đạo huy thật là chúng ta vu tộc bên trong người, chỉ là huyết mạch có chút mỏng manh chút sáu, ong long long sáu. đúng lúc này lại là mấy đạo âm thanh vang lên, huyết tinh thạch lay động kịch liệt đứng lên, sáng lên một vòng lại một vòng vòng sáng, bảy đạo vòng sáng, cái này đã thuộc về đại vu huyết mạch, đại vu sáu. mười vị tổ vu cùng hậu thủ tất cả đều hoảng sợ nói. Ông sáu, có thể sự tình còn chưa kết thúc. Huyết tinh thạch phía trên lại sáng lên một vòng ánh sáng. Tám đạo vòng sáng cùng tổ vu như thế huyết mạch. Tổ vu huyết mạch. Mọi người tổ vu mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, cái này cái này này sáu. Cái này Liễu Minh đạo hữu lại là tổ vu huyết mạch, giống như chúng ta huyết mạch sáu. Trúc Dung đầu tiên là sương sờ, lập tức ha ha cười nói, ta liền nói Liễu Minh đạo hữu là chúng ta Vu tộc bên trong người a. Hơn nữa còn là một cái tổ vu, ha ha ha sáu. Ông sáu, nhưng vào lúc này. Huyết tinh thạch phía trên lại sáng lên một vòng ánh sáng. Số 9 là số lớn nhất, chín đạo vòng sáng. Cái này đã tương đương với bản cổ huyết mạch. Cái gì đó cái tình huống? Còn có có thể cùng bản cổ sánh vai huyết mạch. Mọi người tổ vụ trận tròn mắt, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu mình. Thế nhưng là sự thật hoàn toàn không chỉ như thế, sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng vang lớn, huyết tinh thạch càng là trực tiếp nổ tung sáu. Chương 82, cấp sạch bảo khố vu tộc. Ngại hô. Cái gì đó cái tình huống? Huyết tinh thạch bị sinh sinh nổ爆. No Đây là cái gì huyết mạch? chẳng lẽ nói so bản cổ đại thần huyết mạch mạnh hơn thế nhưng là điều này có thể sao không chỉ có 11 vị tổ vu trận tròn mắt cho dù là thông thiên giáo chủ cùng hậu thổ nương nương cũng trận tròn mắt cái gì đó cái tình huống bản cổ thần trong điện lại một lần nữa tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tính có chút quỷ dị 11 vị tổ vu hậu thổ cùng thông thiên giáo chủ cũng giống như tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh mà liễu minh lại cảm giác tại huyết tinh thạch nổ tung thời điểm đột nhiên có đồ vật gì tràn vào trong cơ thể của mình cùng trong cơ thể hắn lực lượng pháp tác sinh ra đại đạo của mình đúng cái này vu tộc huyết tinh thạch bên trong ẩn chứa chính là lực chi đại đạo pháp tắc. giờ khắc này liêu minh thể nội lực chi đại đạo pháp tắc trong nháy mắt đạt đến đại thành thành giới. liêu minh cả người bắp thịt cuộn quặn, kinh khủng lực chi pháp tắc phù văn ở tại quanh thân tung bay, thần bí lạ thường, huyễn hoặc khó hiểu. đây là sáu. lực chi pháp tắc cái này sao có thể? kể từ phụ thần sau khi ngã xuống, lực chi pháp tắc liền biến mất, hắn làm sao lại lực chi pháp tắc? đây không có khả năng sáu. 12 hai tổ vu trường lớn hai mắt, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem liêu minh. một bên thông thiên giáo chủ ra mặt hung hăng du lên. Vồn bực không thôi. Ông sáu. Cùng lúc đó, bản cổ thần điện kịch liệt run rẩy lên, đại đạo vầng sáng nổi lên, cùng Liễu Minh trên người lực chi pháp tác phủ văn hòa lẫn, hoàn minh không thôi. Đây là Liễu Minh lấy được bản cổ đại thần tán thành. Trên thực tế, Liễu Minh một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền căn bản là không có cách lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, hắn sở dĩ có thể trong nháy mắt đạt đến lực lượng pháp tắc đại thành, là bản cổ đại thần lấy vô thượng thần thông, trực tiếp quán thâu vào Liễu Minh trong đầu. Liễu Minh liền trực tiếp sẽ dùng. Nhưng người muốn Liễu Minh đi giải thích, tại sao là như vậy dùng, Liễu Minh cũng là hai mắt đen thui. Cái gì cũng không biết. Bất quá, sẽ dùng chính là vương đạo. Một bên thông thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, thầm nói, Bần đạo liền biết là dạng này, mỗi lần cùng tên biến thái này cùng một chỗ, cũng không có bần đạo cái gì phần, đây cũng quá hắn mẹ nó đả kích người sáu. Mười một vị tổ vũ trường lớn hai mắt, cũng là buồn bực không thôi. Bản cổ Tam Thanh cùng vu tộc tất cả tự xưng là bản cổ chính tông, nhưng bản cổ đại thần vừa vẫn không có lựa chọn bọn hắn mấy cái này bản cổ chính tông, ngược lại lựa chọn Liễu Minh cái này không chút liên hệ nào ngoại nhân xem như truyền thừa. Đây cũng quá hoang đường điệp bất quá sự thật chính là như thế, bọn hắn cũng chỉ có ước ao ghen tị phần. thật lâu, liễu minh mới thở ra một ngụm từ trọng khí, tán đi quanh thân lực chi đại đạo phù văn. ha ha cười nói, thống khoái, thống khoái sáu. mười một vị tổ vu lớn nhau, tiếp đó riêng phần mình nhẹ gật đầu. đột nhiên, mười một vị tổ vu tất cả đều quỳ giảm xuống đất, lớn tiếng nói, chúng ta bái kiến đại tôn. liễu minh sững sở, một mặt ngậm bút đạo, mười một vị đạo hiu, các ngươi làm cái gì vậy? ta thật không phải là vu tộc bên trong người, các ngươi tại sao muốn bảo ta đại tôn? đế giang hướng liễu minh chắp tay nói, đại tôn, phụ thần lựa chọn ngài. Ngài chính là ta Vu tộc Đại Tôn, từ nay về sau, ta Vu tộc liền nghe Đại Tôn hiệu lệnh." Liễu Minh nghe không còn gì để nói, đỡ dậy đứng giang, cùng với còn lại 10 vị tổ vu, "Đạo, các vị đạo hữu, ta mặc dù được bản cổ đại thần truyền thừa không giả, nhưng ta không phải Vu tộc Đại Tôn, bất quá sáu. Thời điểm then chốt, ta sẽ giúp Vu tộc một cái." Mười một vị tổ vu đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, gặp Liễu Minh không chịu thỏa hiệp, cũng chỉ được như thế. Lúc này, 11 vị tổ vu đối với Liễu Minh lại không ý khinh thường, trong lòng có chỉ là kính nể. Bản cổ đại thần chính là Vu tộc phụ thần. Tất nhiên bản cổ đại thần đều lựa chọn liêu minh, bọn hắn tự nhiên không có gì có thể nói. Trúc Dung đi tới hậu thổ trước mặt, tấm tác lấy làm kỳ lạ là đạo. Ta nói hậu thổ muội tử a, ngươi thật đúng là có ánh mắt A, vậy mà lựa chọn đại tôn tốt như vậy đạo lữ, lợi hại, lợi hại sáu. Hậu thổ xấu hổ mặt đỏ tới mang hai, vội la lên, ai nha, Trúc Dung huynh trưởng, chớ nói chi, mắc cỡ chết người ta rồi. Khu khu khu, ta nói la hoa a, ngươi vừa mới còn không phải la hét nói đại tôn chỉ là cái gì chỉ là thái ướt kim tiên sao, không xứng với hậu thổ muội tử sao? Ngươi thái độ này thay đổi thật là khá nhanh a." Tổ Vũ Cộng Công tiến lên, vô vô chúc Dung bà vai, chế nhạo nói châm chọc. "Đánh rắm, đánh rắm, ngươi thả chó rắm thối, ta nói sao? Ta nói qua đại tôn chỉ là khu khu thái ớt kim tiền, không xứng với hậu thổ muội tử sao?" Chúc Dung mặt mơ đỏ lên, kiên quyết không thừa nhận là mình nói, tức miệng mắng to, "Lão thủy, mới rõ ràng là ngươi nói, ngươi cái này cỏ đầu tường, ngã theo phía gia hỏa, ta chúc Dung ghét nhất loại người như ngươi." "Đánh rắm, Chúc Dung, ngươi mời đánh rắm." Mới rõ ràng là ngươi nói. Cộng Công màu lam nhạt mặt mơ cũng đỏ lên giận dữ hết đế giang nghe bó tay toàn tập không khỏi trầm giọng nói tốt chớ hồn nào tại đại tôn trước mặt mất mặt hay không hừ trúc dung cùng cộng công hai người riêng phần mình hư lạnh quay đầu đi ai cũng không để ý tới ai đế giang mặt mo kịch liệt run rẩy hướng liêu minh chắp tay nói cửa hai cái chính là bộ dáng như vậy còn xin đại tôn bỏ qua cho liêu minh nít nít miệng cười nói trúc dung tổ vu cùng cộng công tổ vu cũng là thằng tính ta như thế nào lại để ý đâu đúng đế giang đạo hiếu vu tộc bà cố ta có hay không có thể sáu đế giang sững sờ Lập tức Ha Ha cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta Vu tộc tất cả mọi thứ cũng là đại tôn, đại tôn vừa ý cái gì, cứ lấy đi chính là. Liễu Minh đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, như thế, liền bái tạ Đế Giang đạo hữu. Hậu thổ cười nói, ta dẫn ngươi đi a. Nói, cùng Liễu Minh cùng một chỗ, hướng về Vu tộc trong bảo khố đi đến. Chờ tiến vào Vu tộc bảo khố, liền thấy trong bảo khố rực rỡ muôn màu, nhiều loại bảo vật, cái gì cần có đều có. Vu tộc mặc dù không tu nguyên thần, nhưng cũng không thể từ bìa. Căn cứ không thể tư định ý, nghĩ, Vu tộc cũng là tại Hồng Hoang thu nạp nhiều loại bảo vật mấy cái này bảo vật bọn hắn vô dụng, liền trực tiếp ném vào bảo vật ở trong. Nói đến, mấy cái này bảo vật cũng là khổ cực, bị Vu Tộc nhặt được sau đó, liền từ này tối tăm không mặt trời, chỉ có thể bị long đong ở đây. Liêu Minh tiến vào bảo khố ở trong, nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo vật, chỉ cảm thấy chính mình một đôi mắt đều không đủ dùng. Trời ạ, đây là sao? Thiên Thiên thập đại linh căn một trong ngũ trăm tùng. Liêu Minh mới vừa vào bảo khố, liền bị trong đó một khỏa to lớn vô cùng cây tùng hấp dẫn. Viên này cây tùng to lớn vô cùng, thẳng vào thương hùng. Thứ nhất, từng chiếc lá tùng dường như từng trôi sắc bén linh kiếm, hiện lên thuộc tính ngũ hành phân bố, mê người đến cực điểm. Nếu nói lực công kích này, Tiên thiên thập đại linh căn ở trong, thuộc về cái này ngũ châm tùng lực công kích tối cường. Chỉ là ngũ châm tùng một mực rơi xuống không rõ, không nghĩ tới cũng là bị Vu tộc thu vào bảo khố ngay giữa, khó trách hậu thế bên trong người tìm không được ngũ châm tùng rơi xuống. Vu tộc suy tàn sau đó, bàn cổ thần điện cũng ẩn ấp, người khác tìm không được ngũ châm tùng, cũng là bình thường. Cái này ngũ châm tùng thế nhưng là Tiên Tiên thập đại linh căn bên trong lực công kích tối cường một cái, nếu là đem hắn luyện chế thành pháp bảo Tất nhiên là một kiện đại sát khí. Liễu Minh Hưng phấn tiểu tâm can phanh phanh đập mạnh không chỉ tiếp tục đi vào trong, lực chú ý bị một kiện bảo giáp hấp dẫn. Vũ Thảo này sáu, cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết Thái Hư thần giáp? Liễu Minh Hưng phấn mặt mo đỏ bừng, một bước bật mất, đem Thái Hư thần giáp cầm lên, yêu thích không buông tay thưởng thức. hưng phấn nói, phát tải, phát tải, cái này thế nhưng là kiếm lời phát sáu. Hồng Hoang Tam Đại vô địch mai rùa, Thái Hư thần giáp, gia thiên khánh vân cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cái này ba kiện bảo vật, hắn lực phòng ngự đều có thể sương vô địch. Có cái này ba loại bảo vật bên trong một kiện bằng thân, đều tương đương với trốn vào một cái vô địch mai rùa ở trong, cái kia quả nhiên là chư Tà lui tránh, vạn pháp bất xâm a. Nhất là cái này Thái Hư thần giáp, chính là thiên địa thai màng biến thành, còn có kinh khủng bắn ngược tác dụng, đây là gia thiên khánh vân cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp so sánh không bằng. Cái đồ chơi này, ngươi muốn đánh nó một quyền, nó sẽ trực tiếp trăm phần trăm bắn ngược trở về, cực kỳ kinh khủng. Không chỉ chỉ là mai rùa, vẫn là có gai. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Liễu Minh chính mình cũng cảm thấy sợ, tiểu tâm can cuồng loạn không chỉ, đại thủ khế đạo trực tiếp lấy ra vô số công đức, không nói lời nào đánh vào Thái Hư thần giáp bên trong, trực tiếp đem luyện hóa, tiếp đó đắc ý thu vào. Cái đồ chơi này, chỉ có luyện hóa, Liêu Minh mới có thể yên tâm. Tiếp lấy, Liêu Minh mang kích động tiểu tâm tình, tại vũ tộc trong bảo khố tiếp tục tìm kiếm. Không thể không nói, Liêu Minh vận khí cũng không tệ lắm, thật đúng là nhường hắn lại tìm đến hai cái bảo bối tốt. Hai khỏa hạt Châu, Địa Nguyên Châu cùng Lôi Nguyên Châu. Cái này Địa Nguyên Châu cùng Lôi Nguyên Châu đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, ẩn chứa tiên điệu tứ đại nguyên tố địa hỏa phong lôi ở trong đại địa chi lực cùng lôi đỉnh chi lực, cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa nếu là có thể tập hợp đủ Địa Hỏa Phong Lôi Tứ Đại Nguyên Châu, liền lại là một bộ cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cái này Địa Hỏa Phong Lôi Tứ Đại Nguyên Châu cũng là cực phẩm trong tiên tiên linh bảo 36 kiện 4 bộ bên trong một bộ. Mặt khác ba bộ vì ngũ phương kỳ, bốn chén nhỏ thần đăng cùng 36 khỏa định hải thần châu. Liễu Minh trực tiếp đánh vào công đức, đem Địa Nguyên Châu cùng Lôi Nguyên Châu luyện hóa, tiếp đó đem hắn đắc ý thu vào. Tiếp theo, Liễu Minh tiếp tục tại Vu tộc trong bảo khố dù đang đứng lên, tìm được một ngụm tiên kiếm, một đầu cây gậy cùng một đầu túi. Cái này ba loại bảo vật mặc dù đứng hàng tiên tiên nhưng lại ở vào hạ phẩm, Liễu Minh cũng không có quá để ý, chỉ là trực tiếp thu vào mà thôi. Vu tộc trong bảo khố, còn lại đồ vật, số đông cũng là bữa. Bởi vì vu tộc sùng bái bản cổ đại thần, bởi vậy bọn hắn cũng ưa thích bắt trước bản cổ đại thần, ưa thích dùng lấy bữa, bởi vậy bọn hắn thu thập bảo vật cũng nhiều vì lấy bữa. Bất quá nhiều vì hậu thiên chi vật, cho dù là có tiên thiên chi vật, cũng là hạ phẩm. Có lẽ là lương tâm phát hiện, muốn cho vu tộc chữa chút bảo vật, có lẽ là Liễu Minh có chút chướng mắt những cái này lấy bữa, liền không có lấy. Chuyến này tới vu tộc, Liễu Minh có thể nói là thu hoạch đầy ắp. Liễu Minh không chỉ có được Thái Hư thần giáp, còn có Tiên Tiên Thập Đại Linh căn một trong Ngũ Châm Tùng, cái này Ngũ Châm Tùng nếu là luyện chế thành một món bảo vật, tất nhiên lại là một kiện có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo công kích chí bảo. Trừ cái đó ra, Liễu Minh còn có Địa Nguyên Châu cùng Lôi Nguyên Châu cái này hai cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ cần lại thu thập đủ Hoàng Nguyên Châu cùng Phong Nguyên Châu, liền lại là một bộ cực phẩm tiên tiên linh bảo. Toàn bộ Hồng Hoang phía trên, thượng phẩm tiên tiên linh bảo chỉ có 365 kiện, đến nỗi cực phẩm tiên tiên linh bảo tắc thì càng ít, chỉ có 36 kiện 4 bộ, cũng chính là 40 kiện. Cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo hết thảy cộng lại, cũng mới 405 triệu. Người bình thường liền một kiện cũng khó cầu, mà Liễu Minh bây giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, liền được hơn kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo, tại Hồng Hoang đã có thể được xem là một phương phú hảo. Tại cấp sạch vu tộc bảo khố sau đó, Liễu Minh cất giữ cơ hội có thể so với Tam Thanh thánh nhân, thậm chí so Phương Tây Nhị thánh đều phải giàu có. Từ vu tộc trong bảo khố sau khi đi ra, chúc dung chờ tổ tổ vu liền không kịp chờ đợi đi tới Liễu Minh trước mặt, hỏi Liễu Minh muốn uống rượu. Liễu Minh được bảo vật tâm tình thật tốt, trực tiếp lại lấy ra mười mấy vỏ rượu cho mọi người tổ vu nhóm uống. mấy ngày kế tiếp, liễu minh liền tại vu tộc trung tiểu ở mấy ngày tiếp lấy hậu thổ trở về địa phủ, liễu minh liền cùng thông thiên giáo chủ ra vu tộc dạo chơi đi dạo đứng lên. liễu minh suy nghĩ đem ngũ châm tùng luyện chế thành bảo vật, chỉ là bây giờ liễu minh đối với kỹ thuật rèn nghiệp không thông, cũng không dám tùy tiện mủ luyện chế. dù sao ngũ châm tùng loại này tiên tiên thần vật, không có cao siêu kỹ thuật rèn nghiệp, sợ là liền lãng phí. cái này toàn bộ hùng hoang bên trong, nếu bàn về kỹ thuật rèn nghiệp, cao nhất không gì bằng xỉn giáo chỉ là liễu minh cùng xiển giáo quan hệ rất lúng túng, bởi vậy liễu minh có chút đau đầu. thông thiên giáo chủ gặp liễu minh dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, không khỏi cười hỏi, liễu minh đạo hữu, vì cái gì không nói lời nào à? liễu minh nít nít miệng, vừa nói, tiểu thông thông, ngươi cùng xiển giáo người quen biết sao? tốt nhất là nguyên thủy thiên tôn, quen, đương nhiên quen, hơn nữa còn không thể quen thuộc hơn được. chỉ là thông thiên giáo chủ tự giác hắn cùng với nguyên thủy thiên tôn quan hệ cũng không tốt như vậy, không khỏi tuét miệng nói, không quá quen sáu. liễu minh nhẹ gật đầu, đạo, cũng là, nguyên thủy thiên tôn tên kia lòng dạ nhọn mọn. Tất nhiên không phải tốt như vậy tiếp xúc, cũng được, chuyện này sau này hay nói à. Thông Thiên Giáo chủ sững sờ, lập tức trên mặt trong bụng nở hoa, cười hỏi: "Liễu Minh đạo hữu, ngươi là như thế nào biết Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng dạ nhỏ mọn?" Liễu Minh nhếch miệng cười nói: "Từ hắn dạy đồ đệ liền có thể nhìn ra à, cái kia xiển giáo Nguyên Sơ đạo nhân, liền không phải kẻ tốt lành gì." Tại Liễu Minh tiếp trước bên trong, cũng không có đối với Nguyên Sơ ấn tượng của người này. Hơn nữa Liễu Minh đối với Tiệt giáo bên trong Thông Thông đạo nhân, Đa Đa đạo nhân cũng không có ấn tượng. Còn có Nhân giáo Thái Sơ đạo nhân, cũng không có ấn tượng. Tựa hồ kiếp trước trong tiểu thuyết liền không có có mấy người này. Bất quá Liêu Minh cũng không có để ý, dù sao hắn đều là xuyên qua tới. Hiện thế cùng trong tiểu thuyết ghi chép có chút sai lệch, Liêu Minh cũng là có thể hiểu được. Thông Thiên Giáo chủ gặp Liêu Minh giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, nghe không hiểu ra sao, không khỏi nhếch miệng. Đạo, Liêu Minh đạo hữu, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Liêu Minh nghĩ nghĩ, cười nói, cái kia ngũ trang quán nhân sâm quả quen, Trần Nguyên Tử đạo hữu nhiều lần mời ta đi nhấm nháp nhân sâm quả, không bằng chúng ta liền đi ngũ trang quán à? Thông Thiên Giáo chủ nhãn tình sáng lên, cười nói, cũng tốt. Vậy chúng ta liền đi ngũ trang quán. Hai người đã đạt thành nhất trí ý kiến, liền hướng về ngũ trang quán phương hướng đi chậm rãi đi. 6. Bất Chu Sơn bên ngoài, 36 trọng thiên, Yêu tộc Thiên đình bên trong, nên đón hai người. Đế Tuấn tự mình nên đón đến Nam Thiên Môn bên ngoài, nhìn xem đi tới một nam một nữ, ha ha cười nói, Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị đạo hữu, ngọn gió nào đem các ngươi hai vị thổi tới, khách quý ít gặp, thực sự là khách quý a 6. Chương 83, hai vị thiên đế gặp nhau. Không tệ. Cái này tới Yêu tộc Thiên đình hai người, chính là đạo tổ bên người đồng nam cùng đồng nữ. Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người.